Chương 386, sức một mình, đơn đấu dáng điền lâu. Chương 386, sức một mình, đơn đấu dáng điền lâu. Lục Cục, tất cả người tu tiên vào lúc này cũng không khỏi đến ám nuốt nước miếng một cái. Chỉ có Diệp Thủ Nghĩa một người. Chẳng lẽ nói vừa mới những cái kia yêu ma toàn bộ đều là Diệp Thủ Nghĩa một người rất chết? Nghĩ đến cái này, ánh mắt của bọn hắn ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Cái này một cái ý niệm trong đầu thật sự là quá điên cuồng. Trong truyền thuyết phế vật hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa, nắm giữ rất mạnh thực lực liền đã đủ cái người. Nhưng là thực lực làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng liền để bọn hắn cảm giác được chính mình tựa như là đang nằm mơ. Chờ một chút. Diệp Thủ Nghĩa làm sao lại đi nơi này? Chẳng lẽ lại hắn cấu kết yêu ma? Mà đúng lúc này lợi, một tên khác người tu tiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lên tiếng. Tại hắn nghĩ đến, Diệp Thủ Nghĩa có thể đi tại cái này một cái yêu ma thế lực ở trong, không có bất cứ chuyện gì, có thể là hắn cấu kết yêu ma. Đều tình ác. Các người hiện tại còn không biết sao này một đám người tu tiên ở trong mạnh nhất kiêng người đàn ông tuổi trung niên hiện tại miệng đều có chút run lên Mặc dù ánh mắt của hắn ở trong có không thể tin nổi mặt, nhưng là bây giờ nghĩ lại, vừa mới tất cả cảm giác được không thể tin chuyện, dĩ nhiên cũng là thật. Lục Hoàng Tử diệp thủ nã, liền là vừa vặn đem những cái kia yêu ma giết chết người. Nam tử trung niên lúc này tiếp tục lên tiếng, mà chúng ta một mực tại theo dõi giám thị chuyện của hắn, đoán chừng cũng sớm đã bị biết. Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng biến thành tái nhận vô cùng. Hiện tại tình trạng quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này còn lại người tu tiên vào lúc này cũng một cái giật mình, bắt đầu chậm rãi lấy lại tinh thần. Hiện tại tình trạng đúng là vô cùng có khả năng chính là như vậy. Chỉ là vừa mới thời điểm, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mọi người tại đây lúc này ánh mắt cùng nhìn nhau lên. Bọn hắn bây giờ căn bản không dám tiếp tục tới gần. Lại đi qua lời nói, cũng chỉ có có thể sẽ chết. Không thể lại đi qua, lại đi qua lời nói, chúng ta đều phải chết. Nam tử trung niên vào lúc này âm thanh run dậy lên tiếng. Lúc hoàng tử đến cùng là muốn làm gì một tên khác người tu tiên, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nói. Lẹ loi một mình lại tới đây, còn giết chết nhiều yêu ma như vậy, loại thực lực này mặc dù vô cùng rung động nhưng là hắn mục đích cuối cùng nhất đến cùng là muốn làm gì? Có khả năng hay không hắn muốn đối phó Giang Đăng Lâu? Một tên khác người tu tiền, lúc này cũng yếu ớt lên tiếng. Đối phó Giang Đăng Lâu, lấy sức một mình đối phó loại này vô cùng cường đại yêu ma thế lực, cái này sao có thể đối phó được? Một gã nam tử hiện tại nhịn không được căm thành. Hắn thấy, loại này vô cùng cường đại yêu ma thế lực, đừng nói là lấy sức một mình, coi như là bình thường tông môn, đều khó có khả năng đối phó được. Chờ một chút, nhìn lại một chút tình huống. Tình huống nếu như không thích hợp lời nói, chúng ta lập tức liền đi. Nam tử trung niên chỉ là hít vào một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục lên tiếng. Mặc dù hắn bị hiện tại tình trạng làm chấn kinh, nhưng là hiện tại hắn còn không muốn trực tiếp rời đi nơi này. Hắn muốn muốn tiếp tục nhìn xem, Diệp Thủ nghĩa việc cần phải làm, đến cùng phải hay không cùng hắn phỏng đoán như thế. Đúng đúng đúng. Chúng ta chờ thêm chút nữa. Còn lại người tu tiên nhìn nhau một cái, lúc này cũng giống là gà con mò tóc đồng dạng điểm một cái. Căn cứ bây giờ được tin tức đáng tin. Diệp Thủ nghĩa hẳn là hướng vùng này đi. Giờ này phút này, Độ Thiên môn tam trưởng lão, còn có mặt khác ba gã chấp sự, ngay tại ngự kiếm chứ phía, phía trước bên kia khu cửa bay, bọn hắn tốc độ phi hành nhanh vô cùng, xung quanh có thể rất rõ ràng nghe được không khí tiếng kêu gào vang. Ân, trước đi qua nhìn một chút lại nói. Tam trưởng lão vào lúc này cũng trầm giọng nói, không biết do vì cái gì, hắn mơ hồ cảm giác được mỹ mắt của mình đang nhạy, không thích hợp, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Bất quá bây giờ hắn cũng không có mơ tưởng, lấy thực lực của hắn, tại đại mạc ở trong cũng coi là thượng tầng một nhóm kia, Liền xem như gặp phải nguy hiểm gì, đánh không lại còn có thể chạy. Còn nữa hắn rất muốn biết, cái này Diệp Thủ Nghĩa là có hay không phục dụng cái chủng loại kia đang dược. Tốt. Còn lại ba gã chấp sự lúc này cũng khẽ gật đầu. Gia hỏa này quá phải lối, lần này ta nhất định phải cho hắn đè mắt. Trong đó kia một lão giả bộ dáng chấp sự, hiện tại sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Nghĩ đến tại Thiên Lâm thành thời điểm, Diệp Thủ Nghĩa thế mà đem hắn nạp giới cho tranh đoạt, đây quả thực là nhường hắn giận không chỗ phát tiết. Nhất định phải hung hăng thu thập hắn. Xiêu xiêu siêu. rất nhanh, dưới ánh trăng, bọn hắn liền lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phía trước bên kia khu vực tiếp tục bay đi. Mà tại một bên khác, Diệp Thủ Nghĩa đã đi tới giang đăng lâu trước cửa. Cái này giang đăng lâu huyết hồng đại môn đóng chặt. Chỉ là đứng ở chỗ này, đều có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ năng đậm vô cùng yêu khí chuyển đến. Bên trong giống như có thật nhiều yêu ma. Đây chính là quá tốt rồi. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi híp lại. Ngay trong nháy mắt này, hắn đưa tay liền muốn đẩy ra đạo này huyết hồng đại môn. anh. Nhưng ngay tại tay của hắn vừa tiếp xúc đại môn này sát na, một cỗ cường đại năng lượng tán phát ra. Diệp Thủ Nghĩa thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung một cái lộn mèo, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Đây là cái gì lực lượng? Kết giới cảm nhận được vừa mới kia một cổ lực lượng cường đại chấn động đi ra, Diệp Thủ Nghĩa trong ánh mắt cũng có được vẻ kinh ngạc. Tiết tiết tiễn, hóa ra là tiểu ma đầu. Thực lực quả thật không tệ, lại có thể giết chết ta Giang đang lâu nhiều như vậy sát cấp yêu ma. Giờ này phút này, một tiếng nghe răng cười âm thanh đống nhiên chuyển ra. Nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy cái này một cái to lớn huyết hồng đại môn hai bên khu vực, xuất hiện một đôi to lớn con mắt màu đỏ ngòm. Cái này một đôi to lớn con mắt màu đỏ ngòm, đang đang ngó trường Diệp Thủ Nhiên. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này rõ ràng cảm thấy một cú cảm giác lụt ngạt hết sức mạnh mẽ. Yêu ma. Nhìn xem một màn này, ánh mắt của hắn cũng tràn đầy kinh ngạc. Hắn giết qua yêu ma đã rất nhiều, nhưng là loại này hình thái yêu ma còn là lần đầu tiên thấy. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói cái này một tòa cự đại thành trì, cái này cái gọi là giang đăng lâu, thì thật chính là yêu ma hóa thành. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt ở trong cũng có được vẻ hứng vấn. Thực lực của người giống như không tệ. Hẳn là có thể cung cấp rất nhiều âm sát chi khí a. Diệp Thủ Nghĩa biết miệng cười một tiếng. Hắc hắc thật đúng là một cái cản rỡ bao đầu tiểu tử. Một thanh âm vào lúc này cũng tiếp tục chuyển tới. Nương theo lấy cái này, một thanh âm truyền ra, bốn phía khu vực bắt đầu có sương mù phiêu tán hiện ra. Ân nhìn thấy tình hình này Diệp Thủ Nghĩa cũng lập tức lông mày nhíu lại. Những sương mù này giống như có chút nguy hiểm. Chu Khí, tại sao có thể có dạng đặc như vậy Chu Khí? Ở phía xa bên kia chờ những cái kia người tu tiên phát hiện những tình huống này về sau, cũng kinh ngạc thốt lên. Chương 387 sẽ không thật sự là hắn Chương 387 sẽ không thật sự là hắn A. Loại này trướng khí vô cùng đậm đặc, quang lạ xa xa nhìn như vậy lấy, những này người tu tiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Chướng khí là một loại tại yêu ma hội tụ khu vực sinh ra một loại đặc thù khí thể, như xương trạng động dạng, ẩn chứa cực mạnh êm sát chi khí còn có tính ăn mòn cực độc. Người bình thường nếu như ngộ nhập khu vực khí độc, toàn bộ thân hình sẽ trong thời gian ngắn bởi vì trướng khí nhục thể, vũ tạng phế phủ đều lại nhận cực lớn tổn thương, nếu như chướng khí hơi hơi mạnh một chút, sẽ liền nhục thân đều trực tiếp bị ăn mòn rã trực tiếp trở thành một bộ Hiện tại nhìn thấy chướng khí Rõ ràng so với bình thường trướng khí không biết rõ muốn nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Đáng sợ như vậy chư khí, bọn hắn những ngày người tu tiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như đụng chạm lấy những này trướng khí lời nói, sợ là chúng ta phóng xuất ra linh lực tiến hành phong ngự, cũng không chống đỡ được ai trong đó một tên người tu tiên, lúc này cũng thân thể run rẩy lên tiếng nói, "Lục Hàm Tử, phải xong đời." Đứng tại ở gần phía trước kia một người đàn ông tuổi trung niên, lúc này cũng thân thể run rẩy lên tiếng nói, "Lại có như thế nồng đậm chướng khí." Giờ phút này nương theo lấy chướng khí đánh tới, Diệp Thủ Miễu có thể rõ ràng nhìn thấy, bốn phía mặt đất thổ nhưỡng giống như đều bị cấp tốc ăn mòn rơi mất một tầng. Có chút ý tứ, thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, lúc này ánh mắt hơi nheo lại. Và anh. một sát na này, hắn điều động toàn thân cao thấp khí huyết chi lực còn có cực kỳ nồng động, động chân nguyên. Huyền Tiên Huyết Cương, khí huyết chi lực nương theo lấy cường đại chân nguyên hình thành đặc thủ cương khí kim màu đỏ ngòm, hoàn toàn bao trùm ở hắn toàn bộ thân hình. Sau một khắc, nương theo lấy những cái kia trường khí phun trào tới, cái này cường đại cương khí liền trực tiếp đem trường khí toàn bộ ngăn cách. A, ngươi cái này ma đầu tiểu tử, thế mà còn có loại lực lượng này?" Trước mắt kia một phiến đại môn hai cái lớn mắt to ở trong, cũng có được vẻ kinh ngạc. "Bao đầu tiểu tử." Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng. Kết rồi kế rồi." Ở trong nháy mắt này, hắn toàn thân cao thấp xương cốt đều phát ra từng tiếng thanh thủy vô cùng tiếng vang. Cơ bắp cấp tốc biến mạnh trở lên. Trong thân thể chỗ bạo phát đi ra khí huyết chi lực biến mạnh hơn. Ầm ầm, bốn phía mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động. Bát thần cực ý đang xạ. Khí huyết lang yên như quần quần xích viêm theo Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể phát ra. Trong mơ hồ, ở trên người hắn còn xuất hiện một đạo cự xà hư ảnh. Kia một cái cửa lớn màu đỏ ngòm một đôi mắt, lúc này dường như bị chấn động tới, con người hơi rụt lại. Veng. Liên ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa hai chân trực tiếp đột nhiên vừa dùng lực, mặt đất trực tiếp bị rã bạo, lực lượng cường đại, nhường thân thể của hắn báo tố bay ra ngoài, sau đó đột nhiên một quyển hướng phía cái này cửa lớn màu đỏ ngòm đánh tới. Ầm ầm. Năm đấm vừa bay ra ngoài trong nháy mắt, có thể rõ ràng cảm giác được đánh vào một cái trong suốt trên vách tường đồng dạng. Chỉ một thoáng bốn phía mặt đất đều đang điên cuồng chấn động. Toàn bộ giang đăng lâu đều đột nhiên chấn động một cái. Cường đại lực trùng kích. Lưu Diệp thủ nghĩa thân thể bị đẩy lui tới phía sau khu vực. Hắn hai chân đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp giẫm ở mặt đất, ổn định thân thể của mình. Ha ha ha. Bao đầu tiểu tử, lấy lực lượng của ngươi, còn muốn tay không tấc sắt đánh nổ kết giới này sao? Cho dù là những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên tới, đều khó có khả năng có thể phá vỡ cái này một cái cái giới. Theo trước mắt kia một phiến đại môn ở trong, truyền đến từng đợt chế giễu thanh âm. Mặc dù nó nói thì nói như thế, nhưng là đôi mắt kia ở trong cũng có được vẻ chấn động. Hoàn toàn nghi mãi mà không rõ. Vì cái gì thiếu niên trước mắt này chỗ sức mạnh bùng lên, sẽ cường đại như thế. Loại này lực lượng cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không phải người tu tiên, càng giống là phàm nhân võ tu. Nhưng là phàm nhân ở trong võ tu, như thế nào lại cường đại đến loại trình độ này? Nó nghĩ mãi mà không rõ. Mà lúc này Diệp Thủ nghĩa, lúc này ngược lại là hưng phấn lên. Như thế rắn chắc kết giới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có thể hay không đánh bạo chết. Dương theo lấy thực lực của hắn không ngừng mạnh lên, hiện tại đã tốt một đoạn thời gian, chưa bao giờ gặp được hắn tận hứng đối thủ. Loại này kết giới như thế không thể phá vỡ ngược lại để hắn cảm giác có ý tứ. Giờ phút này toàn thân hắn chân nguyên cùng khí huyết chi lực tại thể nội sớm đã hoàn toàn đã thông kinh mạch ở trong không ngừng vận chuyển. Toàn thân cao thấp lực lượng ở trong nháy mắt này liền bắt đầu không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Tiếp tục, không có mày may chờ chờ, Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này tiếp tục tiến lên, vung lên năm đấm, đối với kết giới này điên cuồng công kích lên. Dầm dập, quyền ra như ảnh, điên cuồng oanh kích phía dưới, to lớn đánh nổ tiếng vang không ngừng truyền ra. Toàn bộ giang đăng lâu điên cuồng rung động không thôi. Tiên điên, đây là một người điên Kia một phiến đại môn bên trên huyết hồng hai mắt nhìn thấy chạm huống này, thần sắc trong mắt cũng đại biến lên. Ở phía xa bên kia người tu tiên, nghe cái này không ngừng chuyển đến tiếng vang, hiện tại đều tê cả ra đầu. Lục Hàm Tử, giống như đang điên cuồng công kích tới đại môn kia. Hàng tại công kích kết giới công kích giang đăng lâu kết giới. Kia một người đàn ông tuổi trung niên, lúc này cũng hám nuốt ngụm nước miếng lên tiếng nói: "Quá điên cuồng. Loại này giang đăng lâu kết giới, tựa như là bọn hắn tông môn bảo hộ trận pháp, là rất khó bị công phá. Nhưng là tại diệp thủ nghiã điên cuồng công kích phía dưới, cả tòa giang đăng lâu giống như đều chấn động lên." Đứng đây cách bên kia xa như vậy bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm thấy lấy kinh khủng chấn cảm. Giống như liền thân thể của bọn hắn đều chấn động run rẩy lên. Giờ này phút này, Giang Đăng Lâu bên trong, đại lượng yêu ma hiện tại cũng bắt đầu màng loạn. Gia hoàn này, bây giờ tại công kích chúng ta cái giới. Tại Giang Đăng Lâu khu vực trung tâm kia bên trong đại điện, 7, 8 tên hình thể to lớn yêu ma đang ở trong đó, cảm nhận được toàn bộ Giang Đăng Lâu không ngừng chuyển đến to lớn trấn cảm, để bọn chúng cũng có chút tê cả ra đầu. Ngay cả lực lượng của bọn chúng đều không thể nào làm được điểm này. Quá kinh khủng. Thật giáp Thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Giờ này phút này, một gã mọc ra báo đầu yêu ma, ánh mắt hướng phía Thất Giác bên kia nhìn lại. Rất mạnh, có thể tùy tiện đánh chết chúng ta sát cấp. Thất Giác nói đến đây, thanh âm đều run rẩy lên. Nghĩ đến vừa mới tình trạng, nó hiện tại cũng có chút tê cả ra đầu. Nếu không phải nó phản ứng nhanh một chút, dẫn đầu chạy mất lời nói, hiện tại đoán chừng nó cũng phải bị giết chết. Tùy tiện đánh chết chúng ta sát cấp ở đây những yêu man này, lúc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó nhìn lên. Chờ một chút, gia hỏa này, nên không phải là Diệp Thủ Nghĩa a? Mà đúng lúc này lại Một yêu ma đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức ánh mắt mở lớn. Diệp thủ Nghĩa, nghe được lời của nó, ở đây còn lại yêu ma trong mắt con người cũng hơi rụt lại. Lúc Hoàng tử Diệp thủ Nghĩa giống như thật là hắn. Vừa mới thất giác còn tại ở vào rung động cùng sợ hãi bên trong, còn chưa kịp nghĩ lại, lúc này kịp phản ứng lấy lại tinh thần chi, nó thân thể càng là rung động run một cái. Chương 388, Lục Hoàng tử, phải xong đời chương 388, Lục Hoàng tử, phải xong đời ta xem một chút. Một tên khác đầu dê yêu ma lúc này hai tay khẽ động, nương theo lấy nó vừa mới thi pháp, trước mắt khu vực liền xuất hiện một đạo như là một mặt cái gương lớn đồng dạng quân đoàn. Bên ngoài bên kia, Diệp Thủ Nghĩa đang đang điên cuồng vậy nắm đấm công kích bọn chúng đang lâu kết giới một màn, cũng rõ ràng xuất hiện ở đây. Người này là Diệp Thủ Nghĩa sao? Trong đó một tên yêu ma lúc này cũng lập tức lên tiếng. Nó chưa từng gặp qua Diệp Thủ Nghĩa, cũng không biết cụ thể dáng dấp ra sao. Là hắn? Chính là hắn. Một tên khác yêu ma từ trong ngực lấy ra một tờ bức tranh, theo bức tranh ở trong, rất nhanh đã tìm được Diệp Thủ Nghĩa chân dung. Giống nhau như lúc, hắn thế mà lại dám đến chúng ta đang đang lâu Những yêu ma này lại một lần nữa bị chấn động. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lục Hoàng Tử Diệp Thủ Nghĩa thế mà đơn tương độc mã đến bọn chúng Giang Đăng lâu. Chúng ta trước đó chết nhiều như vậy sắc cấp, chính là bị hắn một người giết chết. Bọn chúng hiện tại cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó bọn chúng tiến đánh Thiên Lâm Thành thời điểm, tổn thất nghiêm trọng. Bản còn tưởng rằng là Thiên Lâm Thành ở trong có tồn tại cường đại trấn thủ. Hiện tại xem ra, hết thảy tất cả đều là cùng cái này Diệp Thủ Nghĩa có quan hệ. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, lại một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang chuyển ra, như là một tòa thành trì giống như Giang Đăng lâu ở trong nháy mắt này càng là điên cuồng chấn động. Bọn chúng đều cảm giác được chính mình vị trí cái này một cái đại điện, giống như muốn sụp đổ. Nguy rồi, ra hòa này, sẽ không phải thật đem chúng ta kết giới đánh nổ đi. Báo đầu yêu ma hiện tại cũng lập tức lên tiếng. Những này sát cấp yêu ma, hiện tại cũng hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt của bọn nó ở trong, có rõ ràng hoảng sợ. Dù sao cái này diệp thủ nghĩa thực lực, cương đại đến có thể tùy tiện đánh chết sát cấp. Lầu chủ vẫn chưa về. Nếu không, có thể trực tiếp giết hắn. Một tên khác sát cấp yêu ma, cũng cắn răng lên tiếng nói Bọn Trúng Giang đang lâu lâu chủ, với vận đoạn thời gian này không tại. Không có siêu cấp cường giả chấn giữ lời nói, hiện tại muốn đối phó lấy Diệp Thủ Nghĩa không dễ dàng. Têu gọi Điểu Long, thực lực của hắn mặc dù mạnh, nhưng chỉ bằng hắn lực lượng một người, không có khả năng dung chuyển được chúng ta Giang Đăng lâu. Hơn nữa cái giới, cũng không phải dễ dàng như vậy đã bữa. Những này sát cấp yêu ma vào lúc này cũng chầm chậm bình phục lại tâm tình đến. Không sai, vừa mới bọn hắn quá mức kinh hoàng. Mặc dù Diệp Thủ Nghiệp nhìn rất mạnh, nhưng hắn có thể một người đối phó toàn bộ Giang Đăng lâu không thành. Têu gọi Điểu Long. Giờ này phút này, Trong đó một tên thân thể cao lớn nhất to con yêu ma lập tức gầm nhẹ lên tiếng lương theo lấy nó vừa dứt lời những này sát cấp yêu ma liền toàn bộ đi ra bên này đại điện đi vào bên ngoài rộng lớn khu vực thầm hầm trên mặt đất trấn cảm vẫn như cũ không ngừng loại này trấn cảm rất rõ ràng chính là diệp thủ nghĩa còn đang không ngừng công kích kết giới sinh ra ra họa này những này sát cấp yêu ma thần sắc trong mắt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng bọn chúng cắn chặt răng, đồng thời bắt đầu thi pháp vô cùng cường đại năng lượng ở trong nháy mắt này tán phát ra bốn phía thủ địa ở trong nháy mắt này chấn động càng thêm thường xuyên Thời gian ngắn ngủi bên trong, những này sát cấp yêu ma trỗ thả ra năng lượng cường đại toàn bộ đều mãnh liệt tới dưới nền đất. Toàn bộ mặt đất đều bị năng lượng màu đỏ ngòm nơi bao bọc. Thật đúng là cứng cỏi, ta đánh lâu như vậy thế mà còn không có đem kết giới này cho đánh nổ. Bất quá hẳn là cũng không xê xích gì nhiều a. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên một quyền tiếp tục đánh tới, nương theo lấy một cỗ to lớn vô cùng tiếng vang đông nhiên chuyển ra toàn bộ kết giới sinh ra một hồi gợn sóng dập dần. "Mau đầu tiểu tử, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Lấy lực lượng của ngươi là không thể nào đánh vỡ kết giới này." Cái này một cái cửa lớn màu đỏ ngòm bên trên một đôi mắt Lúc nào cũng nhìn chầm chằm diệp thủ nghĩa ánh mắt của nó ở trong đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Diệp thủ nghĩa lực lượng thật sự là quá cường đại điên cùng như vậy công kích phía dưới, khiến cho toàn bộ kết giới hiện tại đã kinh biến đến mức vô cùng không ổn định tiếp tục bị hắn như thế công kích đi xuống kết giới này khả năng thật sẽ trực tiếp bị hắn loanh bạo rơi nếu quả như thật bị hắn đánh nổ kia mọi thứ đều xong đời ha ha người bây giờ là sợ sao diệp thủ nghĩa nghe lời của nó vào lúc này cũng lập tức nết miệng cười một tiếng vừa mới đang liên cùng công kích kết giới này mặc dù không có, có thể trực tiếp đem kết giới này cho đánh nổ Nhưng là hắn mơ hồ cảm giác được đã không sai biệt lắm. Kết giới này chống đỡ không được bao lâu. Ầm ầm. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong truyền đến một tiếng to lớn vô cùng chấn động tiếng vang. Loại này trấn cảm rõ ràng không phải là bởi vì công kích của hắn mà sinh ra, mà là cái này một cái răng đang lâu lúc đầu chỗ chuyển tới tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Giờ này phút này Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng cảm thấy một cú cảm giác gáp bách mạnh mẽ đột nhiên truyền đến. Xung quanh mặt đất điên cùng chấn động phía dưới bắt đầu xuất hiện đại lượng vết rách, thời gian ngắn ngủi bên trong sinh ra vô số khe Thân thể của hắn vào lúc này trực tiếp sau nhảy tới phía sau bên kia khu vực. Siêu xiêu siêu. Theo bốn phía sinh ra những cái kia khe danh ở trong, có từng đạo đen nhánh dây leo bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào đi lên, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể đâm tới. Ha ha. Nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nghĩa lập tức cười lạnh. Là dấu ở dưới nền đất yêu mà sao? Tay phải hắn một trưởng vỗ ra ngoài, hình thành một đạo to lớn vô cùng mật tay, trực tiếp đem vô số đen nhánh dây leo toàn bộ cho nghiền ép nổ tung rơi. Đương theo lấy những mảnh đen nhánh dây leo nổ tung, vô số âm sát chi khí cũng trong nháy mắt này toàn bộ phun đi ra. Chỉ là loại này nồng đậm vô cùng âm sát chi khí, đối với hắn mà nói không phải liền là thuốc bổ sao. Xì xì thử. Nhưng đúng vào lúc này, càng thêm kỳ dị tiếng vang tiếp tục không ngừng truyền ra, kia vỡ ra khe danh phía dưới có từng cái như là bé heo một kích cỡ tương đương chuột, đang đang điên cuồng phun trào đi lên. Số lượng này thật sự là nhiều lắm, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền trực tiếp trồng chất thành tiểu sơn đồng dạng. Loại này chuột yêu miệng ở trong có trên giới hai hàng hàm răng vô cùng sắp bén, dưới ánh trăng chiếu dọi phía dưới, chính phản bắn ra Hơn nữa không chỉ là những này theo lòng đất khe danh ở trong hung sông tới chuột yêu, tại cái này một cái hang đang lâu bên trong, cũng có được một mảnh đèn kịt yêu ma đang đang điên cuồng bò ra. Cái này yêu ma số lượng thật sự là quá lớn, quả thực đến tột cùng là một mảnh đen nhánh đám mây trong nháy mắt che trùm lên bốn phía khu vực. Vậy yêu dốc toàn bộ lực lượng. Nơi xa bên kia thấy cảnh này người tu tiên, hiện tại có chút trận mắt hốt hồn. Cái này yêu ma số lượng thật sự là nhiều lắm, đem thịt một mảnh chỉ là nhìn như vậy lấy liền để bọn hắn cảm giác được hai chân đều có chút run rẩy lên. Thật là đáng sợ. Đây chính là Giang Đăng Lâu cái này, một cái mạnh đại yêu ma thế lực nội tình sao? Lục hoàng tử, phải xong đời. Kia một người đàn ông tuổi trung niên vào lúc này cũng hít vào một hơi thật sâu, mong muốn bình phục lại tâm tình, nhưng là thanh âm vẫn như cũ run dậy. Chương 389, Thiên Ma. Chương 389, Thiên Ma. Lục hoàng tử còn quá trẻ, mặc dù thực lực đã vô cùng bất khả tư nghị, nhưng là muốn đối phó nhiều yêu ma như vậy, đừng nói là hắn, liền xem như vượt qua mấy tầng lôi kiếp đại thừa kỳ người tu tiên đều căn bản là không có cách đối phó được. Một tên khác người tu tiên vào lúc này cũng thân thể run rẩy lên tiếng nói. Cái này yêu ma số lượng thật sự là nhiều lắm, lít nha lít nhít phô thiên cái địa. Kết thúc. Liền sau đó một khắc, bọn hắn liền có thể nhìn thấy vô số như bé heo một kích cỡ tương đương chuột yêu, đem Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình đều bao trùm lại. Cái này yêu ma số lượng biến nhiều về sau, vô số âm sát chi khí tràn ngập bốn phía khu vực. Những này người tu tiên vị trí khu vực, mặc dù khoảng cách bên kia không gần, nhưng là những cái kia mãnh liệt âm sát chi khí đã ảnh hưởng đến bên kia khu vực. Lạnh buốt thâm lãnh. Dạng này người tu tiên, hiện tại tranh thủ thời gian bận chuyện trên thân thể linh lực, để chống đỡ loại này lạnh buốt râm mát cảm giác. Mặc dù trong bọn họ tâm ở trong đều có vẻ sợ hãi, nhưng bây giờ còn chưa có trực tiếp rời đi. Thế mà thật đã chết rồi. Ta còn tưởng rằng Lục hoàng tử thực lực như thế mới tiền, thật có thể một người đơn đấu một cái yêu ma thế lực. Kia một gã đứng tại phía trước nhất nam tử trung niên, hiện tại hít sâu một mạch, sau đó lên tiếng. Cái này diệp thủ nghĩa chuột yêu ma vào lúc này khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Vô số chuột yêu đã hoàn toàn bao trùm ở thân thể của hắn. Quả thực là trồng chất thành tiểu sơn đồng đạo. Loại tình huống này, cho dù là lớn lâu dài người tu chân, đều không có biện pháp gì có thể đối kháng tôi đi. Chúng ta chuẩn bị muốn rút lui ha. Tiếp tục tiếp tục như thế lời nói. liền nguy hiểm. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt hướng phía sau lưng những cái kiêm người tu tiên lên tiếng nói. Mặc dù bọn hắn đều là đến từ không đồng tông cửa người tu tiên, nhưng là lần này mục đích dù sao đều là nhất trí. Hơn nữa hiện ở loại tình huống này kết bạn mà đi cũng là tương đối lựa chọn tốt. Dù sao chờ một chút rời đi trong quá trình, nếu như gặp phải cái gì yêu ma, còn có thể cùng một chỗ liên thủ đối kháng. Tốt. Còn lại người tu tiên cũng thu hồi ánh mắt. Theo bọn hắn hiện tại khen run thân thể Nhìn ra được trong bọn họ tâm ở trong vẫn là rất thần trương. Dù sao những này người tu tiên tu luyện lâu như vậy, cũng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy yêu ma xuất hiện tình trạng. Quả thực là để cho người ta tê cả ra đầu. Ầm ầm, ngay tại những này người tu tiên sợ bị bọn này ra yêu ma lan đến gần, muốn phải nhanh rút lui thời điểm, đột nhiên một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang chuyển ra. Đống tiêu tích như tiểu sơn đồng dạng chuột yêu, cũng trong nháy mắt này, bị đỏ ngọn lửa màu đỏ toàn bộ đốt bốc cháy. Đại lượng chuột yêu bắt đầu điên cuồng dãy nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Nhan nuôi trong nháy mắt trực tiếp bị nướng thành xích hồng sắc. hơn nữa trong nháy mắt này toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Cái này những cái kia người tu tiên thấy cảnh này, tròng mắt đều trừng lớn lên. Rất tốt, thế mà còn có như thế nhiều yêu ma. Cười to một tiếng thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Tiếng cười kia rất rõ ràng chính là Diệp Thủ nghĩa tiếng cười. Giờ này phút này, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trong thân thể khí huyết chi lực biến càng thêm nồng nặng. Quả thực tựa như là đỏ ngọn lửa màu đỏ đang ở trong thân thể hắn cháy gừng gừng lên. Đừng nói là tới gần thân thể hắn yêu ma, ngay cả bốn phía một chút yêu ma còn chưa tới gần, liền tự động đốt, đốt lên. Hàn Trọng nháy mắt này nhảy vọt tay, lần nữa rơi xuống đồng thời, một cái gần như trong suốt lại vô cùng bàn tay khổng lồ đồng thời rơi xuống từ trên không. Bốn phía trên bầu trời, vô số yêu ma trực tiếp bị nghiền ép trên mặt đất. Toàn bộ đều bị nghiền nát thành thịt nát, chỉ một thoáng vô số máu tươi bắn tung tóe tại bốn phía tạo thành huyết hà. Liên tục không ngừng âm sát chi khí nương theo lấy yêu ma tử vong, không ngừng tán phát ra, tràn ngập làm một phiến khu vực. Mà hắn đang đang điên cuồng hấp thu những này âm sát chi khí. Giống tên đang chết, tự tiện xông vào giang đang lâu, muốn chết. Giết cái này đáng chết phàm nhân. Giờ này phút này Một chút thân thể to lớn yêu ma ngay tại từ lúc mở đại môn bên trong điên cuồng lao ra, mà trên mặt đất vỡ ra những cái kia khe danh ở trong, còn có một chút dáng dấp hình thủ kỳ quái yêu ma ngay tại trèo leo ra. Rất tốt, ta còn sợ các ngươi số lượng có ít. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, lúc này cũng biến thành càng thêm hưng phấn lên. Hai tay của hắn khẽ động, trong lòng bàn tay có vô cùng mạnh liệt hấp lực chuyển ra, một chút tương đối yêu ma cường đại, trực tiếp bị hai tay của hắn cho hướng tới. Đang hút tới trong nháy mắt toàn bộ đều bạo tạc thành huyết vụ. Bỉ Minh phẫn trưởng. Diệp Thủ Nghiễn song trưởng không ngừng đánh ra cái cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, hình thành vô số đạo bàn tay khổng lồ điên cuồng pháp xuống tới. Đây là yêu ma, vừa chết chính là chết một mạng lớn. Vô số màu đỏ sẫm máu tươi bắn tung tóe tại bốn phía đại địa bên trên. Những máu tươi này tung tóe bắn ra trong nháy mắt lại bị diệp thủ nghiễm trong thân thể tán phát ra nóng dực khí huyết chi lực bốc hơi lên. Hắn một người không vào chỗ không người, quả thực giống như là hóa thân thành cỗ máy giết chóc đồng dạng, chém giết điện cuồng lấy bốn phía yêu ma. Dầm dập, dập, to lớn đánh nổ tiếng bang, vào lúc này không ngừng truyền ra. Nơi xa kia vừa nhìn một màn này, những cái kia người tu tiên, lúc đầu run rẩy hai chân. Hiện tại trực tiếp sủi lờ, toàn bộ đều ngồi trên mặt đất. Bọn hắn cảm giác buồng tim của mình đều đang nhanh chóng nhảy lên. Đây là người? Quả thực không cần quá kinh khủng. Nhiều yêu ma như vậy điên, Diệp Thủ Nghĩa thế mà đều không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là hắn ngay tại chém giết điên cùng lấy những yêu ma này. Hơn nữa chém giết tốc độ cũng thực là quá bất hợp lý. Chúng ta một mực tại theo dõi chuyện của hắn chỉ sợ đã sớm bị hắn biết được. Trong đó một tên người tu tiên thân thể run rẩy đồng thời, một bên lên tiếng nói: "Nếu như Diệp Thủ Nghĩa vừa định giết bọn hắn, bọn hắn đã sớm đầu một nơi thần một nẻo." mà bọn hắn hiện tại cũng không dám trốn. Ai biết tại cách đó không xa diệp thủ nghĩa, có thể hay không trực tiếp qua tay, một đạo bàn tay khổng lồ liền theo đỉnh đầu bọn họ ép hấp xuống tới. Nghĩ đến cái này, trong đó một chút người tu tiên cũng theo bản năng dương mắt nhìn một chút không chung. Áp lực thật sự là quá lớn. Dầm dập, dập, to lớn đánh nổ thanh âm vẫn như cũ không ngừng chuyển đến, bốn phía thổ địa vẫn còn tiếp tục chấn động. Không biết trôi qua bao lâu, cái này kinh khủng chấn động tiếng vang rốt cục chậm rãi bình phục xuống tới. Nhìn kỹ, ở đằng giang đang lâu trước mặt, có vô số yêu ma thi thể đang nằm tại bốn phía. Liên tục không ngừng âm sát chi khí, bao phủ tại bộ phía. Nhưng là rất nhanh, loại này âm sát chi khí liền biến càng ngày càng yếu. Người thế mà đang hấp thu âm sát chi khí, kia một cái huyết hồng đại môn một đôi mắt cũng rõ ràng phát hiện không thích hợp. Những này âm sát chi khí, bị tốc độ hấp thu thật sự là quá nhanh. Căn bản chính là trước mắt Diệp Thủ Nghĩa đang đang chủ động hút thu lại. Người căn bản không phải người. Thiên Ma. Chương 390, Kinh khủng Cực Ý Chân Nguyên Chương 390, Kinh Cổ Cực Ý Chân Nguyên cái này một cái huyết hồng đại môn hai mắt ở trong đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Dưới cái nhìn của nó Chớp mắt Diệp Thủ Nghĩa đã hoàn toàn thoát ly người phạm chủ. Có thể như thế không nhìn âm sát chi khí, không phải là tu tiên giả, cũng không phải người bình thường. Vậy chỉ có một khả năng là thiên ma. A, thế mà trốn chạy trở về a. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại. Vừa mới có bộ phận không ngừng theo Giang đang lâu bên trong hung dũng bánh tiến giả yêu ma, hiện tại toàn bộ đều trốn chạy trở về. Các ngươi coi là có thể chạy sao? Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhắm lại. Trong nháy mắt này, tay phải hắn giơ cao mã lên. Mánh liệt chân nguyên, tại lòng bàn tay của hắn ở trong hội tụ. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền trực tiếp hội tụ thành một quả to lớn hơi mở hình cầu. Đây là cái gì? Kia một cái cửa lớn màu đỏ ngòm một đôi mắt, nhìn xem tình hình trước mắt đều tràn đầy vẻ chấn động. Nó có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay ở trong cái này một đoàn hơi mở hình cầu, chỗ tràn ngập cái chủng loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Người muốn làm gì? Ngay trong nháy mắt này, nó hoàn toàn kịp phản ứng về sau, gầm thét lên tiếng. Người cứ nói đi. Diệp Thủ Nghĩa miệng cười một tiếng. Ở trong nháy mắt này, tay phải hắn đột nhiên dùng sức lên. kia một đoàn trong lòng bàn tay ở trong năng lượng thật lớn cầu liền trực tiếp bắn bay ra đi, cực ý chân nguyên to lớn chân nguyên năng lượng cầu tại lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Giống. kia một cái cửa lớn màu đỏ mở một đôi mắt, giờ phút này là mở lớn, đồng thời phát ra một tiếng to lớn gầm két thanh âm. Toàn bộ giang đang lâu kết giới lực lượng, hiện tại cũng tăng cường tới cực điểm. Sau một khắc, cái này một đoàn vô cùng cường đại cực ý chân nguyên đoàn năng lượng trực tiếp cùng kết giới này đụng vào nhau. Ầm ầm, to lớn vô cùng đánh nổ tiếng bang, ở trong nháy mắt này truyền ra. Vô cùng kinh khủng lực trùng kích, hình thành vô cùng mảnh liệt khí lưu quét sạch bốn phương tám hướng. Rầm rầm Lối ra bên kia cây cối đều bị quét phát ra từng tiếng tiếng vang, vô số đá vụn bay ra, Giang Đăng Lâu kết giới bảo thân tại Diệp Thủ Nghĩa không ngừng mà công kích phía dưới, liền biến càng ngày càng yếu. Hiện tại lại nhận cực ý chân nguyên xung kích, đã căn bản không có biện pháp ngăn cản. Ầm ầm, lương theo lấy kết giới bảo liền, toàn bộ Giang Đăng Lâu cũng điên cuồng chấn động. Lúc này còn có thể rõ ràng nhìn thấy ở bên trong còn có thật nhiều huyết sắc nhà lầu, bắt đầu không ngừng sụp đổ. Không, Hơn nữa trong nháy mắt này, kia một cái cửa lớn màu đỏ ngòm một đôi lớn mắt to, liền thấy Diệp Thù Nghiệp bật vào, vào. Hai tay của hắn đột nhiên bỗ. Đồng thời hai đạo cự đại trong suốt bàn tay đánh ra đi. Trung điệp đánh ra tới cái này, một cái cửa lớn màu đỏ ngõ bên trên. Không có kết giới phòng hộ, cái này một cái cửa lớn màu đỏ ngõ bên trên một đôi mắt, trực tiếp bị kia hai đạo cự đại trong suốt bàn tay cho đập bạo chết. Đại lượng máu tươi bắn tung tóe tại bốn phía. Toàn bộ Giang đang lâu vào lúc này biến càng thêm chưa vững, không ngừng chấn động đồng thời, đại lượng công trình kiến trúc bắt đầu không ngừng sụp đổ. Mà Diệp Thủ Nghĩa ở trong nháy mắt này, đã trực tiếp bảo bảo, toàn bộ cũng đừng nghĩ chạy. Vừa xông đi vào Diệp Thủ Nghĩa, toàn thân cao thấp cực mạnh khí huyết chi lực tiếp tục tản phát ra. Phiên thanh khí huyết lang nghiền, trực tiếp bao trùm làm một phiến khu vực. Đại lượng chất gỗ kiến trúc bây giờ bị cái này kinh khủng khí huyết chi lực đốt bốc cháy, không ngừng mà nghe đến đại lượng yêu ma kêu lên tiếng kêu thảm Giết! Diệp thủ nghĩa hiện tại lực lượng toàn thân đều đạt đến cực hạn, trút sức mạnh bùng lên cũng càng thêm cường đại mà kinh khủng. Hai chân giẫm bạo mặt đất, lấy đạp sơn liệt thạch chi thế, hướng phía phía trước bên kia yêu ma truy kích mà đi. Một chút mạnh lớn một chút yêu ma, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, bị hắn trực tiếp một quyền liền đánh nổ. Thời gian ngắn ngủi bên trong Diệp thủ nghĩa như vào chỗ không người. Điên cuồng tại cái này giang đăng lâu bên trong đại khai sát giới. Dậm dậm, mà ở phía xa bên kia người tu tiên chỉ có thể nghe được từng tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang chuyển đến. Bọn hắn toàn bộ đều trận tròn mắt. Vừa mới còn tưởng rằng Diệp Thủ Nghĩa muốn xong đời, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, tình huống nhanh như vậy lại đã xảy ra đảo ngược. Diệp Thủ Nghĩa đánh nổ giang đăng lâu cái giới, trực tiếp đơn thương độc mã vọt vào giang đăng lâu bên trong. Lúc này rõ ràng còn cùng bên trong yêu ma ngay tại triển khai đại chiến. Loại kia kinh khủng chiến đấu tiếng vang, xa xa nghe đều để bọn hắn cảm giác trong lòng run rẩy. Vừa mới thả ra đến cùng là năng lực gì một gã toàn thân sủi lơ, ngồi ở trên mặt đất người tu tiên, lúc này thân thể cũng run rẩy lên tiếng, thật là đáng sợ. Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa dơ cao trong lòng bàn tay ở trong xuất hiện một đạo gần như trong suốt năng lượng thật lớn cầu. Nương theo lấy đạo này năng lượng to lớn cầu ném ra ngoài đi, thế mà trực tiếp đem yêu ma kia kết giới cho nổ bạo chết. Đây không phải cái gì tu tiên thuật phát. chẳng lẽ lại là hắn dị cốt thần thông. Kia một người đàn ông tuổi trung niên lúc này cũng tại nội tâm ở trong âm thầm suy nghĩ. Nhưng là nếu thật là dị cốt thần thông, có thể có được thư đáng sợ năng lực. Vậy cũng chỉ có tiên cốt. Tiên cốt. Chỉ là như thế ngẫm lại đều làm người cảm giác được tê cả ra đầu. Bên kia khu vực, giống như trước đó có rất mạnh yêu ma thế lực chiếm cứ ở chỗ này. Cùng lúc đó, Độ thiên môn Tam trưởng lão chờ một chút, đang không ngừng phi hành thuật hạ, đã nhanh muốn tới gần phía trước kia có thật nhiều yêu ma khu rừng rậm rừng. Nhìn thấy vùng này, được xưng là lão nhị chấp sự dường như nhớ ra cái gì đó, lúc này lông mày cũng gấp nhíu lại. Dậm dậm. Hơn nữa đúng vào lúc này, nhĩ lực cực kỳ tốt Tam trưởng lão cũng mơ hồ nghe được từng tiếng To lớn đánh nổ tiếng vang, từ Tiền Phương bên kia khu vực chuyển đối. Các người có nghe hay không? Giống như có tiếng đánh nhau vang. Tam trưởng lão hiện tại sắc mặt cũng biến thành ngưng chọc lên. Bởi vì dị cốt thần thông nguyên nhân, thính lực của hắn là vô cùng tốt. Tại bên trong tông môn, hắn còn có một cái ngoại hiệu là Bạch Lý Nhĩ. Hiện tại có thể rõ ràng nghe được, nơi xa bên kia chuyển đến tiếng đánh nhau vang. Loại đánh nhau này tiếng vang vô cùng phi liệt. Cao thủ sói so triêu. Nghĩ đến cái này, cái này một gã tam trưởng lão sắc mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng. Chúng ta cũng là không có nghe được. Cái này ba gã chấp sự vào lúc này nhìn nhau một cái, ngẫu nhiên lắc đầu. Nhí lực của bọn hắn so sánh Tam trưởng lão đến thuyết Minh lộ vẻ không có tốt như vậy, bây giờ còn chưa có nghe được nơi xa bên kia chuyển đến tiếng đánh nhau vang, bất quá bên này có rất dày chu khí, thấy không rõ lắm đến cùng là sẽ ra chuyện gì tình trạng. Lao Tam ánh mắt tiếp tục hướng phía phía trước bên kia nhìn lại. Tại phía trước phía bên kia không trung tràn ngập vô cùng nồng đậm chu khí. Loại này chu khí tựa như là nồng bụi đồng dạng, bụ trở ngại tầm mắt của bọn họ. Có thể sinh ra loại này chu khí, tất nhiên là rất yêu ma cường đại thế lực. Dựa theo nhận được tin tức, Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa xác định là tiến vào bên này khu vực. Tam trưởng lão vào lúc này, ánh mắt nhìn một chút phía sau mấy gã chấp sự, cũng không nhịn được lên tiếng. Chương 391, Địa Long. Chương 391, Địa Long. Đúng, dựa theo hiện tại tin tức đến nói lời, cái này Diệp Thủ Nghĩa đúng là tiến vào bên này. Hiện tại thần sắc của bọn hắn đều biến ngưng trọng lên. Cái này Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa đến cùng qua đến bên này làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không sợ trong này yêu ma sao? Gia hỏa này, chẳng lẽ còn cùng yêu ma thế lực có chỗ kết Tam trưởng lão vào lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng hiện tại tình trạng quả thực là như vậy người cảm giác thật bất khả tư nghị dù sao phía trước bên kia trướng khí nồng đậ tới loại trình độ này rất rõ ràng chính là có yêu ma cường đại trưởng kỳ chiếm cư ở phía xa bên kia khu vực mới có thể sinh ra loại này kinh khủng chữ khí diệp thủ nghĩa chỉ là một gã phạm nhân tới gần nơi này bên cạnh làm cái gì hơn nữa hắn vẫn là độc thân tiến bể tăng nhanh tốc độ một chút ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn đến cùng đang dở trò cái gì tăng trưởng lao nói đến đây sắc mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng siưu Trong đáy mắt này nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi kiếm dưới chân bắn ra càng cường đại hơn tăng tốc độ, đang điên cuồng hướng phía phía trước nơi xa bên kia bay đi. Phía sau mấy gã chấp sự hiện tại cũng đi theo hắn, tiếp tục hướng phía phía trước bên kia bay đi. Dầm dập. Giờ này phút này, tại Giang đang lâu bên trong diệp thủ nghĩa, đang đang điên cùng tiến hành rất chóc. Vô số yêu ma không ngừng theo trên bầu trời rơi xuống, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là yêu ma thi thể. Thời gian ngắn ngủi bên trong, làm khu vực cũng toàn bộ đều bị vô cùng dày đặc âm sát chi khí nơi bao bọc. Nhưng là rất nhanh Loại này âm sát chi khí lại trong thời gian ngắn ngủi bị Diệp Thủ Nghĩa hấp thu rơi. Liền chỉ còn lại những yêu ma này sao? Hắn ánh mắt hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại, hiện tại yêu ma đã toàn bộ bị giết chết. Còn có một số yêu ma thoát đi tốc độ tương đối nhanh, chạy thoát rồi một chút. Giờ này phút này vô cùng cường đại năng lực nhận biết theo Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể tán phát ra. Hắn toàn bộ thân hình chân nguyên chuyển hóa làm chất khí, bắt đầu lấy hắn làm trung tâm, chuyển tới làm quả thành trì. Tìm tới. Trong nháy mắt này, hắn liền rõ ràng cảm thấy, ở phía xa bên kia khu vực còn có mấy tên thực lực thập phần cường đại yêu ma. Những yêu ma này giấu ở bên kia khu vực trung tâm, cũng không biết làm cái gì. Mời anh! giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có suy nghĩ nhiều, hai chân đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp giẫm bạo chân xuống mặt đất, bộc phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp, liền gọi tới nơi xa bên kia khu vực. Mặt đối trước mắt một chút kiến trúc, hắn căn bản không có chùn tránh, trực tiếp đụng bạo những kiến trúc này, hướng phía phía trước bên kia khu vực phóng đi. Không tốt, hắn tới. cùng tại khu vực trung tâm những cái kia sát cấp yêu ma, hiện tại rõ ràng cảm giác được những cái kia bao trùm ở trên mặt đất đặc tụ chân khí. Sắc mặt của bọn nó cũng biến thành vô cùng khó coi. Địa long Mà trong đó một tên cao lớn nhất to con yêu ma, cũng trong nháy mắt này phát ra một tiếng to lớn gầm thét thanh âm. Ầm ầm. Bên này mặt đất bắt đầu điên cùng chấn động, càng khủng bố hơn chấn cảm, nhưng cả tòa Giang Đăng lâu không ngừng xảy ra sụp đổ. Mà tại dưới chân bọn hắn mặt đất, chỉ một thoáng vỡ ra ra một đạo cự đại khe rãnh. Trung thiên điêu khí, theo lòng đất khe danh ở trong phun trào đi ra. Giống. Nương theo lấy to lớn vô cùng gầm thét thanh âm chuyển ra, một đạo chiều cao siêu mét thân ảnh, liền trực tiếp theo lòng đất khe rãnh ở trong ra. Điệu Long. Đây là Giang Đăng lâu hộ lâu yêu thú. Nói chung đều là ngủ say tại dưới nền đất, chỉ có tại cực kỳ nguy cấp tình huống phía dưới, bọn hắn những này sát cấp yêu ma mới có thể kêu gọi đó. Cái này một cái hình rồng sinh vật, dường như từ đặc thù màu đen nham thạch tạo thành, hơn nữa trong thân thể rung động vô cùng mãnh liệt yêu khí, hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc bắn ra nồng đậm âm sát chi khí. Loại này âm sát chi khí so sánh còn lại các yêu ma phát ra tới âm sát chi khí, còn muốn càng thêm cường đại. Một đôi như lớn giống như đèn lồng đỏ con mắt màu đỏ ngòm, đang gắt gao nhìn chằm phía trước bên kia khu vực. Vành, ở trong nháy mắt này, địa long dường như cảm giác được cái gì mở ra miệng ở trong, trực tiếp phun ra một nguồn màu đỏ hỏa diễm. Đạo này màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt xung kích tới phía trước bên kia mặt đất, to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang, chỉ một thoáng chuyển ra làm khu vực đều bị khảo nghiệm hỏa diễm nơi bao bọc. Mà Liên ở trong nháy mắt này, một thân ảnh cũng theo ngọn lửa này ở trong mà ra. Địa Long, cẩn thận. Mà ngay trong nháy mắt này, thất giác phát ra giống to một tiếng. Kia theo giữa biển lửa lao ra thân ảnh, rõ ràng chính là Diệp Thủ nghĩa. Vừa mới ở bên ngoài bên kia thời điểm, nó thật lạ tận mắt nhìn đến qua đêm gác đêm thực lực tính cùng. Người sợ cái gì? Điệu Long còn không cầm nổi hắn, còn lại sát cấp yêu ma lúc này nghe được thất giác lời nói, cũng lập tức cười lạnh thành tiếng. Sau đó ngay trong nháy mắt này tiến lên Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp bay bật lên. Tay phải hóa quyền, cánh tay kéo về phía sau, trực tiếp tụ lực tới đầy. Giờ phút này bay vọt tại địa Long này trước mặt trong nháy mắt một quyền đánh ra. Thiên Ma Huyền Kình. Cái này đấm ra một quyền đi trong nháy mắt, dường như tạo thành một đạo cự đại thiên ma hư ảnh. Giống. Địa Long cũng phát ra một tiếng to lớn gầm hét, giờ phút này tay phải vô cùng sắc bén móng vuốt cũng trực tiếp vung ra ngoài. Chỉ một cùng Diệp Thủ Nghĩa nắm đấm đụng vào nhau, ầm ầm, một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang trời ra, cường đại lực trùng kích, nhiều diệp thủ nghĩa thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn trên không trung xoáy dạo qua một vòng, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Căn bản không có nhận bất cứ thương tổn gì. Địa Long, ta còn tưởng rằng là một đầu con run. Lúc này Diệp thủ nghĩa cũng cười lạnh thành tiếng. Hừ, còn lại sát cấp yêu ma nghe được lời của hắn, lúc này sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Ngươi chờ một chút liền sẽ biết cái gì là tán nhẫn. Trong đó một tên báo đầu sát cấp yêu ma, sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Hai mắt ở trong đều tràn đầy nồng đậm vô cùng sát khí, bởi vì địa Long cũng không phải cái gì bình thường yêu ma, mà là một gã đã đạt đến vương cấp yêu ma. Anh, ngay tại cái này báo đầu yêu ma lên tiếng trong mấy mắt, một đạo bàn tay khổng lồ trực tiếp từ bên trên không trung ép hấp xuống tới. Nó còn chưa kịp phản ứng tới, toàn bộ thân hình liền bị nghiền ép bạo lên rơi, trực tiếp hình thành một vũ máu. Nồng đậm âm sát chi khí chỉ một thoáng chuyển ra bay về phía Diệp Thủ nghĩa bên kia khu vực. Chết. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này một gã sát cấp yêu ma liền trực tiếp bị đánh chết. Tất cả sát cấp yêu ma thân thể đều run rẩy lên. Trong nháy mắt này trực tiếp lui lại tới phía sau bên kia khu vực, ánh mắt của bọn hắn cũng thỉnh thoảng hướng phía không trung nhìn lại, sợ lại có một đạo gần như trong suốt lớn bàn tay to từ không trung ép áp xuống tới, đem thân thể của bọn hắn cho nghiền ép bạo liệt rớt. Giống, mà trong nháy mắt này, Địa Long cũng không ngừng phát ra to lớn gầm két thanh âm, miệng ở trong điên cuồng phun ra từng đạo màu đỏ hỏa diễm cầu. Loại này màu đỏ hỏa diễm cầu đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia xung kích đi qua. Ân, nó lựa này cầu xung kích tới tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nhĩ, trong ánh mắt cũng có chút điểm vẻ kinh nạc chương 392, địa ngục hỏa diễm chương 392, địa ngục hỏa diễm bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn cũng là phản ứng rất nhanh liền lẽ nhanh qua đi. Thiên cơ biến, thân pháp thi triển đi ra, toàn bộ thân hình như đồng hóa là vô số đạo ảo ảnh đồng dạng nhanh trong trốn tránh. To lớn hỏa diễm cầu không ngừng xung kích tới Diệp Thủ nghĩa vừa mới vị trí mặt đất, phát ra từng tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang. Thời gian ngắn ngủi bên trong, bốn phía mặt đất đều tại ngọn lửa này cầu xung kích phía dưới không ngừng mà bạo địa Long này một đôi to lớn con mắt màu đỏ ngòm, bốn phía liếc nhìn đi qua đồng thời, toàn bộ thân thể khổng lồ cũng trong nháy mắt bật tới tốc độ nhanh vô cùng. Hơn nữa rất nhanh liền khóa chặt lại Diệp Thủ Nghĩa chân chính thân thể. Công lực vô cùng mạnh mẽ hướng thẳng đến thân thể của hắn chuyển tới. "Văn!" Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên vừa nhất quyền, nắm đấm trực tiếp cùng hắn móng nuốt đụng vào nhau. Lần này Diệp Thủ Nghĩa cũng không có bị đánh bay ra ngoài. Song phương lực lượng cường đại xung kích phía dưới hình thành tiếng nổ ầm ầm, khiến cho bốn phía mặt đất trực tiếp sụp đổ, vô số đá vụn hướng phía bốn phương tám hướng bay bắn ra. Mạnh mẽ kinh khủng khí lưu đem đại lượng kiến trúc hài đều cho quét tới nơi xa. Địa Long Thế Công cũng không có đình chỉ, vuốt trái của nó cũng bắt đầu đột nhiên hướng phía Diệp Thủ Nghiễm thân thể tới. Diệp Thủ Nghĩa con ngươi hơi rụt lại, thân thể bản năng tránh né đồng thời, Địa Long cái đuôi liền trực tiếp phát tới. Nó kia đen, nhánh cái đuôi ở trong có rất nhiều bén nhọn nô lên. Hơn nữa tốc độ này thật sự là quá nhanh. Ngay cả Diệp Thủ Nghĩa cũng không nghĩ tới, cái này một cái được xưng là Địa Long yêu thú, có lớn như thế hình thể phía dưới, tốc độ còn như thế nhanh. Giờ này phút này, hắn toàn bộ thân hình liền bị Địa Long cái đuôi chô quát trúng. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Diệp Thủ Nghĩa thân thể cho đánh bay ra ngoài, đánh tới nơi xà bên kia kiến trúc. Kiến trúc này cũng bị thân thể của hắn xung kích đến trực tiếp sụp đổ. Mà lúc này Địa Long tiếp tục hé miệng phun ra càng thêm mãnh liệt màu đỏ hỏa diễm sát tuyến, trực tiếp phun bắn xuyên qua. Trong lúc nhất thời, xa xa khu vực toàn bộ đều bị nóng rực biển lửa nơi bao bọc. Nóng rực nhiệt độ khiến cho cả vùng không gian đều biến bóp méo lên. Tên đáng chết, còn thật sự coi chính mình rất đi, liền Diệu Long đều có thể đối phó được sao? Cách đó không xa bên kia sát cấp yêu mà, nhìn thấy những tình huống này, cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Nếu như ngay cả Địa Long đều đúng không được ra hỏa này, đây mới thực sự là đáng sợ. Hiện tại xem ra tất cả còn có thể đối phó được. Diệu Long Giá hỏa này bị Ngư Điệp Ngục Hỏa Diễm tiêu chết đi. Một gã sát cấp yêu ma ánh mắt hướng phía địa Long bên kia nhìn sang. Tự Long chỗ phun giá hỏa diễm được xưng là địa Ngục Hỏa Diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ là phi thường chi cao. Đừng nói là Diệp Thủ nghĩa, ngay cả cường đại đại thừa kỳ người tu tiên cũng không dám trực tiếp đối mặt ngọn lửa này. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Diệp Thủ nghĩa hẳn là bị loại này kinh khủng hỏa diễm đốt cháy toàn bộ thân biến thành thăng cốc. Mọi thứ đều phải kết thúc. Không thể không nói thực lực của người này thật mạnh phi thường, cũng không biết là làm sao làm được trình độ này. Chẳng lẽ nói trong thân thể của hắn có tiên cốt sao? Còn lại sát cấp yêu ma đang từ từ trầm tĩnh lại về sau, cũng bắt đầu thảo luận lên. Ta cảm giác hắn còn chưa có chết lúc này thất giác, ánh mắt hướng phía phía trước bên kia kinh khủng biển lửa nhìn lại, thân thể của hắn theo cũ có chút run rẩy. Mặc dù không có nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh, nhưng là trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, Diệp Thủ Nghĩa cũng sẽ không bởi vậy liền trực tiếp chết mất. Làm sao có thể? Gia hỏa này lực lượng cường đại tới đâu, cũng không có khả năng lấy nục thân trọi cứng ngọn lửa này a. Thất rắc vừa dứt lời, còn lại sát cấp yêu ma sắc mặt lập tức lại biến. "Rống." Mà giờ này phút này, miệng lồng cũng phát ra một tiếng to lớn vô cùng gầm ghét thanh âm. Nam. Nương theo lấy địa long ngầm hét, nó trực tiếp sử dụng ra lại một loại cường đại năng lực. Vô số nham truy theo dưới nền đất xung kích đi lên. Bốn phía mặt đất không ngừng mà chấn động. Mà đúng lúc này đợi, một thân ảnh lần nữa theo giữa biển lửa bỏ ra. Đối mặt kia từ dưới đất không ngừng xung kích đi lên bén nhọn nham truy, cái kia mạnh mẽ thân hình bắt đầu không ngừng né nhanh qua đi. Thậm chí giẫm lên những cái kia to dài bén nhọn nham truy bay vọt đi qua. Sau một khắc liền bước vảng rơi vào phía trước bên kia trên mặt đất. Người người là ai? Lúc này những cái kia sát cấp yêu ma nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng thấy được một gã giữ lại tóc dài màu bạc nam tử thân ảnh. Người đàn ông này cho bọn họ một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng nhìn khuôn mặt giống như lại căn bản không phải Diệp Thủ Nghĩa. "Ngươi cảm thấy ta là ai đâu?" Diệp Thủ Nghĩa nghe lời của bọn hắn, giờ này phút này cũng nhếch miệng cười một tiếng. Bác thần cực ý thái âm." Thời gian ngắn ngủi bên trong, theo Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể chuyển tới một cố khí tức ấm lánh. Loại này khí tức ấm lánh, nhưng những cái kia yêu ma đều cảm thấy kinh khủng. Hơn nữa càng làm bọn hắn hơn cảm giác được không thể đi là, Theo đêm điện thoại di động phía sau mơ hồ xuất hiện một đạo cực đại ánh trăng hư ảnh. Cái này khiến hắn mang đến cảm giác gấp mạch biến so trước đó thời điểm càng thêm cường đại. Chuyện gì xảy ra? Thế nào còn có một gã giống như là Diệp Thủ Nghĩa như vậy người? Những này sát cấp yêu ma đều muốn đi rồi. Vừa mới Diệp Thủ Nghĩa cho bọn họ mang tới cảm giác gác mạch liền đủ mạnh, hơn nữa còn giết chết bọn hắn nhiều như vậy yêu ma. Hiện tại lại xuất hiện một gã giống như là Diệp Thủ Nghĩa như vậy kỳ lạ nam tử. Những người này đến cùng là từ lâu tới. Chờ một chút, các người không có nghe được thanh âm hết sức quen thuộc sao? Hắn chính là Diệp Thủ Nghĩa. Mà giờ này phút này, thân giác phản ứng tốc độ nhanh nhất. Hắn rõ ràng cảm giác được người trước mắt chỉ là tóc cùng tướng mạo phát sinh biến hóa, cái khắc chỉnh thể biến hóa cũng không lớn. Hơn nữa thanh âm này rõ ràng chính là Diệp Thủ Nghĩa thanh âm, chỉ là còn lại yêu ma vào trước là chủ cho rằng đây là một người khác. Vậy anh. mà ngay trong nháy mắt này, Địa Long đột nhiên liền sông ra ngoài, móng vuốt sắc bén liền trực tiếp công kích tại Diệp Thủ Nghĩa vị trí khu vực. Lại một tiếng to lớn đánh nổ tiếng vang chuyên gia, hiện tại Diệp Thủ Nghĩa đứng khu vực, trực tiếp bị Long Phong sắc vô cùng móng vuốt cho bộ nát rơi. Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã hoàn toàn né nhanh qua đi. Giống, Địa Long nhìn xem né nhanh qua đi Diệp Thủ Nghĩa, giờ này phút này dường như cũng bị chọc giận lên. Nó bắt đầu cơ song chào cùng mang theo vô số gai nhọn sắc bén cái đuôi điên công tiếp qua. Bốn phía mặt đất không ngừng chấn động, nhưng là Diệp Thủ nghĩa tốc độ phản ứng so trước đó thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Toàn bộ thân hình điên cuồng lén nhanh qua đi đồng thời, một đạo cự đại trong suốt bàn tay liền đập vào địa long trên thân thể, trực tiếp đem nó kia thân thể khổng lồ cho nghiền ép trên mặt đất. Không tốt. Những cái kia sát cấp yêu ma thấy cảnh này, ánh mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Bọn chúng lâu yêu thú, thế mà thật bị một trưởng này trong công kích, hơn nữa còn nghiền ép trên mặt đất. 393, điên cuồng kịch chiến trường 393, điên cuồng kịch chiến âm ầm. Trong giây mắt này, nương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang chuyển ra, toàn bộ mặt đất đều điên cuồng chấn động một cái. Cách đó không xa những cái kia Yoma, nhìn thấy trạng vững này cũng kinh hoàng kết sợ. Giống bị tia to lớn trong suốt bàn tay chô gỗ chúng địa lòng, rất nhanh lại đột nhiên đứng dậy, phát ra ngoài tới vô cùng đậm phép. Tay phải mà bước, hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực bắt tới. Siêu. Trong không khí đều phát ra một tiếng to lớn tiếng xé gió. Nhưng là tại phía trước hiệp thủ phản ứng cực nhanh, thân hình một bên trong đáy mắt tránh vào tới. Một chảo này, công đánh vào phía trước trên mặt đất, bộc phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm, vô số đá vụn vẩy ra tại bốn phía. Mà giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã cao cao bay bật lên, đứng ở cái này một cái địa long thân thể bên trên. Đưa tay huy quyền, vướng thẳng đến địa long phần lưng bên tới. Rầm rầm rầm. Quyền ra như ảnh. Cái này địa long nhìn như không thể phá vỡ phần lưng, trực tiếp bị hung hăng ném ra rất nhiều cái hố nhỏ. Nó bị đau phía dưới, toàn bộ thân hình điên cuồng lay động. khói đặc, theo trong thân thể tán phát ra. Sương màu đen trực tiếp bao trùm Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình ha ha thấy cảnh này diệp thủ nghĩa chẳng nhưng không sợ hai chút nào ngược lại lộ ra một tia cười lạnh loại này kinh khủng âm sát chi khí ở trong mặc dù còn có mãnh liệt độc nhưng đối với diệp thủ nghĩa mà nói không đáng kể chút nào tại hắn vô cùng cường đại hấp lực phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn đại lượng âm sát chi khí toàn bộ đều bị hấp thu tiến vào trong cơ thể của hắn hơn nữa nương theo lấy âm sát chi khí cái chủng loại kia cực độc cũng khiến cho thân thể hắn làn ra đều biến đen nhánh nhưng là loại độc tố này cũng mạnh mẹn chỉ là tại vừa lúc bắt đầu có thể đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng Rất nhanh, loại này kinh khủng độc tố liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Điệu Long toàn bộ thân hình điên cuồng lay động, liền muốn đem Diệp Thủ Nghĩa thân thể cho lay động xuống tới. Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa tay trái gắt gao bắt lấy nó thân thể khối lớn vậy màu đen, tay phải nắm tay, điên cuồng hướng phía Điệu Long phần lưng đập tới. Rầm rầm, to lớn đánh nổ tiếng vang, tiếp tục không ngừng chuyển ra. Mặc dù Điệu Long này năng lực phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng là tại Diệp Thủ Nghĩa hiện đang công kích phía dưới, rất nhanh liền có thể rõ ràng nhìn thấy Điệu Long này phần lưng bị đánh ra rất nhiều cái hố nhỏ. Máu tươi từ cái này cái hố nhỏ ở trong tung tóe ra nhanh trợ giúp Địa Long. Còn lại sát cấp yêu ma thấy cảnh này, cũng lập tức gầm thét lên tiếng đến. Hiện tại tình trạng, quả thực là khiến cái này sát cấp yêu ma kinh hoàng kết sợ. Hắn chính là Diệp Thủ Niệm. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thất giác vào lúc này, lao ra đồng thời, cũng phát ra giống to một tiếng. Ngay từ đầu hắn liền vô cùng hoài nghi người trước mắt chính là Diệp Thủ Nghĩa, hiện tại càng là khẳng định. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa vẻn vẹn chỉ là hình dạng cùng tóc đã xảy ra cải biến mà thôi, cùng chiến đấu phương thức đều là giống nhau như lúc. Cùng tiến lên. Còn lại sát cấp yêu ma sắc mặt chợt biến đổi nhưng bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì đình chỉ động tác công kích. Bọn chúng theo bốn phương tám hướng đồng thời hướng phía địa long trên lưng Diệp Thủ Nghĩa bọn tới. Các loại quỷ dị thần thông dị thuật cũng đồng thời phóng xuất ra. Thử, rõ ràng thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, lúc này cũng lạnh hừ một tiếng. Loại này sát cấp yêu ma trốn thả ra thần thông dị thuật, đối ở hiện tại hắn đã không tạo được bất kỳ ảnh hưởng tới. Bởi vì nhục thể của hắn tu luyện đến loại trình độ này về sau, đồng dạng pháp thuật, dị thuật, thậm chí thần thông đều không có biện pháp gì đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhìn xem những ngai sắt cấp yêu ma sông lên trong nháy mắt, Diệp Thủ nghĩa thể nội lại có càng cường đại hơn khí huyết chi lực hung dũng mãnh tiến ra. Oanh! Loại này kinh khủng khí huyết chi lực, vừa hung dũng mãnh tiến ra trong nháy mắt, liền trực tiếp đem những cái kia sắt cấp yêu ma thân thể đánh bay ra ngoài. Bọn chúng thi triển dị thuật thần thông, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Rầm rầm. Những ngai sắt cấp yêu ma thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đánh tới bên cạnh những kiến trúc kia bên trên. Xung quanh những kiến trúc kia trực tiếp bị sông ra đại lượng to lớn lỗ Mà kia long giờ này phút này đột nhiên bay về phía trên bầu trời toàn bộ thân hình ở trên bầu trời không ngừng xoay tròn, liền muốn đem Diệp Thủ Nghĩa thân thể trò quăng bay ra đi. Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy thân thể của nó gắt gao, căn bản cũng không có bị nó quăng bay ra đi. Muốn đem ta quăng bay ra đi, ha ha. Giờ phút này Diệp Thủ Nghiễm cười lạnh thành tiếng đồng thời, tay phải nắm đấm tiếp tục hướng phía phần lưng của nó nhục thân hên tới. Thiên Ma Huyền Kình. Hắn hiện tại mỗi một quyền đều mang sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mặc dù Địa Long này năng lực phòng ngự vô cùng cao, nhưng là cũng không nhịn được Diệp Thủ Nghiễm như thế không ngừng mà công kích ra tiếp tục điên công kích phía dưới, Địa Long phần lưng đã bị đánh ra một cái cự đại lỗ máu. Máu tươi không ngừng theo nhiệt huyết chấn động làm bên trong chảy ra đến, giống đau khổ kinh liệt, nhuộm điệu long này càng thêm như là lên cơn điên. Xích hồng sắc nóng rực hỏa diễm bắt đầu theo thân thể của nó ở trong tỏa ra. Loại này kinh khủng hòa diễm, thậm chí liền điệu long thân thể đều bị thiêu đến xích hồng. Địa ngục hỏa diễm. Hơn nữa còn là tại địa long cuồng bạo thời điểm chỗ thả ra địa ngục hòa diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ so với nó vừa mới chỗ phun ra càng khủng bố hơn, ngay cả điệu long bản thân mình đều lại nhận ngọn lửa này phản vệ đốt cháy. Nhưng là hiện tại địa long rõ ràng đã hoàn toàn không cần thiết, bởi vì nó cảm giác được chính mình tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, thật là sẽ chết. Mà giờ này phút này, con gắt gao bắt lấy địa long thân thể Diệp Thủ Nghĩa, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình của lão đều bị đốt đốt lên. Toàn bộ thân hình làn ra, bây giờ bị đốt cháy đến có một chút cháy đen. Đau. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng cảm giác được thân thể của mình có cảm giác đau đớn chuyển đến. Loại này cảm giác đau đớn có chút mạnh mẽ. Bất quá cái này cũng không để cho Diệp Thủ Nghĩa cảm giác được e ngại, ngược lại nhường hai mắt của hắn ở trong đều có vô cùng vẻ hưng Rất tốt. Thật lâu không có đối phó qua giống như là ngươi loại sinh vật này. Điệu Long còn đang không trung ở trong điên cuồng bay múa, toàn bộ thân hình bắt đầu điên cuồng xoay tròn, nhưng là vô luận như thế nào, vẫn là không có biện pháp đem Diệp Thủ Nghĩa thân thể cho căng bay ra đi. Hơn nữa ở trong nháy mắt này ở giữa, Diệp Thủ Nghĩa tay phải bắt đầu có cường đại chân nguyên tri lực hợp thành tụ lại. Chân nguyên hội tụ thành hình tròn, sau đó bắt đầu điên cuồng áp xúc. Áp xúc. tiếp tục không ngừng áp xúc. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Thủ Nghĩa trong lòng bàn tay ở trong chân nguyên lực lượng, liền bắt đầu bị áp súc đến càng ngày càng nhỏ. Mặc dù bèn bèn chỉ có năm đấm cỡ như vậy, nhưng là cái này chân nguyên chỗ truyền ra ngoài lực lượng cảm giác Lại so trước đó thả ra kia một đạo cự đại chân nguyên còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Giống. Địa Long hiện tại cũng giống như cảm giác được cái gì, lập tức gầm thét lên tiêu đến. Toàn bộ thân hình càng thêm điên cuồng rung động. "Đi chết đi." Ngay trong nháy mắt này, Diệp Thủ nghĩa tay phải trong lòng bàn tay ở trong cực ý chân nguyên, trực tiếp đánh vào Điệu Long này phần lưng vết thương bên trong. Ấm ẩm ầm." Chương 394, vương cấp yêu mà cái chết. Chương 394, vương cấp yêu mà cái chết. Nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền ra. Kia vô cùng kinh khủng bảo kiến cho địa long thân thể trực tiếp bị tạc thành hai nửa. Vô số máu tươi từ trên bầu trời bắn tung tóe xuống tới. Quả thực như là vết vũ. Địa long kia to lớn hai đạo thân thể, cũng nặng nề mà từ trên cao ở trong rơi xuống. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất cũng phát ra một tiếng tiếng kinh minh. Giống địa long nửa trước thân còn đang giãy giụa, dường như trong lúc nhất thời còn chưa chết, nhưng liền sau đó một khắc, một đạo toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu đỏ như máu thân ảnh rơi xuống từ trên không. Trong nháy mắt đánh tới địa long này đầu. Phang. Lại một tiếng tiếng vang trầm trầm truyền ra, đầu rồng trực tiếp bạo liệt rơi. Lần này Nó đến thân thể liền hoàn toàn đã mất đi tất cả hoạt tính. Chết. Địa Long cứ như vậy chết mất. Giờ phút này đứng ở chỗ này Diệp Thủ Nghĩa, toàn bộ thân hình làn da có chút cháy đen, Địa Long máu tươi cũng tung tóe xuất tại thân thể trên da. Địa Long này máu tươi căn bản sẽ không bị Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể khí huyết chi lực chố bước hơi. Như thế nó dựng. Giờ phút này hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Địa Long máu tươi mang đến vô cùng cảm giác nóng dựng. Hơn nữa nương theo lấy Địa Long vừa chết, vô số nồng đậm vô cùng âm sát chi khí, cũng tại lúc này phun trào tới. Điên cuồng tràn vào Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể. Địa Long Cùng lúc đó, vừa mới bị đánh bay tới cách đó không xa bên kia sát cấp yêu ma, mới từ trên mặt đất bò người lên, liền có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước bên kia kinh khủng tình cảnh. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, địa long thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, liền bị đánh chết. Đây chính là vương cấp yêu ma a. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền bị giết chết. Hơn nữa giờ này phút này, địa long tử vong về sau, chỗ thả gian nồng đậm âm sát chi khí cũng đang trong thời gian ngắn ngủi tiêu tán không còn thấy bóng dáng tam hơi. Diệp thủ nghĩa thân ảnh, cũng lần nữa hoàn toàn hiện hiện ra. Những này sát cấp yêu ma thấy cảnh này, toàn thể đều rung động run dữ dội hơn, thật là đáng sợ, Giá hỏa này quả thực là thật là đáng sợ, hắn không phải người, là thiên ma, cháy mau, những mã sát cấp yêu ma cấp top kịp phản ứng về sau, liền trực tiếp muốn muốn chạy trốn, hiện tại tình trạng, tiếp tục chiến đấu đi xuống, bọn chúng toàn bộ đều phải chết, không thể nào là diệp thủ nghĩa đối thủ, chạy đi nơi nào? Nhưng ngay trong nháy mắt này, diệp thủ nghĩa thanh âm đột nhiên chuyển ra, nương theo lấy hai tay của hắn triệt hai, hấp lực cường đại trong nháy mắt xuất hiện, thiên cương hấp tinh thủ, ở trong nháy mắt này, Cường đại mà kinh khủng áp lực, trực tiếp đem những này sát cấp yêu ma thân thể cho hốt tới. Không, cảm nhận được trạng vững này sát cấp yêu ma nhóm, hiện tại cũng một hồi tê cả ra đầu. Bọn chúng tại nội tâm ở trong giống giận, toàn bộ thân hình bộc phát ra càng thêm tốc độ xung kích, hướng phía nơi xa bên kia bay đi. Nhưng là loại này kinh khủng áp lực, khiến cái này sát cấp yêu ma căn bản không có biện pháp thoát đi rơi. Liền sau đó một khắc, thân thể của bọn nó hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa bên kia bay đi. Phân biệt bị Diệp Thủ Nghĩa hai tay trái phải bàn tay cho hốt lại. Người thả ra chúng ta, lâu chủ trở về sẽ không bỏ qua ngươi. Những này sát cấp yêu ma Đang kinh hãi đồng thời bắt đầu điên cuồng gào thét lên tiếng. Hiện tại bọn chúng trong ánh mắt đều tràn đầy vô cùng vẻ sợ hãi. Theo vừa mới chiến đấu bắt đầu, bọn chúng đều bị Diệp Thủ Nghĩa biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu hoàn toàn dọa sợ. Dù sao liền địa long đều có thể tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong bị giết chết, bọn chúng càng thêm không có cách nào có thể đối phó được. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng Giang Đăng lâu lâu chủ danh hảo, đối Diệp Thủ Nghĩa tiến hành uy hiếp. Nhưng là loại này uy hiếp rất rõ ràng không có, có tác dụng gì. Gặp lại, Diệp Thủ Nghĩa lúc này cười lạnh một tiếng, kèm theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những ngày sắp cấp yêu ma thân thể thì đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhíu rút, dường như tựa như là tiết khí khí cầu đồng dạng. Bọn chúng sinh mệnh lực lượng, thậm chí thể nội âm sát chi khí cũng ở trong nháy mắt này, toàn bộ đều bị hấp thu rơi. Giang Đăng Lâu, cao cấp chiến lực toàn diện. Những yêu ma này thi thể cũng đều là thượng đẳng chế tạo vật liệu. Giờ phút này Diệp Thụ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lúc này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền sử dụng nạp giới đem những này sát cấp yêu ma đều cho ném vào. Đúng rồi, cái này một cái địa long thật là vương cấp yêu ma, móng tươi của nó còn giống như có hiệu quả Lúc này diệp thủ nghĩa ánh mắt hướng phía địa Long thi thể bên kia nhìn lại theo địa Long thi thể ở trong, còn có rất nhiều máu tươi chạy xuôi đi ra những máu tươi này đều coi là bảo vật cũng không thể chính là lã phí diệp thủ nghĩa chuẩn bị xong một cái không có trang bị bất kỳ vật gì nào dưới, trực tiếp đem địau Long thân thể đều cho thu nạp đi bảo làm xong đây hết thể về sau ánh mắt của hắn nhìn chung quanh Giang đang lâu kiến trúc lập tức ánh mắt hơi hơiho lại hiện tại toàn bộ Giang đang lâu kiến trúc đều đã sụp đổ rất nhiều cái này Giang đang lâuẳ là bản thân liền là một cáiô ma Hắn ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nghĩ đến vừa mới kia một cái cửa lớn màu đỏ ngởm ánh mắt, cười lạnh thành tiếng. Ở trong nháy mắt này, nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội liên tục không ngừng khí huyết chi lực tiếp tục tán phát ra, hình thành tính thực chất huyết sắc hỏa diễm, mạnh liệt tới bốn phương tám hướng khu vực. Thời gian ngắn ngủi bên trong, đại lượng kiến trúc cũng bắt đầu bị đốt bức cháy. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thế lương, cũng theo những cái kia giang đăng đang lầu kiến trúc ở trong truyền ra. Quả nhiên không sai, cái này giang đăng lâu bạn thân cũng hẳn là từ một chút đặc yêu ma hình thành. Mà vào lúc này, Diệp thủ nghĩa thân thể cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Bát thần cực ý lục hợp. Một sát na này, hắn toàn thân cao thấp đều có vô số năng lượng màu xanh lục phun trào đi ra. Nguyên bản tóc dài màu bạc, vào lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Trên mặt khuôn mặt cũng khôi phục tới lúc đầu khuôn mặt. Toàn bộ thân hình nhận tương thế, hiện tại cũng cấp tốc khôi phục. Rất nhanh, nương theo lấy diệp thủ nghĩa thân thể run đống lúc lích, trên da những cái kia cháy đen cũng toàn bộ rơi trên mặt đất. Một lần nữa sinh trưởng làn da, cũng biến thành bóng loáng vô cùng. Hơi truyền động ý nghĩ một chút, Hắn liền trực tiếp theo nạp giới ở trong xuất ra một bộ quần áo, trực tiếp mặc vào. Thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn liền biến giống như là không có có nhận đến qua bất kỳ thương thế đồng dạng trạng thái. Theo công pháp lần nữa cường hóa, còn có thực lực của ta mạnh lên, tại lục hợp trạng thái phía dưới, chữa trị khôi phục tốc độ cũng biến thành càng tăng nhanh hơn. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa trong ánh mắt cũng có được vẻ kinh ngạc. Vừa mới bị kia điệu long thả ra thấp hơn hỏa diễm đốt cháy phía dưới, hắn vẫn là thụ thương. Dù sao loại kia hỏa diễm lực lượng đúng là có chút cường đại, chỉ là không có nghĩ đến, luồng hợp trạng thái phía dưới, chữa trị hiệu quả thế mà tốt nhiều như vậy mà đúng lúc này đợi, trong cao không, mấy tên thân ảnh cũng đã giẫm lên phi kiếm bay tới. Đợi bọn hắn từ trên cao ở trong quan sát phía dưới tình trạng thời điểm, ánh mắt của bọn hắn cũng mở lớn. Chương 395, Khổ Diêu Tát. Chương 395, Khổ Diêu Tát. Cái này yêu ma thế lực, là Giang Đăng lâu. Tăng trưởng lão lúc này nhìn phía dưới tình trạng, thanh âm cũng có chút run rẩy lên. Hắn có thể khẳng định, phía dưới chính là yêu ma thế lực Giang Đăng lâu. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới cái này một cái yêu ma thế lực thế mà bị tiến đánh thành cái bộ này. Khắp nơi đều là yêu ma thi thể. Toàn bộ giang đăng lâu còn bị ngọn lửa đốt cháy, bốn phương tám hướng dường như đều biến thành một cái biển lửa. Chỉ là nhìn như vậy lấy, đều làm người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra còn lại các chất sự, vào lúc này ánh mắt cũng mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Trước mắt nhìn thấy tình trạng thật sự là quá khoa trương. Là có tông môn cùng những cái kia yêu ma tiến hành chiến đấu sao? Trong đó một tên lão giả ánh mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy có không ít người tu tiên thân ảnh ngay tại kia một xiển khu vực. Có khả năng Lão nhị cùng lao tam tại thời điểm cũng nhìn nhau một cái. Bọn hắn vừa mới xuyên biệt đi qua kia một mảnh trướng khí về sau, liền đi tới vùng này về sau, liền phát hiện bên này đáng sợ tình trạng. Nơi đó có người. Sau đó đúng vào lúc này, tam trưởng lão dường như phát hiện gì rồi, hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực lao xuống. Còn lại ba gã chấp sự, hiện tại cũng rất nhanh kịp phản ứng. Bọn hắn chân đạp phi kiếm, hướng thẳng đến phía dưới khu bay đi. Ân. Giờ này phút này, ở phía dưới bên kia diệp thủ nhiễu, rõ ràng cảm giác được cái gì. Hắn nhấc lên một chút đầu, liền thấy tam trưởng lão dẫn đầu bay xuống dưới. Diệp thủ nghĩa tam trưởng lão vừa bay xuống trong nhá mắt ánh mắt nhìn lên trước mặt thiếu niên thân ảnh một đôi mắt mở lớn ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin vậy mặt hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà thật là diệp thủ nghĩa diệp thủ nghĩa nhìn xem cái này một gã người tu tiên ánh mắt cũng hơi như lại người với ta hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này một gã người tu tiên thực lực có chút không đơn giản rất rõ ràng chính là đại thừa kỳ người tu tiên hóa ra là độ tiên một người sau đó đúng vào lúc này hắn dương mắt hướng phía phía trên không trung nhìn lại còn có thể rõ ràng nhìn thấy ba đạo người tu tiên thân hành cũng tiếp tục bay xuống dưới Ba người này rõ ràng chính là kia độ tiên môn ba gã chấp sự. Diệp Thủ Nghĩa, cái này ba gã chấp sự vừa bay xuống đồng thời, cũng thấy rõ ràng ở chỗ này Diệp Thủ Nghĩa. Những người này hoàn toàn bị chấn động. Tại Diệp Thủ Nghĩa bốn phía mặt đất, có đại lượng yêu ma thi thể. Trên mặt đất rõ ràng có thể nhìn đến đại lượng màu tươi. Cái này Giang Đăng Lâu yêu ma đã toàn bộ đều bị giết chết. Người, người đem những yêu ma này giết chết. Lao nhị vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Trước mắt nhìn thấy tình trạng, quả thực là vượt quá tưởng tượng của hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới, nhiều yêu ma như vậy, thế mà toàn bộ đều bị đánh chết. Hơn nữa hiện tại hiện trường ở trong chỉ có Diệp Thủ Nghĩa một người. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thủ Nghĩa mỉm cười. Lần này cơ hồ tất cả giang đăng lâu yêu ma đều bị hắn giết chết, nhưng là còn có những yêu ma này lâu chủ vừa vẫn không tại, cho nên không có đối kháng lên. Giờ này phút này, những này người tu tiên, nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Thật là hắn một người gây nên. Không, không có khả năng. Không có người nào có thể lấy sức một mình, phá vỡ toàn bộ yêu ma thế lực. Diệp Thủ Nghĩa? Ngươi có phải hay không phục dụng đàn dược gì? Tam trưởng lão lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, sắc mặt cũng ngưng trọng vô cùng. Mặc dù trên mặt hắn không có quá nhiều thần sắc biến hóa, nhưng là nội tâm ở trong đã vô cùng rung động. Bởi vì tại hắn vô cùng cường đại năng lực nhận biết phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ giang đăng lâu bên trong đều không có bất kỳ cái gì sinh vật còn sống. Diệp Thủ Nghĩa, nơi này chỉ có Diệp Thủ Nghĩa. Đan dược. Diệp Thủ Nghĩa nghe lời của hắn, cũng lông mày nhíu lại. Bọn gia hỏa này là cho là mình ăn đan dược gì thực lực mới có thể trong thời gian ngắn tăng lên sao? Đối, ngươi tốt nhất thành thật khai báo tính tưởng. Ta là độ Tiên môn Tam trưởng lão." Tam trưởng lão lạnh giọng nói rằng, "Hắn hiện tại thần sắc đều biến ngưng trọng vô cùng. Loại đan dược này thật sự là thật là đáng sợ, lại có thể nhường lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa nắm giữ cường đại như thế năng lực. Hắn là lấy sức một mình đối phó toàn bộ yêu ma thế lực sao? Chỉ là nghĩ như vậy, liền khiến người ta cảm thấy run rẩy. Không sai, Người giết ta độ Tiên môn người, còn tranh đoạt ta nạp giới, hiện tại ngươi thật là tai nhóm tông môn công địch." Kia một lão giả bộ dáng chất sự, lúc này cũng cắn răng nghiến lợi lên tiếng. Hắn đối với mình nạp giới bị Diệp Thủ Nghiễm cướp đoạt, thật là nhớ mãi không quên. Ân Lời nói xong, Diệp Thủ nghĩa ánh mắt quét mắt bọn hắn một cái, cười nhạt nói, Người bị ánh mắt của hắn như thế liếc nhìn tới, mấy người kia cũng đông nhiên cảm giác lưng mắt lạnh. Không tốt. Tam trưởng lao rõ ràng cảm thấy Diệp Thủ nghĩa trong ánh mắt sát ý, trong nháy mắt này, hắn hơi chuyển động ý nghĩa một chút, cũng sớm đã chuẩn bị xong pháp bảo, trực tiếp theo chính mình ống tay áo ở trong bay ra ngoài. Xoong, một đạo kim dây thừng, ở trong nháy mắt này liền xông về Diệp Thủ nghiễn thân thể. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Diệp Thủ nghiễn thân thể liền trực tiếp bị cái này dây thừng trói chói lại. Khôn tác. Còn lại ba gã chấp sự thấy cảnh này, cũng không khỏi đến kinh ngạc thốt lên đến. Cái này hồn yêu tác là pháp bảo, hơn nữa còn là thuộc về thượng phẩm linh khí pháp bảo. Chỉ cần bị trói lại là phi thường khó mà tránh thoát. Pháp bảo, thượng phẩm linh khí. Diệp Thủ Nghiễm nhìn xem trói buộc chặt thân thể mình hồn yêu tác, trong ánh mắt cũng có được có chút vẻ kinh ngạc. Không sai, đây chính là thượng phẩm linh khí. Chỉ cần bị nó trói buộc ở, ngay cả đại thừa kỳ người tu tiên thậm chí vương cấp yêu ma đều không phải là dễ dàng như vậy tránh thoát được. Tam trưởng lão nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lúc này cũng không khỏi đến lạnh hừ một tiếng. Hắn thấy Bây giờ bị pháp bảo này trói buộc ở Diệp Thủ Nghĩa, vô luận như thế nào cũng không có cách nào tránh thoát được. Cùng chúng ta về tông môn a. Tam trưởng Lao hắn hiện tại đã có chút không thể chờ đợi. Diệp Thủ Nghĩa lại có thể thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, đơn thương độc mã tiến đánh cái này Giang đang lâu, bất quá bây giờ cũng không nhìn thấy có vương cấp yêu ma thân ảnh, rất rõ ràng, cái này Giang đang lâu mạnh đại yêu ma hẳn là đi ra ngoài còn chưa có trở lại. Nếu không, ban vào Diệp Thủ Nghĩa chỉ là một người, làm sao có thể thật đem nơi này đánh hạ đến. Ngươi nói, ta có nên hay không đem các ngươi đều chọ giết chết? Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt híp lại, ánh mắt ở trong đều minh lộ ra sát ý tuần hướng. "Diệp Thủ Nghĩa, ngươi có phải hay không quên mình bây giờ là cái gì tình cảnh?" Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Tam trưởng lão hiện tại cũng hừ lạnh lên tiếng. Bởi vì hiện tại Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng liền bị phát bảo của hắn chói chói đột lại, căn bản không có khả năng dãy ra. Hiện tại, hết thảy tất cả đều là hắn tại chủ đạo, mà không phải Diệp Thủ Nghĩa. "Cái gì tình cảnh? Ngươi nói là, cái này phá dây thửng có thể trói buộc chặt ta Chương 396, Đại trưởng lao trấn kinh chương 396. Lão trưởng lao chấn kinh nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vừa dứt lời, trong nháy mắt này, hắn trong thân thể có một cô cường đại vô cùng năng lượng tán phát ra. Và anh! Nương theo lấy cái này một cổ lực lượng cường đại tán phát ra trong nháy mắt, chói buộc chặt thân thể hắn hồn yêu tác, liền trực tiếp nổ tung rơi. Không! Tam trưởng lão vào lúc này phát ra một tiếng kêu đen tiếng kêu thảm thiết. Đau, quá đau, cái này hồn yêu tác là có thần trí của hắn bán vào bên trên. Nương theo lấy hồn yêu tác bạo liệt, một màn kia thần thức liên hệ cũng trực tiếp đứt gãy rơi, từ đó sinh ra phạt lệ. Trương trưởng lao che đầu của mình, lúc này lui về phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn phía trước Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Cái này sao có thể còn lại ba gã chấp sự, hiện tại cũng bị một màn trước mắt chói buộc đoạn. Khở điều tác trực tiếp bạo liệt, tàn mắt trên mặt đất. Căn bản không có có thể trói buộc chặt Diệp Thủ Nghĩa. Hơn nữa hiện tại bọn hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được, theo Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể, chỗ chuyển ra ngoài kia một cỗ cường đại vô cùng lực lượng cảm giác. Liền sau đó một khắc, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa quất tay, một đạo to lớn vô cùng bàn tay liền theo phía cạnh khu vực đập đi qua. Không tốt. Mấy người kia trong mắt con ngươi hơi rụt lại, thân thể bên trong linh lực cũng ở trong nháy mắt này tán phát ra, hình thành đặc thù linh lực bảo hộ thuần. Nhưng là căn bản vô trụ, nương theo lấy một trường này trực tiếp đập năng tới, bọn hắn thân thể linh lực ngưng tụ bảo hộ thuần, toàn bộ đồng thời nổ tung. Tương đạo thân thể cũng ở trong nháy mắt này bay ra ngoài, trung điệp đánh tới nơi xa bên kia vách đá phía trên. Dầm dập, đại lượng đá vụn tung tóe bắn ra. Năm lôi chi lực nhanh chóng gọi đến, mà lúc này, tam trưởng lão cũng phản ứng cực kỳ cấp tốc, theo mặt đất bò người lên trong nháy mắt, hai tay cấp tốc kết thấn. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy liệt lôi đình chi lực liền theo trên bầu trời hành động xuống tới. Ha ha, nhưng là hiện tại Diệp Thủ nghĩa tốc độ phản ứng cực nhanh. Hắn toàn bộ thân hình như đồng hóa vì ngàn vạn hư ảnh đồng dạng, cấp tốc tránh vào tới. Vô cùng mãnh liệt lôi đình chi lực không ngừng từ không trung bổ xuống, khiến cho bốn phía mặt đất đều đánh ra to lớn cái hố nhỏ, nhưng lại không có bổ chúng Diệp Thủ nghĩa thân thể. Chuyện gì xảy ra? Năng lực phản ứng của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Thấy cảnh này Tam Trưởng lão, lúc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hơn nữa bây giờ còn có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa đang tránh né đi qua theo trên bầu trời bành kích xuống lôi điện chi lực đồng thời đang không ngừng hướng phía hắn bên này xông lại. Không tốt. Đúng. Hắn hai tay tiếp tục điên cuồng kết ấn. Trong khoảng thời gian ngắn, theo thân thể của mình ở trong liền bắn ra càng thêm mãnh liệt dòng điện năng lượng đi ra. Lộp buốt. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang cũng trên không chung không ngừng chuyển ra. Những cái kia tán phát ra dòng điện năng lượng biến thành từng đạo lôi xả, tiếp tục hướng phía sông tới Diệp Thủ Nghiễn xung kích đi qua. Nhưng Diệp Thủ Nghiễn tốc độ vẫn là quá nhanh, toàn bộ thân hình quả thực như là ảnh đồng dạng, rất dễ dàng tránh bọn tới. Rời núi mà ở hậu phương bên kia ba gã chấp sự hiện tại cũng theo trên mặt đất leo lên. Mắt thấy là gác đêm muốn xung kích tới trong nháy mắt, một đạo ngọn núi to lớn trực tiếp từ không trung đập xuống. Trong nháy mắt đem xông tới Diệp Thủ Nghĩa chấn áp lại. Toàn bộ mặt đất ở trong nháy mắt này đều chấn động lên. Rốt cục chế phục ở hắn. Bọn hắn thấy được chính mình ba người liên hợp sử dụng pháp thuật, nội tâm ở trong cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Thật là đáng sợ. Cái này Diệp Thủ Nghĩa thực lực tư nhiên như thế mạnh, hơn nữa tốc độ phản ứng còn nhanh như vậy. Không chỉ là cái này ba gã chấp sự, ngay cả tam trưởng lão hiện tại nội tâm ở trong cũng không khỏi thở dài một hơi. Hắn trỗi thả ra lôi điện pháp thuật, thế mà toàn bộ đều bị Diệp Thủ Nghĩa chói tránh vào tới. Cái này Diệp Thủ Nghĩa tốc độ làm sao lại nhanh đến loại trình độ này? Ầm ầm. Nhưng là hắn còn không có suy nghĩ nhiều, lại một tiếng vô cùng đánh nổ tiếng vang, ở trong nháy mắt này chuyển ra. Tiêu miên ép ở Diệp Thủ Nghĩa thân thể lớn ngọn núi lớn, trực tiếp nổ vỡ thành hai mảnh, hướng phía hai bên phương hướng bay ra ngoài. Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh lần nữa hiện ra ở trước mắt của bọn hắn. Cái này sao có thể? Nhìn xem một màn này, Tam trưởng lão người hiện tại thân thể đều bản năng run lên. Nếu như các ngươi vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này, cái kia còn còn thiếu rất nhiều." Diệp Thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng nói, "Ta hiện tại có thể không có thời gian cùng các ngươi chơi nhiều." Hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, hai chân đột nhiên vừa dùng lực, chân xuống mặt đất trực tiếp bị dỡ bạo. Tốc độ khủng khiếp, nhường thân thể của hắn trực tiếp xuất hiện tại kia một ga trước mặt của lão giả. Người một chết. Cái này một lão giả nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Diệp Thủ nghĩa, càng thêm sợ hãi, hai mắt ở trong có lôi điện chi lực tán phát ra. Đây là hắn dị cốt thần thông, có thể theo hai mắt ở trong phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt lôi điện pháp thuật năng lượng. Hán tại rất nhiều trong chiến đấu đều là sử dụng cái này, một cái năng lực chuyển bại thành thắng. Dù sao cái này theo ánh mắt ở trong tán phát ra lôi điện lực lượng thật sự là quá nhanh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền muốn xung kích loại này Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt. Vâng anh. Nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa năm đấm dẫn đầu đánh ra. Một quyền này chứa bảo hắn hai mắt ở trong tán phát ra lôi điện chi lực, trực tiếp đánh chúng lão giả này đầu. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang trầm nặng tán phát ra, lão giả này đầu liền trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa năm đấm đánh nổ. Đỏ trắng chi vật ở trong nháy mắt này cũng bắn tung tóe tại bốn phía. Lão nhị cùng lao tam hiện tại hoàn toàn cũng nhìn trận tròn mắt. Miêu sát, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này một lao giả tại cái này thời gian ngắn ngồi bên trong, liền trực tiếp bị diệp thủ nghĩa chói chấp nhoáng giết chết. Cái này tốc độ khủng khiếp, quả thực là để bọn hắn cảm giác được từ nội tâm đều có vô hạn sợ hãi. Vâng anh. Sau một khắc, liền tại bọn hắn đều còn chưa kịp kịp phản ứng trong nháy mắt, hai đạo trong suốt bàn tay trực tiếp theo đỉnh đầu bọn họ phía trên ép hấp xuống tới trực tiếp đem thân thể của bọn hắn cho trùng điểm ép trên mặt đất. Hai đạo cự đại đánh tiếng vang cũng ở trong nháy mắt này truyền ra. Dã hỏa này không phải người. Chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Tam trưởng Lao đã bị bất tình lình tình trạng, hoàn toàn hoảng sợ. Hắn mặc dù trước đó thời điểm đã trở thành một gã đại thừa kỳ người tu tiên, nhưng là hiện tại đối mặt khủng bố như thế diệp thủ nghĩa, nội tâm của hắn ở trong căn bản không có bất kỳ chiến ý kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nói cho hắn biết hiện tại muốn lập tức chạy trốn, không phải nên đón hắn khả năng chính là số chết. Siêu, không trần chờ chút nào thân thể hắn hướng chỗ cao nhảy lên, chân đạp phi kiếm bay thẳng hướng về phía nơi xa bên kia khu vực. Không thể nào là đan dược lực lượng, có thể làm cho thực lực của hắn biến mạnh như vậy. Nhất định là có phương diện khác nguyên nhân nhưng là hiện tại hắn không nghĩ được nhiều như thế trước chạy trốn lại nói cái này một cái tin tức trọng yếu nhất định phải lên báo tông môn cái này diệp thủ nghĩa trên thân nhất định nhận dấu đi đại bí mật nếu như còn lại tông môn người đều lấy trước đó thái độ đối mặt hắn lời nói chỉ sợ phải bị thua thiệt chương 397 khống chế chương 397 khống chế nhưng ngay trong nháy mắt này Diệp thủ nghĩa bay thẳng vọt mà lên toàn bộ thân hình dường như dấm lên không khí vọt thẳng tới tốc độ của hắn thật nhanh trong khoảng thời gian ngắn liềnọ tới nơi xa bên kia trong cao không trực tiếp chặn Tam trưởng lao đường đi. Buỗng, nhìn xem tới nhìn thấy cảnh này, Tam trưởng lao trong mắt con người cũng hơi rụt lại, ở trong nháy mắt này, hắn toàn bộ thân hình ở trong có một cổ lực lượng cường đại tán phát ra. Lôi đình chi lực. Lướt bước, nương theo lấy kinh khủng lôi điện lực lượng trùng đi ra, trong không khí đều chuyển ra từng đợt to lớn dòng điện lấp loé thanh âm. Loại này dòng điện như là long xà bay múa bay thẳng phía trước Diệp thủ nghĩa. Đi xuống cho ta. Nhưng là Diệp thủ nghĩa căn bản không có bất kỳ e ngại, song chân đạp không khí, một cái bước xa vọt tới cái này ba trước mặt trưởng lão. Loại kia kinh khủng lôi đỉnh chi lực Diệp thủ nghĩa căn bản không quan tâm, tùy ý bọn chúng điên cùng đánh thẳng vào thân thể của mình. Đột nhiên một quyền, đánh trúng cái này Tam trưởng lão lồng ngực. Két rồi két rồi. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang trầm nặng chuyển ra, lồng ngực của hắn xương cốt toàn bộ rắc gãy, toàn bộ thân hình trực tiếp theo trên bầu trời rơi xuống, đầm ầm ầm ở phía dưới trên mặt đất. Ầm ầm. Chấn động to lớn tiếng vang chuyển ra, Tam trưởng lão toàn bộ thân hình đem mặt đất ném ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Phúc. Máu tươi từ miệng của hắn ở trong phun ra. Đau, thật sự là quá đau. Hắn bắt đầu điên cuồng Liên phải theo cái này, một cái cái hố nhỏ ở trong dãy rựa đi ra. Ầm ầm. Nhưng liền sau đó một khắc, Diệp Thủ Nghĩa thân thể đã từ không trung nhảy rơi xuống. Toàn bộ mặt đất trực tiếp bị chấn động, vô số đá vụn bay ra tại bốn phía. Không nên động. Tam trưởng lao vừa dãy rựa đứng dậy, liền thấy xuất hiện tại trước mắt mình Diệp Thủ Nghĩa. Hiện tại thân thể của hắn run rẩy, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người vừa mới trong nháy mắt đó, chính mình thả ra cường đại lôi đình chi lực, rõ ràng lộ vẻ xông đánh chúng vào Diệp Thủ Nghĩa thân thể. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, đối Diệp Thủ Nghĩa căn bản không tạo được tổn thương gì. Mện mện chỉ là khiến cho y phục của hắn bạo liệt rơi mất mà thôi, trên da vẫn không có nhìn đến bất kỳ thương thế. Ngược lại là hắn, chịu Diệp Thủ Nghĩa một quyền về sau, toàn bộ lồng ngực đau đớn kinh liệt. Nếu không phải là hắn thực lực tương đối mạnh, một quyền này đủ để muốn hắn mệnh. Yên tâm, người sẽ không chết. Hai người bọn họ cũng sẽ không chết. Diệp Thủ Nghĩa lúc này nếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt này, tay phải của hắn rơi ra, một cô kỳ lạ năng lượng hướng thẳng đến cái này Tam trưởng lao xung tới tới. Đây là cái gì? Tam trưởng lao rõ ràng cảm giác được cái gì. Lúc này trong mắt con người hơi dụ lại, vô ý tức liền muốn phóng xuất ra linh lực tiến hành ngăn cản. Nhưng là hiện tại thời gian đã không còn kịp rồi. Lực lượng kinh khủng xâm nhập vào trong thân thể của hắn về sau, trong lúc nhất thời có thể có thể rõ ràng cảm giác được trong đầu, có đau đớn kịch liệt cảm giác chuyển đến. A. Tam trưởng lão vào lúc này cũng kêu rên kêu lên thảm thiết, hai tay ôm lấy đầu của mình, trên mặt đất điên cuồng lăn lột. Đau. Loại này cảm giác đau đớn không phải trên thân thể mang đến cảm giác đau đớn, mà là hồn phách chỗ sâu đau lớn. Liên tựa như là hồn phách của mình, bị đánh lên cái gì lạ gớm đồng dạng. Không cần giải rõ tiếp tục rãy rủa lời nói ngươi sẽ chết. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Thất phách chúng ma. Nương theo lấy thực lực của hắn duy trì liên tục mạnh lên, hiện hiện tại sử dụng cái này một cái năng lực đã vô cùng thuận bổn xuôi gió. Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, vốn đang đang điên cùng rãy rủa Tam trưởng lão, hiện tại cũng cắn chặt răng, chậm rãi chịu đựng xuống tới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như mình tiếp tục như vậy điên cuồng rãy rủa mâu thuẫn lời nói, chính mình có thể sẽ chết. Ho ho ho. Thời gian không biết rõ trôi qua bao lâu, Tam trưởng lão mới rõ ràng cảm giác được kia một loại kinh khủng cảm giác đau, hiện tại bắt đầu chậm rãi biến mất. Hắn hiện tại miệng lớn thở hởn hển, có một loại trở về từ coi chết cảm giác. Từ giờ trở đi, ta để ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Diệp Thủ Nghĩa từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. nói. Là Tam trưởng lão thân thể run nhẹ nhẹ một chút, lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Hắn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, sinh tử của mình đã bị trước mắt Diệp Thủ Nghĩa nắm trong tay. Chỉ cần Diệp Thủ Nghĩa một cái ý niệm trong đầu liền có thể trực tiếp giết chết hắn. Thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là thập năng lực gì? Dị cốt thần thông sao? Mà giờ này phút này Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục hướng phía phía trước bên kia khu vực đi tới. Vừa mới kia ba gã chấp sự ở trong lão giả, bị hắn một quyền đánh nổ đầu, trực tiếp chết mất. Mà hai gã khác chấp sự, mặc dù bên trong hắn bi mình tổn thương, nhưng rõ ràng nhất còn chưa chết. Bọn hắn trong thân thể linh lực còn đang không ngừng thay đổi lấy, đối thương thế của bọn hắn tiến hành duy trì tính chữa trị. Mà đúng lúc này đợi, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã đứng ở trước mắt của bọn hắn. Lão nhị cùng lao tam nhìn xem một màn này, thân thể cũng bản năng run lên. Nhưng là bọn hắn nhận tổn thương thật sự là quá đi, mặc dù còn không có trực tiếp chết mất, nhưng là trong thời gian ngắn nhưng căn bản không đứng dậy nổi đến. Các ngươi là muốn chết, vẫn là phục tùng mệnh lệnh của ta." Diệp Thủ Nghĩa một bên lên tiếng đồng thời trực tiếp sử dụng thất phách trùng ma. "A." Ở trong nháy mắt này, miệng hai người ở trong đồng loạn phát ra kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Loại này đến từ sâu trong linh hồn cảm giác đau đớn, có thể so sánh vừa mới bọn hắn lúc bị thương, đối mặt cảm giác đau đớn càng thêm mấy liệt. Dãễ dụ chính là chết. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa thanh âm tiếp tục chuyển đến. Cái này hai gã chấp sự cắn chặt răng, vào lúc này cũng chậm rãi tĩnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai người này lúc này cũng mồ hôi đầm đìa rốt cuộc cảm giác được kia một loại thống khổ biến mất về sau, không khỏi thở dài một hơi. Quá đau. Loại này đến từ sâu trong linh hồn cảm giác đau đớn, bọn hắn cũng không muốn nếu lại thử một chút. "Đều đứng lên đi." Diệp thủ Nghĩa lúc này ánh mắt nhìn xem hai người bọn họ, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Tức." Lão Nhị cùng lao Tam hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau, cũng lên tiếng nói. Nhưng là hiện tại, bọn hắn vừa định muốn hành động thời điểm, liền phát hiện thân thể của mình còn thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Muốn động đánh lại rất khó động đậy được. Không không chỉ là bọn hắn, kia Tam trưởng lão thương thế cũng là phi thường nghiêm trọng. Diệp Thủ Nghĩa thực lực bây giờ thật sự là quá cường đại, đối với bọn hắn mà nói quả thực chính là nghiền ép tính đả kích. "Tính toán, ta ta tới giúp các ngươi một thanh. Vào lúc này Diệp Thủ Nghĩa hơi hơi nghi nghĩ, trong nháy mắt này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn bộ thân hình ở trong liền có nhàn nhạt, nhạt năng lượng màu xanh lục phát ra. Tại lục hợp hình thái phía dưới, hắn nắm giữ phi thường cường đại chữa trị năng lực. Nương theo lấy hắn tay phải vừa ra, những này nhạt năng lượng màu xanh lục liền hướng phía thân thể của bọn hắn phiêu tới. "Đây là cái gì?" Bọn hắn cảm nhận được bao trùm tại thân thể mình bên trên loại này nhạt năng lượng màu xanh lục, ánh mắt đều trợn lớn lên chương 398, đàn dược chương 398, đàn dược bọn hắn thân thể bị thương thế, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa còn là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong. Cảm nhận được trạng mứng này tam trưởng lão bọn người, nội tâm ở trong càng là tràn đầy vẻ chấn động. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Cái này cũng thật sự là thật là đáng sợ a, không nhưng có cường đại như thế phá hư tính lực lượng, chữa trị năng lực cũng là như thế cường đại. Các người hiện tại có thể đi về. Sau đó đem liên quan tới Diệp Hạo nhất cử nhất động, toàn bộ đều kể ra cho ta. Diệp thủ liếc ánh mắt quét mắt bọn hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, "Là Nghe nghe một chút lấy lời của hắn, tam trưởng lão người cũng nhìn nhau một cái, tại cái này về sau cũng nhẹ gật đầu. Hiện tại bọn hắn đều có thể cảm giác được, tính mạng của mình bị Diệp Thủ Nghĩa nắm trong tay, bất luận Diệp Thủ Nghĩa hạ đạt cái gì mệnh lệnh, bọn hắn đều sẽ tuân thủ. Dù sao ai muốn chết đâu. Đúng rồi, Lục Vương tử điện hạ. Nhưng vào lúc này, lão nhị cùng lão tam nhìn nhau một cái, hơi hơi chần chờ một chút, hắn răng quan, cũng tiếp tục lên tiếng. Thế nào? Diệp Thủ Nghĩa lông mày nháy một cái. Chúng ta thời điểm, chúng ta đi thiên lâm thành trong đó một môn nhân, là an giao mong muốn chúng ta đi. Bọn hắn tiếp tục lên tiếng. Hiện tại tính mạng của bọn hắn đều bị Diệp Thủ Nghĩa nắm trong tay, tương đương với đứng tại trên một cái thuyền. Có chuyện gì cũng hẳn là nói thẳng ra. An Giao. Nghe được hai chữ này, Diệp Thủ Nghĩa trong mắt con người cũng hơi rụt lại. Hiện hiện tại hắn cũng rõ ràng nghĩ đến trước đó phát sinh những tình huống kia. An Dao, nữ nhân này nguyên tới còn muốn muốn giết mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ Nghĩa hai mắt ở trong, cũng có được nồng đậm sát ý phun trào đi ra. Một bên Sơn trưởng lão người cảm nhận được cái này một cố nồng đậm sát ý, thân thể cũng run nhẹ nhẹ một chút. Thật là khủng khiếp sát khí. Đây tuyệt đối là rất nhiều yêu ma thậm chí người tu tiên mới có thể sinh ra sát khí. Loại này sát khí cảm giác đã có chút thực chất hóa. Lục Hoàng Tử thực lực thật sự là quá sâu không lường được. Bọn hắn hiện tại cũng rất hối hận đêm nay qua tới đây. Nhưng là việc đã đến nước này, trước mắt đã không có bất kỳ biện pháp. Đúng, chính là An Dao muốn muốn chúng ta giết chết ngài. Lao nhị cùng Lao tam tiếp tục lên tiếng. Ân, ta đã biết. Các người đem có quan hệ Diệp Hạo cùng An Giao tin tức thu thập lại, đến lúc đó trực tiếp chuyển cho ta là được rồi. Diệp Thủ nhẹ nhàng nhạt lên tiếng. Hiện tại mà nói thời gian còn không đợi. Dù sao Diệp Hạo cùng An Dao còn tại Đỗ Thiên Môn bên trong. Cái này một cái tông môn ở trong thật là truyền thuyết có mạnh nhất người tu tiên tồn tại, thậm chí có bất tử ta tiên. Mình bây giờ thực lực mặc dù mạnh lên rất nhiều, nhưng là cũng không cần thiết ở thời điểm này mạo hiểm qua bên kia. Hắn còn cần ăn nút, nhuồn thực lực của mình trở nên càng thêm cường đại mới được. Đúng rồi. Chư người nói ta nuốt đan dược gì là có ý gì? Diệp Thủ nghĩa lúc này ánh mắt hướng phía Tam trưởng lão bên kia nhìn sang, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Vừa mới vừa mới vừa thời điểm cái này Tam trưởng lão một mực chắc chắn hắn năng đan dược gì khả năng tăng lên loại thực lực này, nhường hắn đặc biệt hiếu kỳ. lẽ ngươi nói là Thăng Tiên Đan? Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng, "Không, không phải thăng tiên đan. Tiểu nhân nghĩ lầm Lục Hoàng tử điện hạ nuốt một loại khác đặc thu đan dược, mới khiến cho thực lực trong thời gian ngắn biến mạnh như thế. Lúc Hoàng tử điện hạ hẳn là trời sinh như thế thực lực." Tăng trưởng lão nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, tại lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Hắn hiện tại là thật sợ Diệp Thủ Nghĩa. Vừa mới cùng Diệp Thủ Nghĩa đối chiến trong quá trình, Diệp Thủ Nghĩa triển hiện ra lực lượng còn có năng lực phòng ngự đều là đỉnh tiêm. Đừng nói là hắn, ngay cả càng cường đại hơn người tu tiên, Đoan Trừng cũng không có cách nào đối phó được trước mắt Diệp Thủ Nghĩa. Hiện tại vừa nghĩ tới vừa mới những hình ảnh kia, hắn có đôi chút ghê cả ra đầu. Đừng định hót, không có người nào là trời sinh có loại thực lực này. Diệp thủ nghĩa nghe núi này trưởng lão lời nói, vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Nói tiếp à? Ngươi vì cái gì ấn định ta nuốt đan dược gì? Diệp thủ nghĩa nhàng nhạt lên tiếng. Vừa mới không nói, còn kém chút quên đi. Hắn luôn cảm giác hẳn là còn có cái gì tin tức, mà lại là rất trọng yếu tin tức. Chúng ta trước đó theo ma quật ở trong lấy được những thi thể này, đang tiến hành kiểm chắc về sau, phát hiện những thi thể này chứa có một ít đặc thủ đan dược thành phần. Đam trưởng lão hiện tại cũng không dám có chần chờ chút nào, mau đem những gì mình biết tất cả tranh thủ thời gian tố nói ra. Nghe lời của hắn, Diệp Thủ nghĩa ánh mắt ở trong cũng có được có chút vẻ kinh ngạc. Hắn hiện tại cũng nghĩ tới, trước đó tại ma quật ở trong để bọn hắn chỗ mang ra những thi thể này, có là một chút uế nhất mình thủ hạ thi thể. Loại kia thi thể đúng là vô cùng kỳ dị. Dù cho người kia chết về sau, những cái kia khối thịt giống như cũng còn có sinh mạng hoạt tính, còn có thể tiến hành lúc đích. Hiện tại nhớ tới vẫn là rất khó mà tưởng tượng nổi. Người nói là những thi thể này ở trong tiệm chắc tới đan dược thành phần. Những cái kia người sở dĩ biến thành dạng này, là bởi vì nuốt đan dược sao?" Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. Hiện tại trong đầu của hắn ở trong cũng có được hiếu kỳ. Đến cùng là nuốt đan dược gì lại biến thành dạng này? Hắn mơ hồ nhớ kỹ những người kia trong thân thể có thể là có rất mạnh liệt yêu khí. Không phải yêu ma nhưng lại có rất mạnh yêu khí. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ có yêu khí, lại không có âm sát chi khí, hoàn toàn không biết rõ là nguyên nhân gì. Lúc trước thời điểm, vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đối, nhất định là nuốt đan dược gì mới đưa đến bọn hắn biến thành kia một bộ dạng?" Nhưng là cụ thể là đan dược gì chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm, cho nên tiểu nhân mới nghĩ lầm lục hoàng tử điện hạ cũng là thông qua nuốt đan dược, thực lực mới biến cường đại như thế. Cái này là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Tam trưởng lão hiện tại lập tức lên tiếng, khắp khuôn mặt là một mực cùng kính vẻ mặt. Kinh nghiệm vừa mới tình trạng, hắn hiện tại đối với Diệp Thủ Nghĩa thật là e ngại rất. Còn lại hai gã chấp sự, lúc này nghe tam trưởng lão lời nói, ánh mắt ở trong đều có không thể tin vẻ mặt. Kia vô cùng kiêu ngạo phách lối tam trưởng lão, bây giờ tại đối mặt Diệp Thủ Nghiễn, thế mà lộ ra như thế hèn mọn thái độ. Cái này lúc trước là tuyệt đối không dám tưởng tượng. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng bình thường. Diệp Thủ Nghĩa thực lực cường đại như vậy, cho dù là còn lại trưởng lão bị đánh thành dạng này, đoán chừng cũng không dám có chút kiêu ngạo khoa trương. Nghĩ đến dạng này, trong bọn họ tâm ở trong cũng tốt thủ một chút. Dù sao liền tam trưởng lão đều như vậy, hai người bọn họ gã chấp sự hiện tại thần phục Diệp Thủ Nghĩa, giống như cũng không có cái gì không đúng. Thì ra là thế. Ta đối loại đan dược này cảm thấy rất hứng thú, Người tiếp tục quan sát phương diện này tin tức, nhìn xem nhìn có phải thật vậy hay không có loại này có thể khiến người ta biến thành bộ dạng như thế đan dược. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi nheo lại, tiếp tục lên tiếng nói là, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vừa dứt lời, Tam trưởng lão cũng lập tức ứng thanh. "Chương 399, toàn bộ khống chế chương 399, toàn bộ khống chế điện hạ, vừa mới ở bên kia còn có không ít tu tiên giả." Tam trưởng lão lúc này hơi hơi suy nghĩ một chút, cũng tiếp tục lên tiếng. "Ta biết, chờ một chút ta liền sẽ đi qua." Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng khẽ gật đầu. "Các người hiện tại có thể đi về trước." Giám thị Diệp Hạo cùng An giao nhất cử nhất động, còn có toàn bộ độ tiên môn độc tĩnh. Hắn ánh mắt hướng phía Tam trưởng lão nhìn lại, tiếp tục lên tiếng. "Là Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, bọn hắn vào lúc này cũng chăm chú điểm một cái. Trong giây mắt này, Diệp Thủ Nghĩa thân hình khẽ động, liền trực tiếp dậm chân tiến vào không trùng, hướng thẳng đến nơi xa bên kia bay vọt mà đi. Hô, tam trưởng lão bọn người nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh biến mất tại vùng này về sau, cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Thật là đáng sợ. Vừa mới Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể chỗ chuyển tới khí thế cùng bố, thật sự là quá làm cho người cảm giác sợ hãi. Hoàn toàn không biết rõ hắn vì sao lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Đem thi thể của hắn xử lý một chút. Sau khi trở về liền nói gặp phải yêu ma phục kích. Tam trưởng lão lúc này tỉnh táo lại về sau, ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại. Kia một lão giả bộ dáng chất sự, đầu là trực tiếp bị Diệp Thủ nghĩa cho đánh nổ, nhất kích tất sát, căn bản là không cứu về được. Là, lão nhị cùng lão tam hai gã chất sự, nghe tam trưởng lão lời nói, vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Hiện tại bọn hắn nội tâm ở trong đều có sống xuất sau thai nạn cảm giác. Hơn nữa hiện tại ánh mắt nhìn xem mũi phía, hỏa diễm vẫn như cũ còn tại đốt thiêu đường bên trong. Toàn bộ giang đang lâu, cứ như vậy bị giết a. Đây là vương cấp yêu ma mà màu đuôi. Hơn nữa trong nháy mắt này Tam trưởng lao cái mũi có chút hít hà, dường như cảm giác được cái gì, hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực nhìn lại. Nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy bắn tung tóe ở trên mặt đất những cái kia máu tươi. Loại này máu tươi, rất rõ ràng, chính là vương cấp yêu ma máu tươi. Vương cấp yêu ma máu tươi lão nhị cùng lao tam lúc này nhìn trên mặt đất những máu tươi này, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, thân thể cũng bản năng run rẩy lên. Xem bọn hắn cũng không có phát hiện yêu ma cường đại thi thể, còn tưởng rằng lục hoàng tử cũng không có đánh chết tương đối mạnh yêu ma. Nhưng mà hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng vương cấp yêu ma đều đã bị giết chết. Chỉ là những thi thể này, khả năng bị Lục hoàng tử cất vào nạp giới ở trong, cho nên bọn hắn vừa mới vừa rồi không có phát hiện. Nghĩ đến bọn họ đây càng là một hồi tê cả ra đầu. Đừng quản nhiều như vậy, đi về trước đi. Tam trưởng lão chầm chậm mặt đất bên trên những cái kia vương cấp yêu ma máu tươi, lúc này hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau, liền cùng lão nhị lão tam hai gã chấp sự xử lý xong kia một lão giả chấp sự thi thể về sau, liền ngự kiếm bay khỏi mở. Mà lúc này Diệp thủ nhiễu đã xuất hiện lúc trước một mực theo dõi lấy hắn những cái kia người tu tiên trước mặt. Những này người tu tiên bởi vì nơi xa bên kia tình trạng, bị dọa đến hai chân sủi lơ. Vừa mới thật vất vả đứng vậy, hiện tại Diệp Thủ Nghĩa lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn, trực tiếp dọa đến bọn hắn lại ngồi trên mặt đất, lục hoàng tử điện hạ. "Xin tha mệnh chúng ta không phải cố ý theo dõi ngài những này." Người tu tiên nhìn trước mắt Diệp Thủ Nghĩa, liền âm thanh đều không ngừng rung rẩy. Dù sao nơi xa bên kia giang đang lâu, đã hoàn toàn biến thành một cái biển lửa. Rất rõ ràng cái này một cái yêu ma thế lực, dường như bị Diệp Thủ Nghĩa độc thân trực tiếp cho tiêu diệt. Lấy sức của mình, trực tiếp diệt đi toàn bộ yêu thế lực chỉ là nghĩ như vậy, đều để người tê cả ra đầu. Hiện tại bọn hắn nội tâm ở trong đều tràn đầy hối hận, liền không nên tiếp tục theo dõi tới. Hiện tại Lục hoàng tử rất có thể sẽ đối bọn hắn diệt khẩu. Dù sao bọn hắn biết tin tức một khi chuyển đi, sẽ khiến các đại tông môn đều chấn động theo. Yên tâm, ta không sẽ giết người nhóm. Diệp thủ nghĩa ánh mắt hơi nhau lại, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Nghe lời của hắn, những này người tu tiên cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Chỉ cần không giết chết bọn hắn vậy là tốt rồi. Bất quá, các người nhất định phải đều nghe mệnh lệnh của ta. Diệp thủ nghiêng âm tiếp tục truyền đến. Chúng ta nhất định sẽ nghe theo Lục hoàng tử điện ra lệnh." Nghe hắn, những người này cũng lập tức lên tiếng. Bọn hắn đều không phải là cái gì đồ đần, đương nhiên biết hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn theo Lục hoàng tử lời nói đến trả lời. Vô luận như thế nào, chỉ cần tạm thời trước còn sống rời đi nơi này là tốt. Kế tiếp bọn hắn trở lại tông môn về sau lại chuyện gì phát sinh, Lục hoàng tử cũng không làm gì được bọn họ. "Ừm, vậy các người liền không nên phản kháng." Diệp Thủ nghĩa khỏe miệng nhếch lên một bệ tử cong. Trong nháy mắt này, hắn tay phải ra, một cỗ lực lượng kỳ lạ trong nháy mắt phát ra, hướng thẳng đến phía trước đi xung kích đi qua. Đây là cái gì? Cảm nhận được trạng huống này, trong mắt mọi người con ngươi cũng hơi rụt lại. A, bọn hắn còn chưa kịp kịp phản ứng, liền có thể rõ ràng cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt đánh tới. Loại này cảm giác đau đớn, cũng không phải bình thường trên nhục thể đau đớn, mà lại là đến từ hồn phách chỗ sâu kịch liệt đau đớn. Không cần nếm thử dãy dụa phản kháng, không phải sẽ chết. Diệp Thủ nghĩa thanh âm tiếp tục chuyển tới. Những ngày vốn còn muốn muốn điều chuyển động thân thể bên trên linh lực, đi ngăn cản cái này kịch liệt đau đớn người tu tiên, cũng lúc này trong nháy mắt phản đứng lại. Bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, tiếp tục tiến hành chống cự lời nói, giống như cả người đều muốn xé rách rơi. Rất nhanh, tất cả người tu tiên đều từ bỏ chống cự, nhường thất phách trùng ma tại bọn hắn hồn phách chỗ sâu lưu lại là ấn. Ho ho. Nương theo lấy kia một cỗ kinh khủng cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất, những ngày người tu tiên cũng không khỏi đến thở hụt hộc. Trên người bọn họ đều mồ hôi đầm địa. thật là đáng sợ. Vừa mới trong nháy mắt đó, tốt như chính mình bảy hồn sáu phách đều muốn bị xé toang đồng dạng. Trở về các ngươi tông môn về sau, đem các người thông môn độc tính, còn có cái khác trọng yếu tin tức toàn bộ đều chuyển đi thiên lâm thành chấn yêu ti bên kia. Diệp thủ nghĩa lúc này nhìn lấy bọn hắn, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng: "Nếu như ai dám chống lại, sẽ trực tiếp chết." Nghe Diệp thủ nghĩa lời nói, những này người tu tiên cũng thân thể run lên. Bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được, Diệp thủ nghĩa đã nắm giữ lấy sinh tử của bọn hắn. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền liền sẽ trực tiếp chết. Là, những này người tu tiên, hiện tại không dám có bất kỳ chống lại chi tâm, lập tức lên tiếng: Tốt. các ngươi có thể đi." Hắn vừa nói đồng thời vững thẳng đến nơi xa bên kia khu vực đi tới. Cái này Giang đăng Lâu yêu ma đều đã bị giết sạch, còn lại chính là kia cái gọi là lâu chủ. Bất quá bây giờ cũng không biết lầu này chủ ở nơi nào, tạm thời liền không cần phải để ý đến. Giậm chân rời đi bên này về sau, những cái kia người tu tiên cảm giác toàn thân đều mệt nhũn. Lục Hoàng tử, thật là khủng khiếp. Bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể trong thời gian ngắn không ngừng sử dụng thất phách trùng ma, cũng không tệ lắm. Đi trên đường diệp thủ nghĩa một vừa lẩm bẩm lầu bầu đồng thời, thôi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng cổ kính liền xuất hiện ở trước mắt. 400, chương 400, Linh phẩm khí huyết đàn trương 400, linh phẩm khí huyết đàn thế mà ngưng tụ nhiều như vậy tinh văn. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem chính mình thanh đồng cổ kính bên trên tinh văn, ánh mắt cũng có chút mở lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này, ngưng tụ tinh văn thế mà nhiều như vậy. Hai viên màu đen tinh văn, 23 quả màu đỏ sẫm tinh văn. Nhìn xem một màn này, hắn cũng không khỏi đến kinh ngạc thuốc lên đến. Hiện tại nhìn thấy tình trạng, quả thực là quá làm cho người chấn kinh. Trước đó tại ma của thời điểm, giống như đều không có thu hoạch được nhiều như vậy tinh văn năng lượng. Bất quá lần này yêu ma cũng tương đối nhiều. Đêm so với trước thời điểm, lực lượng của hắn trở nên cường đại càng nhiều hơn. Hơn nữa cái này ràng đăng lâu yêu mà số lượng còn nhiều như thế, cho nên rết, hấp thu âm sát chi khí cũng là nhiều vô cùng. Dùng cái này chuyển hóa mà thành tinh văn năng lượng, tự nhiên cũng rất nhiều. Về trước đi, lần này về sau, lại là một đợt lớn tăng lên. Nghĩ đến cái này, diệp thủ nghĩa hiện tại cũng biến thành càng thêm kích độc lên. Nghĩ đến cái này, hắn hướng thẳng đến phía trước bên kia khu vực bay vọt mà đi, tốc độ thật nhanh. Trong đêm tối, quả thực như là một cái bóng đồng dạng rốt cuộc muốn về tới đi mà giờ này phút này, tam trưởng lão cùng kia hai gã chấp sự đã nhanh muốn trở về tới độ thiên môn. Nhìn cách đó không xa độ thiên môn tông môn, bọn hắn tại nội tâm ở trong cũng không khỏi đến tở dài một hơi. Hôm nay phát sinh tình trạng, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là thật bất khả tư nghị, quả thực tựa như là một giấc mơ đồng dạng. Sau khi trở về, không cần đề cập tối nay phát hiện lục hoàng tử bất cứ chuyện gì. Tam trưởng lão ánh mắt nhìn xem phía sau mình lão nhị cùng lão tam, chăm chú căn dặn. Ừm. nhị cùng lão tam vào lúc này cũng chăm chú nghe gật đầu bọn hắn chắc chắn sẽ không đem tối nay phát sinh bất kỳ tình trạng tối nói ra. Dù sao cái này liên quan đến tính mạng của bọn hắn, hơn nữa trong bọn họ tâm ở trong còn tràn đầy rung động. Lục hoàng tử thực lực đến cùng làm sao lại biến cường đại như thế? Hiện tại các đại tông môn người căn bản đều sẽ không nghĩ tới Lục hoàng tử có thực lực này. Sang năm thái tử chi vị tranh đoạt, đoàn trường sẽ lên diễn vô cùng làm cho người khiếp sợ tình trạng. Ai? Cùng lúc đó, Thiên Lâm thành, trấn Yuti. Nam Tuyết hàng ngay tại trấn Yêu Ti bên trong một chỗ kiến trúc chỗ cao ngồi xếp bằng tu luyện, lúc này rõ ràng cảm giác được cái gì, lập tức quát chói hai lên tiếng. Là ta." Ngay tại hắn hướng phía phía trước bên kia phóng đi trong náy mắt, một cái thanh âm quen thuộc chuyển ra. "Đây là..." Nghe cái này một cái thanh âm quen thuộc, nam thiết Hàn trong mắt con người cũng hơi rụt lại. Nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. "Tham kiến điện hạ." Nhìn xem nhân ảnh trước mắt, hắn lập tức quỷ một chân trên đất. Hiện tại hắn nội tâm ở trong đều có vẻ kinh ngạc. "Điện hạ không phải đi ra ngoài sao, hiện tại nhanh như vậy liền trở lại, chẳng lẽ nói..." Hắn dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt cũng có chút mở lớn. "Đứng lên đi." "Là..." Nghe hiệp thủ nghĩa lời nói, Nam Tuyết Hàn cũng trực tiếp đứng dậy. Giang Đăng Lâu bị ta diệt. nhưng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Giang Đăng Lâu bị điện hạ ngài tiêu diệt. Nam Tuyết Hàn nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, có chút ngây ngẩn cả người một lúc sau, ánh mắt cũng mở lớn, cả người đều bị chấn động đến ngây ngẩn cả người. Hận, chỉ có bọn chúng lâu chủ không tại, đáng tiếc. Diệp Thủ Nghĩa nói đến đây cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Lần này lúc đầu có thể đem cái này một cái yêu ma thế lực đúng nghĩa giết đi, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới, bọn chúng đại nhất lâu chủ thế mà không tại. Lục Cục Mà lúc này nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói Nam Tuyết Hàn, cũng không khỏi đến ám nuốt nước miếng một cái. Hắn hít thở sâu tốt mấy hơi thở, mới chậm rãi bình phục một hạ tâm tình. Điện hạ anh dùng thiên âm của hắn cũng có chút run rẩy lên. Yêu ma thế lực a. Nhưng mà này còn là một cái rất mạnh yêu ma thế lực. Thế mà thật bị Lục Hoàng tử điện hạ đơn thương độc mã cho tiêu diệt. Cái này nếu như truyền đi, căn bản liền sẽ không có người tin tưởng. Nhưng là Nam Tuyết Hàn biết, Diệp Thủ Nghĩa căn bản sẽ không cầm loại chuyện này đến lựa hắn. Đoạn thời gian gần nhất cẩn thận một chút, Giang đang lâu lâu chủ trở về về sau, Phát hiện nơi ở của nó bị diệt, nhất định sẽ tìm ta báo thủ. Diệp Thủ nghĩa sắc mặt nghiêm túc lên tiếng. "Cái này Giang Đăng Lâu Lâu chủ, tuyệt đối không phải bình thường yêu ma. Thực lực của nó hẳn là tại đồng dạng vương cấp yêu ma ở trong cũng là thuộc về rất mạnh. Một khi nó triển khai trả thù lời nói, toàn bộ Thiên Lâm Thành chỉ sợ đều sẽ gặp nguy hiểm." Là, nghe hắn, Nam tuyết hẳn cũng lập tức gật đầu. Hắn hiện tại cũng có chút tê cả da đầu. Điện hạ đem Giang Đăng Lâu hang ổ đều tiêu diệt, hơn nữa kia Giang Đăng Lâu Lâu chủ còn không tại. Đến lúc đó bọn chúng lâu chủ trở về, phát hiện hiện tại Giang Đăng Lâu tình trạng sẽ e rằng sẽ bị tất chết, khẳng định là sẽ trả thủ, đây là không thể nghi ngờ. "Tốt, ngươi trước tiên có thể trở về." "Là, đưa theo lấy Nam Tuyết Hàn rời đi." Diệp Thủ Nghĩa liền đem còn tại hiệu thuốc luyện dược gấu quân kêu tới. "Ấu Quân, ta cần một quả linh phẩm khí huyết đan, có thể luyện chế ra tới sau. Diệp Thủ Nghĩa đối với nàng cười nói. Đoạn thời gian này, Ấu Quân đều là một mực tại luyện dược, nàng luyện dược trình độ chỉ là càng ngày càng cao, mỗi một ngày đều tại không ngừng tăng lên. "Hắc hắc." Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Quân cũng lộ ra một thần bí mỉm cười. "Điện hạ, ngài nhìn Trong giây mắt này, Nương Theo lấy nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái gốm sứ bình liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng ở trong, đã luyện chế ra tới. Nhìn xem cái này một cái gốm sứ bình, Diệp thủ nghĩa ánh mắt cũng có hơi hơi sáng. Đối. ta trước đó thời điểm liền đã đem thử luyện chế bất quá luyện chế xác suất thành công vô cùng thấp, mèn vẹn chỉ là luyện chế thành công một cái. Nói đến đây, Âu Quân hiện tại cũng cảm giác khá là đáng tiếc. Nàng mặc dù vô cùng cố gắng tiến hành luyện chế ra, nhưng là loại này phẩm chất đan dược vẫn là vô cùng khó luyện chế ra tới. Xác suất thất bại quá lớn, chỉ là đang không ngừng luyện chế trong quá trình Chành phẩm suất cũng sẽ từ từ tăng lên. Đây đều là cần thời gian. Rất tốt, chỉ có một quả cũng đầy đủ. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng có chút kích động. Nói chung, đặc biệt thành phẩm khí huyết đan đã coi như là lĩnh cấp, cái gọi là linh phẩm, nói chung đều là những cái kia người tu tiên luyện chế đang dưỡng. Khí huyết đan loại phạm nhân này võ tu cần có đang dưỡng, căn bản không có khả năng có người dùng thiên tài địa bảo tiến hành luyện chế. Vất vả. Diệp Thủ Nghĩa đưa tay sờ sờ hấu đầu, vừa cười vừa nói, "Không có, không có việc gì." Hấu quân lúc này sắc mặt chướng đỏ lên. Vậy ta trước hết mới quan tu luyện. Cơ cái này một mình đan dược diệp thủ nghĩa, liền hướng thẳng đến gian phòng của mình ở trong đi tới. Ấu quân sẽ tiếp tục cố gắng luyện đan. Nhìn xem diệp thủ nghĩa bóng lưng rời đi, Hấu quân hai tay cũng nắm chặt thành quyền, âm thầm lên tiếng, chỉ cần có thể trợ giúp cho điện hạ chuyện, nàng đều sẽ đem hết toàn lực đi làm. Kế tiếp liền chuẩn bị cường hóa viên thuốc này. Chương 401, cường hóa, màu đen đan dược. Chương 401, cường hóa, màu đen đan dược. Mà giờ này phút này, diệp thủ nghĩa đã về tới gian phòng của mình ở trong. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, Thanh đồng cổ kính liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, lơ lửng tại hắn thân chắc. Kế tiếp lại bắt đầu. Lần trước thời điểm, nó là lợi dụng màu đỏ sẫm tinh văn đối một cái đặc biệt thành phẩm khí huyết đan tiến hành cường hóa. Từng cường hóa sau đan dược, hiệu quả là mạnh vô cùng. Mà lần này, hắn là đối cái này một cái linh phẩm khí huyết đan tiến hành cường hóa. Cầm cái này một cái gốm sứ bình, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp đem bên trong kia một viên thuốc cho đổ ra, đặt ở lòng bàn tay của mình ở trong. Nhìn kỹ, viên thuốc này màu sắc hiện lên màu đâu, hơn nữa vô cùng mật mã. Nhìn liền so trước đó đặc biệt thành phẩm khí huyết đan tốt hơn không biết bao nhiêu. Khí huyết đan không phải là không có biện pháp luyện chế đến càng tăng mạnh hơn, mà là trước kia luyện chế những cái kia khí huyết đan đều là dùng bình thường vật liệu tiến hành luyện chế. Chỗ lấy tối cao phẩm chất cũng chính là đạt tới đặc biệt phẩm. Diệp Thủ Nghĩa nói một mình, mà lần này, hắn ở đằng kia chút người tu tiên nạp rối ở trong, thu được rất nhiều thiên tài địa bảo. Nếu lão quân dùng những cái kia thiên tài địa bảo đến từ luyện chế khí huyết đan, tại không cân nhắc những tài liệu này hao tổn phía dưới, nàng thật đúng là luyện chế ra tới. Hơn nữa cái này hiệu quả thoạt nhìn là cực kỳ tốt. Rất tốt. Như vậy Cái này cường hóa đi ra đang được, liền có thể trở nên càng thêm tương đại. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hơi nhau lại, đem cái này một cái linh phẩm khí huyết đan trực tiếp đặt ở phía trước trên mặt bàn. Trong nháy mắt này, hắn trực tiếp điều động thanh đồng cổ kính năng lượng. Chỉ một thoáng, theo thanh đồng cổ kính trên mặt kính có một vệ năng lượng màu đen chiếu bắn đi ra. Màu đen tinh văn. Lần này, hắn là lựa chọn tiêu hao màu đen tinh văn năng lượng đối cái này một cái khí huyết đan tiến hành cường hóa. Thời gian ngắn ngủi bên trong, nương theo lấy năng lượng màu đen chiếu rọi tại cái này một cái khí huyết đan bên trên, đan dược này liền bắt đầu đã xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa theo màu nâu đang dược biến thành màu đen. Hơn nữa là một viên thuốc lớn nhỏ còn đang chậm rãi xảy ra cải biến, biến càng lúc càng lớn. Ánh mắt nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, viên thuốc này giống như biến tràn đầy kỳ lạ năng lượng. Loại này năng lượng cảm giác vô cùng mạnh mẽ, thế mà nhường hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên không hổ là tiêu hao màu đen tinh văn chư cường hóa đi ra khí huyết đan. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng âm thầm lên tiếng. Hắn hiện tại hai mắt nhìn chòng chọc vào tình hình trước mắt, rất nhanh Thanh đồng cổ kính bên trên kia một cái màu đen tinh văn năng lượng liền bắt đầu chậm rãi biến càng ngày càng yếu đất. Thời gian không biết rõ trôi qua bao lâu, nương theo lấy thanh đồng cổ kính chỗ chết xạ ra tới năng lượng màu đen hoàn toàn biến mất về sau, viên thuốc này bắt đầu khẽ chấn động lên. Dầm rầm, bốn phía mặt đất ở trong nháy mắt này cũng bắt đầu chấn động. Dan dược ở trong nháy mắt này trực tiếp liền xông ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi tình trạng, Diệp Thủ nghĩa một đôi mắt cũng mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Không có chần chờ chút nào, ở trong nháy mắt này hắn cũng trực tiếp liền sông ra ngoài. Viên thuốc này lơ lửng tại bên ngoài đại viện bên trong, tựa hồn là bởi vì đan dược này chỗ truyền ra ngoài mạnh mẽ năng lượng cảm giác, khiến cho xung quanh mặt đất cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Hơn nữa càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, không chỉ là cái này bốn phía thổ địa đang chấn động, trên bầu trời còn chuyển đến lăn cuộn lối thanh. Dậm dập, to lớn âm thanh sấm sét không ngừng chuyển ra. Đại lượng lôi điện lực lượng trên không trung không ngừng lấp loé, chỉ là nhìn như vậy lấy, đều khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điện hạ, lúc này ở phòng luyện đan của quân cũng rõ ràng cảm giác được cái gì, trực tiếp bỏ ra, không cần thần chương. Ta vừa mới luyện chế ra một cái mới đan dược. Diệp Thủ nghĩa thuận miệng lên tiếng. Thì ra là thế, hấu Quân vô ý thức gật gật đầu. Bất quá khi con mắt của nàng hướng phía phía trước bên kia nhìn lại thời điểm, cũng là bị trước mắt nhìn thấy tình trạng hoàn toàn cho chấn động. Quá khoa trương. Trước mắt nhìn thấy tình trạng thật sự là quá khoa trương. kia một cái màu đen đan dược thế mà lơ lửng tại phía trước bên kia khu vực. Hơn nữa theo đan dược thể nội giống như truyền đến một cỗ cường đại năng lượng phi Hơn nữa nương theo lấy cái này, một cỗ cường đại năng lượng khí tức truyền đến. Bốn phía đại địa không ngừng chấn động, không chung ở trong còn xuất hiện lôi đình chi lực, tựa như là viên thuốc này đưa tới lôi tiếp đồng dạng, quá rung động, viên thuốc này chẳng lẽ là tiên phẩm? Ấu Quân nhịn không được tại nội tâm ở trong thầm nghĩ, nếu như không phải loại này phẩm cấp đan dược, không thể lại dẫn tới lôi kiếp a. Ầm ầm, mà đúng lúc này đợi, trên bầu trời phun trào lôi điện thanh âm biến càng thêm mạnh mẽ, toàn bộ Trần yêu Ti người, vào lúc này đều đã bị kinh động. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cái này chấn cảm truyền đến khu vực, lại chính là Lục hoàng tử cho ở bên kia khu vực. Tuân Duở ở đằng kia một xiển khu vực trên không ở trong, còn có rất nhiều lôi điện chi lực lấp loé, là điện hạ. Các ngươi không cần phải để ý đến. Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong rất nhanh liền bọt tới một chút kiến trúc chỗ cao ở trong, ánh mắt hướng phía nơi xa bên kia nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến đứng tại đỉnh viện ở trong viện thủ nghĩa thân ảnh. Bọn hắn thở dài một hơi sau khi, nội tâm ở trong cũng đầy là vẻ chấn động. Đây là có chuyện gì? Giống như đưa tới lôi kia. Hơn nữa nhìn kỹ liền có thể rõ ràng nhìn thấy, ở đằng kia đỉnh trong nội viện có một viên thuốc đang lơ lửng giữa không trung, màu đen đang rực Vừa mới không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm. Điện hạ không phải ra ngoài tìm những cái kia yêu ma sao? Bây giờ trở về tới Lý Đông Phong vào lúc này cũng tự lầm bẩm lên. Hắn nhưng là nhớ kỹ điện hạ trước đó thời điểm là muốn đi tìm Giang Đăng Lâu yêu ma. Điện hạ đã đem một cái kia yêu ma thế lực toàn bộ cho tiêu diệt. Mà đúng lúc này đợi, một thân ảnh theo mặt khác một bên bay tới. Nam Tuyết Hàn. Thật, lúc Thương Tử cùng Lý Đông Phong đột nhiên quay người lại, nhìn trước mắt Nam Tuyết Hàn lên tiếng nói. Ánh mắt của bọn hắn ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Giang Đăng Lâu, đây chính là một cái rất lớn yêu ma thế lực a. Bọn hắn là nghĩ tới, điện hạ có thể đem cái này yêu ma thế lực cho diệt đi, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới là tại cái này ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong a. Cái này trừ bỏ thời gian đi đường, nói cách khác không có mấy canh giờ công phu, cái này một cái yêu ma cường đại thế lực liền trực tiếp bị diệt điên. Ân. Vừa rồi điện hạ nói với ta, không có giả. Nam Tuyết hàn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, bất quá bây giờ còn có Giang Đăng Lâu Lâu chủ không có tìm được, cho nên đoạn thời gian này chúng ta đều muốn cẩn thận một chút. Hắn tiếp tục lên tiếng nói, Giang Đăng Lâu Lâu chủ cũng không phải cái gì bình thường yêu ma tất nhiên là một cái phi thường cường đại vương cấp yêu ma. Chương 402, tiên phẩm. Chương 402, tiên phẩm. Tốt. Nghe lời của hắn, Lục Thường Tử cùng Lý Đông Phong cũng theo rung động ở trong chậm dãi lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Mặc dù không có giết chết Giang Đăng Lâu Lâu chủ, nhưng là đem cái thế lực này cái khác yêu ma đều cho giết chết, kia đã vô cùng làm cho người rung động. Quả nhiên không hổ là điện hạ. Bọn hắn tại nội tâm ở trong đối địch thủ nghiễm vẻ sùng kính biến càng tăng mạnh hơn. Cái này một viên thuốc, có thể là điện hạ luyện chế ra tới tiên phẩm dược. Nam Tuyết Hàn hướng phía phía trước bên kia khu vực lại, Nhị Vĩ liền có thể rõ ràng nhìn thấy một viên thuốc đang lơ lửng tại diệp thủ nghĩa vị trí trong đại viện. Hơn nữa toàn bộ trên bầu trời còn không ngừng có mảnh liệt lôi điện lực lượng đang đang quẩn trào mấy liệt. Tiên, tiên phẩm đan dược. Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong vào lúc này cũng không khỏi đến hít vào một nguồn khí lạnh. Loại đan dược này thật là truyền thuyết cấp bậc đan dược a. Toàn bộ đại mạo có thể luyện chế ra loại đan dược này phượng mao lần giác, hơn nữa còn là phải dựa vào mạnh vô cùng bận khí mới có thể chế ra đến. Ầm ầm, ngay tại kế tiếp không trung ở trong, có một đạo mảnh liệt lôi điện lực lượng trực tiếp bổ xuống. Đạo này manh liệt lôi điện lực lượng trực tiếp bổ chúng tiêu một viên thuốc, dẫn tới kiếp lôi đang dưỡng, tất nhiên là tiên phẩm. Nhìn xem một màn này, Nam Tuyết Hàn hiện tại cũng kích động lên tiếng, thật là mở rộng tầm mắt. Tại trước kia thời điểm hắn cảm thấy mình tại Thương Vương phụ ở trong, nhìn thấy những cái kia kỳ nhân dị sĩ, liền đầy đủ nhường hắn rung động, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới tại cái này trấn yêu ti bên trong, hắn nhìn thấy sự vật càng thêm làm hắn rung động không thôi. Đặc biệt là lục hoàng tử điện hạ, không chỉ là thực lực cao siêu như vậy, còn có thể luyện chế ra loại đan này. Đây quả thực tựa như là tiên nhân chuyển thế a. Chờ một chút, Nghĩ đến cái này, trong mắt của hắn con ngươi cũng hơi rụt lại. Không chừng, mình bây giờ suy đoán không sai. Lục hoàng tử điện hạ căn bản chính là tiên nhân chuyển thế. Truyền thuyết có một ít đại năng sẽ tiến vào luân hồi chuyển thế trùng tu. Không chừng Lục hoàng tử điện hạ chính là loại này cường đại tiên nhân. Nghĩ đến cái này, hắn kích động sau khi cũng càng thêm may mắn. May mắn lúc trước chính mình tới nơi này, cũng may mắn Diệp thủ nghĩa không có giết chết hắn. Ầm ầm. Ngay tại Nam Tuyết Hàn Nội tâm ở trong không ngừng nghĩ đến thời điểm, từng tiếng to lớn vô cùng tiếng oanh minh vàng, cũng từ trên đỉnh đấu mặt bầu trời không ngừng truyền đến từng đạo lôi điện lực lượng điên cuồng bổ vào cái này, một cái màu đen đan dược bên trên. Màu đen đan dược run rẩy một chút, nhìn lại là không có bất kỳ cái gì hư hao. Thời gian rất nhanh liền đi qua, trên bầu trời lôi điện lực lượng bắt đầu chậm rãi biến yếu đất. Thời gian ngắn ngủi bên trong, tất cả lôi điện lực lượng đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ đều biến mất ai nhìn xem một màn này Diệp Thủ nghĩa, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này, một cái chính mình dùng màu đen tinh năng lượng, chỗ cường hóa đi ra đan dược, thế mà tại độ kiếp. Điện hạ, nơi này không có dược, là luyện chế thành công tiên phẩm đan dược. Hấu Quân hiện tại cũng theo rung động ở trong lấy lại tinh thần, lập tức vô cùng kích động lên tiếng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới điện hạ thế mà luyện đan thủ pháp cũng lợi hại như thế, trực tiếp luyện chế thành công tiên phẩm đan dược. Đây là nhờ hồng phúc của ngươi, ta là lợi dụng ngươi luyện chế ra tới đan dược, lại tiến hành luyện chế ra tới. Diệp Thủ nghĩa thuận miệng lên tiếng. Còn có thể dạng này luyện đan sao nghe lời của hắn, Ấu Quân vào lúc này cũng có chút trận mắt hồ mồm, bởi vì Diệp Thủ nghiễm lời đã nói ra hoàn toàn ra khỏi tưởng tượng của nàng. "Tốt, đi về trước đi, ta chuẩn bị bế quan tu luyện, lần này không có có chuyện gì." đường cho người tới quấy rầy ta. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này đưa tay ra ngoài, kia một cái màu đen đan dược liền bay tới, nằm ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Tuất Hấu con giống như là gà con mổ thóc đồng dạng nhẹ gật đầu. Mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa đang hướng thẳng đến bên trong phòng của mình đi. Vừa mới các ngươi thấy không? Lôi kiếp. Trấn Yêu Ti ở trong xuất hiện lôi vân. Tựa như là có người ngay tại độ kiếp. Chẳng lẽ nói Trấn Yêu Ti bên trong có cường đại đại thừa kỳ người tu tiên ngay tại độ kiếp sao? Mà giờ này phút này trong thành một chút khu vực ở trong, không ít người trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ chấn động. Mặc dù lần trước có đại lượng người tu tiên đi theo Diệp Thủ Nghĩa đi rằng đăng lâu bên kia, nhưng còn có một số yếu nhược người tu tiên, căn bản không nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh, theo dõi thất bại. Bọn hắn lưu tại trong thành này, còn muốn giám thị Thiên Lâm thành trấn Yêu Ti nhất cử nhất động, ai có thể nghĩ đến tối nay thế mà thấy được tình cảnh như thế. Ta trước đó thời điểm thấy qua đại thừa kỳ tu tiên giả tiến hành độ kiếp, loại kia khí vân, chính là cùng bên này như thế, khẳng định là đại thừa kỳ tu tiên giả ngay tại độ kiếp. Không nghĩ tới, cái này Thiên Lâm thành trấn Yêu Ti thế mà còn có như thế thực lực. Chúng ta lập tức trở về, bẩm báo tông chủ. Thanh nội người tu tiên hiện tại đã kinh biến đến mức vô cùng bất an. Lại có cường đại như thế tu tiên giả tồn tại, hơn nữa còn là tại trấn Ti bên trong. kia hành tung của bọn hắn có phải hay không đã sớm bị đối phương biết rõ? Chỉ là nghĩ như vậy bọn hắn cũng một hồi tê cả ra đầu. Bây giờ nghĩ lại, chắc không được Diệp Thủ Nghĩa phách lối như vậy, thì ra phách lối là có phách lối phân tích. Hiện tại bọn hắn cũng vô cùng sợ hai đối phương sẽ tìm tới phiền phức của bọn hắn. Thành nội tất cả tu tiên tài nguyên hiện tại cũng che giấu, mong muốn tìm thời gian trực tiếp rời đi nơi này. Mà lúc này Diệp Thủ Nghiễm căn bản cũng không có để ý tới nhiều như vậy. Vừa mới phát sinh tình trạng khẳng định là bị rất nhiều người biết được, nhưng là thì tính sao đâu? Trước thực lực tuyệt đối hắn đã không sợ những thứ này. Lần này qua đi, thực lực của ta chắc chắn đạt tới mạnh hơn trình độ. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem cái gọi là bắt trọng lôi kiếp đại thừa kỳ, còn có điều vị bất tử tán tiên, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ Nghĩa trong ánh mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn muốn muốn tìm đối thủ cường đại hơn. Hơn nữa lần này qua đi, tu luyện một đoạn thời gian nữa, không sai biệt lắm cũng là tới sang năm tranh đoạt thái tử chi vị thời gian. Diệp Hạo An Dao, ta ngược lại muốn xem xem thực lực của các ngươi trưởng thành đến trình độ nào." Nghĩ như vậy, đã ngồi xếp bằng lấy Diệp Thủ Nhiễu, trực tiếp đem viên thuốc này ném vào miệng của mình ở trong. Đan dược mới vừa vào miệng, trong nháy mắt liền bị hắn nuốt đi bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ vô cùng nóng dục khí tức, theo chính mình trước mắt ở trong phun trào đi ra. anh! hơn nữa trong nháy mắt này, đan dược này phản phất tại đan điền của hắn chỗ trực tiếp sinh ra kịch liệt bạo tác đồng dạng. Hắn toàn bộ thân hình đều chấn động một cái, vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt hung dữ mãnh tiến ra, quét sạch tới hắn toàn bộ thân hình. Chương 403, Hạ Tam Kiếu. Chương 403, Hạ Tam Kiếu. Thật mạnh, loại lực lượng này cũng không tránh khỏi quá cường đại a. Cảm nhận được loại lực lượng này, quét sạch chính mình toàn bộ thân hình, lúc này Diệp Thủ nghĩa trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ chấn động. Hơn nữa nương theo lấy cái này, một cổ lực lượng cường đại hung tôn đi qua trong đáy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được huyết độ chi khu của mình đang bị cái này một cỗ cường đại vô cùng lực lượng phá hư. Đau. Toàn thân cao thấp tính cả ngũ tạm của mình phế phủ đều truyền đến trận trận cảm giác nhói nhói. Loại đau nhói này cảm giác tựa như là có kim châm tại thể nội không ngừng kim đồng đạo. Người bình thường căn bản chịu không được loại thống cổ này, nhưng là trước kia lúc sau đã trải qua rất nhiều diệp thủ nghĩa, bây giờ lại lộ ra vô cùng tỉnh báo. Lực lượng tại phá hư thân thể hắn đồng thời cũng ngay tại chữa trị thân thể của hắn. Kết rồi kết rồi. Hơn nữa toàn thân hắn xương cốt vào lúc này cũng phát ra từng tiếng thanh thủy vô cùng tiếng vang. Tính cả xương cốt, giống như đều bị loại lực lượng kinh khủng này chố rèn lên. Bình phục một chút tâm tình của mình, diệp thủ nghĩa đến thử điều động loại này lực lượng cường đại, hướng phía thể nội khiếu huyết xung kích đi qua. Nhân thể có cửu khiếu, phân biệt là thượng tam khiếu, trung tam khiếu cùng hạ tam khiếu Một lần muốn đem 9 cái khiếu huyệt toàn bộ đều cho trùng kích ra, kia là phi thường không dễ dàng. Trước đó thời điểm hắn đã tiến hành đếm thử qua, đừng nói là xung kích 9 cái khiếu huyệt, ngay cả một cái xuống dưới đều vô cùng khó. Nhưng là lần này hắn tại có loại này tiên phẩm đan dược ra chỉ phía dưới, hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ như vậy, diệp tụ miễu cũng biến thành càng thêm tỉnh táo lại, vào lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động trong thân thể cái này một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng, hướng phía chính mình hạ tam khiếu đánh tới. Bởi vì lúc trước tìm tòi ở trong, hắn đã thân thể mình 9 cái khiếu huyệt vị trí nắm giữ được biết rõ vô cùng. Cho nên trong nháy mắt này, lực lượng cường đại tại ý niệm của hắn phía dưới, hướng phía hạ tam khiếu hạ đan điệt thiếu, vị lưu thiếu, hồi âm khiếu đánh tới. Và anh, Nương theo lấy lực lượng cường đại xung kích phía dưới, Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình bóp méo giống như đều phát ra to lớn đánh nổ tiếng vang đồng dạng. Toàn bộ thân hình phảng phất tại bạo tạc. Phúc. Khí huyết trong nháy mắt đi ngược dòng nước, theo Diệp Thủ Nghĩa hét hầu ở trong phun ra ngoài. Nhưng là hắn lúc này căn bản không có để ý tới những này phun ra ngoài màu tươi. Toàn thân hắn tinh thần cao độ tập trung điều động lấy thân thể lực lượng cường đại, tiếp tục tiến hành khiếu về xung kích. Loại này lịch luyện giống như thủy triều một hồi lại một trận không ngừng hướng phía ba cái khiếu huyệt trùng kích vào đi. Điều này đại biểu lấy tiếp địa khí hạ tam thiếu, tại loại này lực lượng kinh khủng xung kích phía dưới, lập tức liền muốn bị cô đọc mở ra. Các người nói cái gì? Thiên Lâm thành trấn Yêu Ti, có đại thừa kỳ tu tiên giả. Đúng, chúng ta tận mắt nhìn thấy, tại Thiên Lâm thành trấn Ti bên trong, có to lớn lôi kiếp chi mây, cái kia chính là đại thừa kỳ người tu tiên, độ kiếp lôi vân, thiên chân bản sát. Chúng ta thật thấy được. Thời gian rất nhanh, tới sáng sớm ngày thứ 2, Sau đó dấu ở Thiên Lâm Thành những cái kia tu tiên sinh đã về tới riêng phần mình tông môn ở trong, đem cái này mọi chuyện bẩm báo lên. Nghe được lời của bọn hắn, những tông môn này bên trong tu tiên giả đều tràn đầy vẻ chấn động. Nho nhỏ Thiên Lâm Thành trấn yêu tí, thế mà ẩn giấu đi cường đại như vậy cao thủ sao? Càng là nghĩ như vậy bọn hắn, càng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Giờ này phút này, thiên Tiên Thiên môn bên kia cũng đồng thời nhận được tin tức này. Hơn nữa không chỉ là cái tin này, còn có diệp thủ nghĩa rời đi Thiên Lâm Thành, sau đó giang đang lâu bị diệp tin tức cũng đồng thời truyền tới. Thiên Lâm Thành trấn yêu tí lại có đại thừa kỳ tu tiên giả. Thiên Tuyết Dương nghe cái tin này, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ chấn động. Một đêm kia nàng đi vào bên kia thời điểm, căn bản không có cảm giác được ở bên trong có cái khắc cường đại tu tiên giả khí tức. Phải biết, nàng dị cốt thần thông, nhưng nàng có phi thường cường đại năng lực nhận biết. Có loại kia cấp bậc tu tiên giả tồn tại, nàng lúc trước khẳng định là sẽ phát giác được mới đúng a. Nhưng lại căn bản không có. Nhìn như vậy tới, chỉ có một cái khả năng, chính là thực lực của đối phương xa phía trên nàng. Nghĩ đến cái này, Thiên Tuyết Dương nội tâm ở trong càng là tràn đầy vẻ chấn động. Quá làm cho người chấn kinh. Nàng hiện tại cũng có chút may mắn, ngày đó ban đêm nàng cùng Diệp Thủ Nghĩa đặt thành lập nghị. Môn chủ, ta trước đó cũng đã nói, cùng Lục hoàng tử điện hạ đứng tại trên cùng một con thuyền đối với chúng ta mà nói là lựa chọn tốt nhất. Thiên Ngọc Thường khi đó cũng cười lên tiếng nói. Lúc này nội tâm của nàng ở trong còn là có vẻ chấn động. Đại thừa kỳ tu thiên giả, hiện tại Lục hoàng tử điện hạ bên kia đã có thực lực như thế người sao? Chỉ là nghĩ như vậy, vẫn là để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hơn, hơn nữa Lục hoàng tử lần này bỗng nhiên rời đi Thiên Lâm thành, đồng thời tại hắn rời đi không lâu sau đó, chúng ta nhận được một cái khác tin tức. Giang Đăng Lâu giống như bị người diệt. Nàng hiện tại ý vị thông trường lên tiếng nói, một cái kia đại yêu ma thế lực bị diệt. Nghe lời của nàng, Thiên Ngọc thường ánh mắt cũng có chút mở lớn, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy không thể tin nổi mặt. Tin tức này trước đó thời điểm, nàng thật là không biết rõ, không nghĩ tới lớn như thế một cái yêu ma thế lực thế mà bị diệt. Đây là cái nào tông môn gây nên? Nàng hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau cũng tỏ mò lên tiếng. Chuyện này đúng là quá làm cho người kinh ngạc. Giang Đăng Lâu dù sao coi là một cái rất mạnh yêu ma thế lực, hơn nữa rất nhiều tông môn đều biết không tốt gây không có thu đến bất kỳ liên quan tới tông môn diệt đi cái này, một cái yêu ma thế lực tin tức. Nhưng là ta mơ hồ cảm giác, cái này cùng Lục hoàng tử điện hạ có quan hệ. Thiên Tuyết Dương nói đến đây, sát mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cùng Lục hoàng tử điện hạ có quan hệ Thiên Ngọc Thường cũng có chút trận tròn mắt. Chẳng lẽ lại là Lục hoàng tử điện hạ gây nên? Không có khả năng, lớn như thế yêu ma thế lực, không thể nào là lấy sức một mình có thể đối phó được. Có khả năng Lục hoàng tử điện hạ phía sau còn có còn lại thế lực. Chúng ta trước đó tất cả những gì chứng kiến tựa hồ cũng là màn ngoài. Thiên Tuyết Dương sắc mặt nghiêm túc lên tiếp nói, Hiện tại nàng tại nội tâm ở trong đối với diệp thủ nghĩa càng thêm vào bỏ vì cái gì diệp thủ nghĩa nắm giữ thực lực cường đại như vậy sau lưng của hắn lại có như thế nào thế lực những này mọi thứ đều quả thực tựa như là một cái bí ẩn đồng dạng bất quá bây giờ nương theo lấy lục hoàng tử tiệm lộ phong mang chẳng mấy chốc sẽ bị càng ngày càng nhiều tâm môn còn có thế lực khác chố để mắt tới đối với hắn hiện tại mà nói không là một chuyện tốt nàng vào lúc này cũng chăm chú lên tiếng đến lúc đó nếu có một chút thế lực mong muốn hủy đi diệp thủ nghĩa lời nói tình huống như vậy liền biến tuyệt phái dù sao lấy diệp thủ nghĩa thực lực mà nói Mặc dù rất mạnh, nhưng nếu như đối mặt những lao bất tử kia ra họa lời nói, còn là rất khó đối phó. Ta muốn hay không phải một số người đi qua bảo hộ hắn. Chương 404, huyết khí phương cương, khí huyết như biển. Chương 404, huyết khí phương cương, khí huyết như biển. Thiên Ngọc thường hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút đối với mình môn chủ lên tiếng nói. Dù sao hiện tại tình trạng, toàn bộ thiên tiên môn đã cùng Diệp Thủ Nghĩa đứng tại trên cùng một con thuyền. Các nàng là tuyệt đối không hi vọng Diệp Thủ Nghĩa xuất hiện vào lúc này cái gì ngoài ý muốn. Không cần. Chúng ta người thực lực không bằng hắn. Thiên Ngọc Thường hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, lập tức khổ cười ra tiếng. Nàng nghĩ đến một đêm kia bên trên, Diệp Thủ Nghĩa cùng nàng giao chiến. Diệp Thủ Nghĩa chỗ sức mạnh bùng lên vẫn là phi thường cường đại, hơn nữa, nàng dường như nghĩ tới điều gì hình tượng, lúc này trên mặt cũng có chút điểm ửng đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Mắt sát Thiên Ngọc Thường, lúc này cũng là bắt được một màn này. A, chẳng lẽ môn chủ cùng Lục hoàng tử điện hạ xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ như vậy, nàng bắt quái chi tâm cũng là rạo rạo, bắt cháy rừng rừng. Nếu như môn chủ cùng Lục hoàng tử điện hạ thật có cái gì, đối với bọn hắn tông môn mà nói đều là một chuyện tốt. Vậy thì tương đường với thông ra. Cô cô. Mà đúng lúc này đợi, Tiên Tuyết Sương thanh âm cũng bỗng nhiên chuyển tới. Môn chủ. Thiên Ngọc Thường lúc này cũng lập tức phản ứng lại tranh thủ thời gian lên tiếng. Lục Hoàng tử điện hạ thực lực sát thực rất mạnh, tạm thời không cần phải người tới. Nàng tiếp tục lên tiếng nói, "Ân." Thiên Ngọc Trường khẽ gật đầu. Hiện tại yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó để chúng ta người chú ý những tông môn khác hành động. Thiên Lâm thành trấn Yêu thị hiện đang phát sinh trạng huống dị thường càng ngày càng nhiều, khẳng định là gây nên rất nhiều tông môn chú ý, đến lúc đó tất nhiên có càng nhiều hơn tông môn người tiến vệ bên kia. Tiên Ngọc Thường nói đến đây sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng lên. Nương theo lấy tuyển cử thái tử chi vị thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ đại mạc đều sẽ thay đổi càng thêm náo động. Đến lúc đó phát sinh tình trạng, vậy nhưng đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại mạc. Ầm ầm. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Lâm thành thỉnh thoảng chuyển đến từng đợt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Là địa chấn sao? Không đúng, cái này chấn cảm tựa như là theo chấn Ti bên trong bên kia chuyển đến. Chấn Yuti? Chẳng lẽ là có người tại luyện chế đan dược gì đưa đến Độ Tĩnh? Có thể là bọn hắn đang lượn vó. Toàn bộ người bên trong thành đều cảm thấy cái này một cú cảm giác chấn động, bọn hắn vào lúc này cũng đang không ngừng xì xào bàn tán lên. Loại này chấn cảm cũng không mạnh mẽ, không giống là chân chính động đất. Hơn nữa nương theo lấy mọi người càng thêm tới gần trấn ti bên trong, cảm giác cái này chấn cảm càng thêm mạnh mẽ, rất rõ ràng chính là theo trấn ti bên trong chuyển đến. Người bên trong thành đều bởi vì cái này một cú chấn cảm mà đang không ngừng thảo luận ở trong. Bất quá bọn hắn cũng là không có cái gì sợ hãi. Đoạn thời gian này nương theo lấy võ đạo công pháp không ngừng mở rộng đi ra, toàn bộ người bên trong thành đều ngay tại tỏ bó Thân thể của bọn hắn tố chất đã không phải là người bình thường có thể sở so bị. Cái này khiến lòng tự tin của bọn hắn cũng biến thành so trước đó thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Tất cả lui tới thương hộ đều cảm giác vô cùng an toàn, khiến cho toàn bộ Thiên Lâm Thành biến càng thêm náo nhiệt, lại thêm trước đó thời điểm, toàn bộ Thiên Lâm Thành tiến hành một vòng mới xây dựng thêm, hiện tại khiến cho cái này một thành trì đã biến thành một cái cực lớn thành trì. Điện xuống đến cùng là tại tu luyện cái gì mà tại trấn Yuti bên trong lục thượng tử bọn người, cảm nhận được cái này một cỗ trấn cảm, không ngừng theo diệp thủ nghĩa vị trí danh tự ở trong truyền tới, bọn hắn đều hoàn toàn đậu. Trước đó thời điểm mặc dù diệp thủ nghĩa tu luyện đột phá đều sẽ sinh ra loại này mãnh liệt cho cảm bất quá khi đó sinh ra trấn cảm đều là nhất thời không có giống lần này dạng này đã kéo dài mấy canh giờ cho cảm hơn nữa loại này trấn cảm từng cơn sóng liên tiếp càng thêm mạnh mẽ điện hạ lúc này Hấu quân cũng đứng tại dinh tự đại viện bên trong ánh mắt hướng phía diệp thủ nghĩa xương phòng bên kia nhìn lại ánh mắt ở trong đều có vẻ lo lắng lần này diệp thủ nghĩa quá trình tu luyện cùng nhau so với một lần trước thời điểm càng thêm kỳ dị đặc biệt là loại này tr cảm căn bản không biết rõ là chuyện gì xảy ra điện hạ hẳn là có độ phá mới Giờ phút này Phương thức cũng đứng tại cách đó không xa. Mặc dù hai mắt của hắn còn không có khôi phục, vẫn như cũng là quấn quanh lấy băng gấm bộ dáng, nhưng bởi vì dị cốt thần thông ảnh hưởng, hắn hiện tại năng lực nhận biết là phi thường cường đại. Có thể rõ ràng cảm giác được, nhà mình điện hạ chính là tại tu luyện đột phá trong quá trình. Toàn bộ Trần yêu Ti bên trong đám người, hiện tại cũng đang chú ý tình hình này. Mà giờ này phút này, tại trong phòng diệp thủ nĩa, đã rõ ràng cảm giác được chính mình hạ tang thiếu, lập tức liền muốn cô đọc mở ra. Lực lượng cường đại tiếp tục hướng phía ba cái này khiếu huyền xung kích đi qua. Mở Nhắm mắt ngồi xếp bằng lấy diệp tụ nghĩa, trong nháy mắt này đột nhiên mở ra ánh mắt của mình. Vậy anh! lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra. Bốn phía đại địa đột nhiên chấn động lên. Hắn chố ở trong nháy mắt nổ tung, hình thành một cuộn cường đại vô cùng khí lưu, đem ván nổ kiến trúc pet bay đi bốn phía. Hội âm thiếu, mở. Vĩ lư thiếu, mở. Hạ đan địa thiếu, mở. Tam thiếu đều mở. Trong chớp nhoáng này vô cùng cường đại lực lượng, theo toàn bộ thân hình ở trong mãnh liệt mà ra. Đặc biệt là hạ đan điền thiếu vừa mở ra, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực liền biến càng khủng bố hơn. Bởi vì hạ đan điền thiếu Bản thân một cái khác xưng hô chính là khí hải thiếu. Nương theo lấy cái này một cái khiếu huyết mở ra, toàn bộ thân hình khí huyết chi lực quả thực là lao nhanh như biển. Ầm ầm. Loại này khí huyết chi lực hình thành hơi nóng hầm ầm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên lâm hành. Toàn bộ thành nội nhiệt độ cũng trong nháy mắt này đột nhiên lên cao. Chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên nóng lên nhiều như vậy? Thật là khủng khiếp khí lưu, cái này là từ đâu chuyển đến? Khí huyết chi lực, đây là khí huyết chi lực. Trong thành một chút tương đối mạnh võ giả, hiện tại cũng rõ ràng cảm giác được cái này một kinh khủng nóng rực khí lưu chính là cường đại khí huyết chi lực như là khí huyết chi lực, làm sao lại biến cường đại như thế? Quét sạch toàn bộ thành nội khí huyết chi lực. Đây mới thật sự là huyết khí phương cương, khí huyết như biển. Một số võ giả thậm chí cũng kích động đến run rẩy lên. Thật là đáng sợ, bọn hắn chưa hề tưởng tượng ra được khí huyết chi lực lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Cường đại đến có thể quét sạch toàn bộ tiên lâm thành. Mà trong thành những người kia cảm giác được nắm giữ, tại trấn Yuti bên trong tất cả mọi người cũng cảm giác thân thể của mình dường như lửa thân vào giữa biển lửa. Đại lượng mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng theo trên thân thể của bọn hắn chảy ra đến. Khí huyết chi lực Lao nhanh như biển, sông thẳng tới chân trời. Thật là đáng sợ. Chỉ là đứng ở chỗ này, liền đã khiến người ta cảm thấy run dậy. Vũ tu khí huyết chi lực có thể đạt tới loại trình độ này sao Nam Tuyết Hàn xem như một gã tu tiên giả, hiện tại thân thể cũng bản năng không ngừng run dậy. Chỉ là loại này kinh khủng cảm giác các bách, liền đã nhường hắn căn bản không có ý chí chiến đấu. Điện hạ giống như lại đột phá. Hơn nữa còn giống như đột phá đến một cái để cho người ta không thể tin cảnh giới. Đây là võ đạo sao? Chương 405, mới võ đạo cảnh giới chương 405 mới đạo cảnh giới Cái này căn bản liền không giống là bình thường võ đạo. Võ đạo, cảnh giới và mới, hoàn toàn có thể cùng tu tiên chỗ so sánh. Chỉ là nghĩ như vậy, nam thiết Hàn Nội Tâm ở trong tràn đầy càng thêm không thể tin vẻ mặt. Không chỉ là hắn, hiện tại Lục Thường tự chờ nội tâm người ta ở trong cũng đầy là vẻ kích động. Trước đó thời điểm cũng cảm giác Lục Hoàng tử điện hạ thực lực đã cường đại đến không hợp phái thượng. Võ đạo có thể đi đến loại trình độ này, cảm giác đã đi hướng đỉnh phong. Nhưng là ai có thể nghĩ đến cái này, đỉnh phong còn có thể lại đỉnh phong, một núi càng so một núi cao. Võ đạo chi lộ, quả thực tựa như là không có bất kỳ cái gì mực. Không gian bốn phía đều bởi vì nóng dục khí huyết chí lực mà biến có chút bận mẹo. Đặc biệt là phía trước bên kia khu vực, càng giống là có trong suốt hỏa diễm tại đốt cháy, khiến cho không khí biến bận mẹo vô cùng, căn bản thấy không rõ lắm bên kia tình trạng. Nhưng là bọn hắn kia cường đại năng lực nhận biết, có thể rõ ràng cảm giác được tại phía trước bên kia có một đạo vô cùng cường đại khí tức. Cái này một cỗ cường đại vô cùng khí tức, rõ ràng chính là Diệp thủ nghĩa trôn thả ra. Căn bản không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ để diễn tả hiện tại bọn hắn trải qua tình trạng. Giờ này phút này nương theo lấy phía trước bên kia bụi bặm tán đi, một thân ảnh cũng bắt đầu chậm rãi ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Diệp Thủ nghĩa trong thân thể kia một cố cường đại khí huyết chi lực đã bắt đầu chậm dai thu nạp trở về trong thân thể của hắn. Điện hạ. Nương theo thân ảnh của hắn hoàn toàn hiện hiện ở trước mặt mọi người, Nam Tuyết Hàn, Lục Thường Tử mấy người cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lập tức quỳ một gối xuống bái trên mặt đất. Tham kiến điện hạ. Còn lại trấn Yêu Ti bên trong trấn Yêu làm nhóm, tại cái này về sau cũng đồng loạt toàn bộ quỳ lạy tại mặt đất. Ánh mắt của bọn hắn ở trong đều tràn đầy vô cùng vẻ sùng kính. Đều đứng lên đi. Diệp Thủ nghĩa khẽ nhất tay một cái, vừa cười vừa nói, nương theo lấy hắn vừa rứt lời, một cỗ lực lượng vô hình, giống như liền đem thần sắc của bọn hắn toàn bộ đều nâng lên. Điều này làm cho bọn hắn nội tâm ở trong càng là tràn đầy không thể tin nổi mặt. Loại lực lượng này tựa như là đặc thù khí huyết chi lực, có thể lợi dụng khí huyết chi lực làm được như vậy sao? Trước đó thời điểm, rất nhiều võ đạo người đều căn bản sẽ không sử dụng bất kỳ khí huyết chi lực, chỉ biết là khí huyết chi lực có thể rất cường tráng thể phách mà thôi. Hơn nữa đồng dạng võ đạo nhân khí huyết chi lực tương đối nồng đậm lại nói, ngược lại đối với một chút yêu ma cường đại mà nói là thượng đẳng mỹ thực. Lần này ta hơi hơi đột phá một chút cảnh giới." Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn xem mọi người ở đây, lúc này cũng khẽ cười, cười. Hắn hiện tại nội tâm ở trong vẫn là vô cùng cao hứng, bởi vì tại lần này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đã đột phá vốn có võ đạo gồm cùng sức, đi lên càng cao hơn cấp độ con đường. Trước đó hắn Trâu nói thiết tưởng võ đạo chi lộ, quả nhiên là không có sai. Nhân thể có cửu khiếu, mở ra cửu khiếu, liền có thể nhường lực lượng của mình biến càng thêm cường đại. Mà bây giờ, hắn Trâu mở ra chính là hạ tam khiếu. Hạ tam khiếu bao quát hội âm khiếu, lưu khiếu, hạ đan điển khiếu, Ba cái này thiếu huyết là tiếp địa khí tam thiếu. Nương theo lấy ba cái này thiếu huyết mở ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối ở thiên địa càng thêm có cảm ngộ. Đặc biệt là đi trên mặt đất thời điểm, dường như có thể cảm giác được mặt đất sinh cơ. Hơn nữa hạ đang điền thiếu, thật là cái gọi là khí hải khiếu. Cái này thiếu huyết vừa mở, hắn nguyên bản liền nồng đậm vô cùng khí huyết chi lực còn có chân nguyên chi khí, tại hiện tại cũng biến càng thêm nồng đầm vô cùng. Quả thực tựa như là tăng lên gấp đôi. Quá cường đại. Lực lượng của hắn hiện đang gia tăng nhiều lắm. Chúc mừng điện hạ đột phá. Chúc mừng điện hạ đột phá. Cùng lúc đó đã người vào lúc này cũng trăm miệng một lời lên tiếng nói. Bọn hắn hiện tại nội tâm ở trong cũng là phi thường kích động, Diệp Thủ Nghĩa thực lực bốn là rất mạnh, tiếp tục trở nên càng thêm cường đại lời nói, bọn hắn trấn yêu ti thế lực cũng sẽ thay đổi càng thêm mạnh. Chúc mừng điện hạ đột phá. Giờ này phút này, một gã nắm giữ thuận phong nhĩ dị cốt thần thông nam tử, lộ thai ngay tại gấp sát mặt đất. Nghe trấn yêu ti bên kia truyền đến thanh âm, ánh mắt của hắn cũng mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin bảy mặt. Điện hạ đột phá bọn hắn nói điện hạ hẳn là chính là Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa. Tại bên cạnh hắn mấy người khác ánh mắt cũng có chút mở lớn. Ánh mắt của bọn hắn ở trong đều tràn đầy không thể tin bảy mặt. Chẳng lẽ nói vừa mới tạo thành động tĩnh lớn như vậy chính là Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghiễn? Không thể nào, Lục hoàng tử thực lực nghe nói đúng là không tệ, nhưng là không thể nào cường đại đến loại trình độ này a. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn tiềm phục tại trong thành này, cũng đã nghe nói qua không ít Diệp Thủ Nghiễn sự tích. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thủ Nghiễn hẳn không phải là trong truyền thuyết tên phế bất kia, vẫn là có thực lực nhưng là thực lực này mạnh hơn, cũng không có khả năng cường đại đến loại trình độ này, a phải biết Diệp Thủ Nghiên số tuổi thật sự mới 16 tuổi nhiều một chút. Với mới loại lực lượng kia tạo thành phạm vi liên lụy toàn bộ thành, tối thiểu là đối ứng đại thừa kỳ tu tiên giả loại thực lực này. Nếu như Diệp Thủ Nghĩa có loại thực lực này lời nói, kia trừ phi hắn là theo từ trong bụng mẹ bắt đầu tiến hành tu luyện. Những người còn lại vào lúc này nhìn nhau một cái cũng tiếp tục lên tiếng. Không sai, không có khả năng nắm giữ loại thực lực này. Bọn hắn hiện tại hơi hơi nghĩ nghĩ, cũng khẽ gật đầu nói. Dù sao hiện tại trạng huống này đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn chưa hề phát sinh qua chuyện, theo bọn hắn nghĩ liền là không thể nào xảy ra. Đem tin tức này trước truyền đi, Hàn là Lục hoàng tử bên kia thế lực ở trong, có một gã cường đại như thế cường giả tại trấn ti bên trong đột phá mà thôi. Vừa mới kia người đàn ông tuổi trung niên hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau, ánh mắt nhìn qua mọi người ở đây chăm chú lên tiếng. "Đúng, hẳn là dạng này." Bọn hắn tại thời điểm cũng khẽ gật đầu. Giờ này phút này nương theo lấy kia một cô nóng dục vô cùng khí huyết chi lực bắt đầu tiêu tán rơi, tại toàn bộ Thiên Lâm thành đám người hiện tại cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Vừa mới loại kia khí huyết chi lực thật sự là quá cường đại, quả thực là nghiền ép cả toàn thành, nhiệt độ lên cao đến để bọn hắn cảm giác được tự mình có sống lưng không ngừng đổ mồ hôi. Tại thở dài một hơi đồng thời, trong bọn họ tâm ở trong cũng là tràn đầy vẻ chấn động. Rất nhiều người vào lúc này cũng tiếp tục xì xào bàn tán thảo luận lên vừa mới phát sinh tình trạng. Đây chỉ là bắt đầu. Võ đạo chi lộ, núi vô chỉ cảnh. Kế tiếp ta sẽ phân ra một cái cảnh giới mới đẳng cấp, cung cấp đại gia tham khảo. Lúc này Diệp Thủ liếc ánh mắt nhìn xem bốn phía đám người khẽ cười nói, "Mới đạo cảnh giới đẳng cấp." Nghe lời của hắn, cái động nhất thuộc về lục thượng tử. Hắn cả đời đều tại truy tìm con đường võ đạo phía trên. Nhưng là bởi vì võ đạo cảnh giới khó mà đột phá, về sau hắn chuyển mà tiến hành tu tiên. Theo không nghĩ tới võ đạo chi lộ, còn có có thể đột phá một ngày. Chương 406, thu thập đỉnh cấp bí tịch. Chương 406, thu thập đỉnh cấp bí tịch. Cái này một cái võ đạo cảnh giới chuyện, ta sẽ trong khoảng thời gian này tiến hành hoàn thiện. Đến lúc đó ta sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngươi tiến hành võ đạo cảnh giới tăng lên. Hiện tại các ngươi tiến độ tu luyện vẫn là quá chậm. Diệp Thủ nghĩa hơi khẽ cười nói, hắn hiện tại tâm tình tính là vô cùng tốt bởi vì hiện tại đã hoàn toàn nghiệm chứng hán phỏng đoán, chỉ cần mở ra khiếu huyệt, liền có thể làm cho mình nhân thể lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại chỉ là mở ra ba cái khiếu huyệt, liền có thể nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng. Nếu như tiếp tục mở ra nhân thể chín khiếu huyệt, đến lúc đó sẽ hùng đáng sợ đến cỡ nào cải biến đâu. Khi đó liền bất tử tán tiên, đều có thể trực tiếp nghiền ép đến chết ta nghĩ như vậy hắn, nội tâm ở trong cũng có được vẻ chờ mong. Lại tiêu hao một quả màu đèn tinh văn tiến hành cường hóa linh phẩm khí huyết đan, tiếp tục xung kích khiếu huyệt sao? Không, không được. Rồi hơi nghĩ nghĩ, Diệp Thủ Nghiễu liền tại nội tâm ở trong lắc đầu. Mặc dù mau chóng đem những này thiếu hụt đều cho trùng kích ra đến, là một chuyện tốt, nhưng là chỉ là tương tượng, loại chuyện này căn bản không thể nó độ. Tiếp tục không ngừng tiến hành loại này khiếu hượt xúc kích, sẽ khiến cho cảnh giới của hắn còn không thể vững chắc. Hơn nữa hiện tại hắn cũng cảm giác được chính mình công pháp tu luyện đã không đủ trình độ chính mình cảnh giới tăng lên. Mặc dù quyền quyền đến thịt cảm giác vô cùng sảng khoái, nhưng là mình còn cần một chút tương đối cường đại võ đạo chiến kỹ. Dạng này khả năng tạo thành càng thêm lớn lực phá hoại. Tiếp tiếp, là thời điểm lợi dụng chính mình màu đen tinh văn, tiếp tục cường hóa một bản công pháp. Nghĩ như vậy, Diệp thủ liếc ánh mắt cũng hơi hiếp lại. Thật đúng là muốn đi tìm người đánh một trầu. Bất quá bây giờ hắn lực lượng trong cơ thể thật sự là quá mạnh, cường đại đến đã bành trướng lên, vào lúc này cũng nói một mình lên tiếng. Nghe lời của hắn, nam chiến hàn trợn mắt người cũng có chút mở lớn, thân thể bản năng rung động run một cái. Điện hạ muốn muốn tìm người luận bàn sao? Bất quá bọn hắn nếu như cùng điện hạ tiến hành chiến đấu, đoán chừng sẽ bị điện hạ trực tiếp một bàn tay cho nghiền thành thịt nát, á chỉ là nghĩ như vậy bọn hắn, có đôi chút tệ cả ra đầu. Ta trước đi tu luyện đường bên kia tiến hành tu luyện, không có có chuyện gì, không cần quấy rầy ta. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, bình phục tâm tình xuống về sau, ánh mắt hướng phía phía trước bên kia lục tượng tử bọn người nhìn qua. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải tiếp tục tu luyện, lập tức liền muốn tới sang năm, thái tử là vì tranh đoạn, cũng lập tức sẽ tiếp cận. Càng là tới đoạn thời gian này, như vị sả thần liền sẽ thay đổi càng nhiều hơn. Trước đó ngay từ đầu ngay tại Thiên Lâm thành muốn muốn ám sát mình người, đoán chừng đoạn thời gian này cũng sẽ bắt đầu làm cái gì ngàn chân. Hắn cũng là có chút chờ mong đâu. Dù sao hắn hiện tại đã hoàn toàn không phải lúc trước vừa đến nơi đây hắn. Là, lúc thương tử bọn người nghe lời của hắn, Vào lúc này cũng lập tức ứng tiếng nói. "Đúng rồi, chỗ này danh dự, các ngươi chưa trị một chút." Diệp Thủ Nghĩa muốn nhìn phía sau mình phòng ở, vào lúc này cũng đành chịu lên tiếng nói. "Lần này tu luyện thành công về sau, chính mình chỗ bạo phát đi ra khí huyết chi lực thật sự là quá cường đại. Phòng ốc này căn bản không chịu nổi. Còn có ấu Quân, ngươi tới trước bên trong bên kia phòng luyện đang tiến hành luyện chế đan dược a, không cần quá cực khổ, tu luyện cũng đạt được thành tựu." Hắn đối với Lục thường Tử bọn người sau khi phân phó xong ánh mắt hướng phía Âu Quân bên kia nhìn lại, "Là, Âu Quân tại cái này về sau cũng giống là gà con mổ thóc đồng dạng." nhẹ gật đầu. Hiện tại điện hạ thực lực biến càng ngày càng tương đại, nàng cũng cần tiếp tục khắc khổ tiến hành tu luyện, trở nên càng thêm cường đại mới được. Nàng nhưng là muốn làm điện hạ nhỏ giúp đỡ, mà không phải chướng ngại vật. Hơn nữa đoạn thời gian này nàng đang không ngừng luyện chế đan dược đồng thời, còn sử dụng chính mình dị cốt thần thông. Loại thần thông này đang không ngừng nếm thử sử dụng phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được tựa như là trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa còn nếm thử ra một chút mới phương pháp sử dụng. Nàng muốn tiếp tục nếm thử, đến lúc đó có thể cho điện hạ một kinh hỉ. Đúng rồi, Đoạn thời gian này có thể sẽ coi yêu ma đến báo thủ, một khi xảy ra tình huống gì lời nói, các ngươi lập lập tức tiến hành và báo. Có xuất hiện cái gì ma quật lợi nói, cũng có thể cho ta biết. Diệp thủ Nghĩa rời đi bên này trước đó, cũng đối với đám người rản rọ. Dựa theo hiện tại thời gian này thiết điểm, Giang Đăng lâu bị dịện chuyện cũng đã truyền đến không ít tông môn nơi đó, mà cái này Giang Đăng lâu chủ nhân, hiện tại cũng đã biết chuyện này đi. Nghĩ như vậy Diệp thủ Nghĩa ánh mắt cũng hơi hấp lại. Vừa vận hiện tại cảnh giới của hắn có tăng lên, hắn là muốn tìm một rất cường đại vương cấp yêu ma tiến hành đối chiến nhìn xem. Không có có mơ tưởng, hiện tại hắn đi thẳng tới tu luyện đường bên kia. Cái gọi là tu luyện đường chính là một chỗ trong phòng rộng lớn chỗ tu luyện. Chỗ này chỗ tu luyện đều là dùng đặc thù vật liệu đá dựng mà thành. Loại này vật liệu đá dựng mà thành về sau vô cùng kiên cố, đồng dạng lực trùng kích cũng không thể để nó tạo thành có bất kỳ tổn thương. Hơn nữa cái này một tòa khu vực thiên địa linh khí vẫn còn tương đối nồng đậm, là tương đối thích hợp tu luyện. Bây giờ tại lá tay nghề cường đại năng lực nhận biết phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía căn bản không có bất kỳ người nào tới gần. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chính mình trước đó cường hóa những cái kêu bí tịch võ đạo, toàn bộ đều theo nạp giới ở trong đem ra, đặt ở trước mắt của mình. Bát thần cực ý hiện tại cũng đã cường hóa không được nữa. Dù sao quyển này công pháp cùng những công pháp khác cũng không giống nhau, tương đối đặc thù một chút. Ta đoán chừng lần tiếp theo có thể cường hóa quyển này công pháp lời nói, cần tiêu hao tối thiểu mười mấy quả màu đen tinh vân a. Diệp Thủ Nghĩa một bên lên tiếng đồng thời, ánh mắt tiếp tục hướng phía những này bí tịch võ công đi qua, cuối cùng tập trung vào ba quyển trên bí tịch. Tự ý Chân Nguyên Thiên Cương hấp tinh thủ bí minh thần trưởng. Cái này ba loại công pháp đều là ta đoạn thời gian này sử dụng tương đối nhiều thủ đoạn. Tăng lên bất kỳ một bản đối với ta thực lực tác chiến tăng lên đều là tương đối rõ ràng. Bất quá, cực ý chân nguyên lời nói, mặc dù tạo thành phá hư tính là lớn nhất, nhưng là cái này một cái công pháp cần tụ lực sử dụng. Hơi hơi nghĩ nghĩ, Diệp Thủ Nghĩa liền đem quyển này công pháp cho loại bỏ bên ngoài. Hắn hiện tại cần thuần phát sử dụng công pháp, đồng thời còn muốn tạo thành rất lớn lực phá hoại. Như vậy tiên cương hấp tinh thủ bí minh thần trưởng chính là ở trong đó. Hai cái này chọn cái nào? Hắn vào lúc này cũng có chút xoắn xuýt. Chờ một chút. Ta kỹ thật không cần như thế xoắn xuýt, ta hoàn toàn có thể tiếp tục cường hóa bước phát triển mới bí tịch đi ra. Diệp Thủ Nghĩa đúng vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì, lập tức ánh mắt có hơi hơi sáng. Hắn hiện tại có tinh văn nhiều như thế, hoàn toàn có thể cường hóa mặt khác một bản bí tịch võ công, hơn nữa còn là liên tục cường hóa. Như vậy đến để bọn hắn thu thập một chút bí tịch võ công, đem thế giới này đỉnh cấp bí tịch võ công toàn bộ đều thu thập trong tay ta. Chương 407, Hạ Quang. Chương 407, Hạ Quang. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ Nghĩa trong ánh mắt cũng có được vẻ kích động. Cái này một chuyện đã sớm phải làm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có lòng tin có thể thu thập được đại mạt tất cả đỉnh cấp bí tịch Tại những này đỉnh cấp bí tịch ở trong, ta muốn tuyển chọn ra hữu dụng nhất những bí tịch kia tiến hành cường hóa thăng cấp. Bằng vào ta hiện tại tinh băng tài nguyên, hẳn là có thể trực tiếp đối một bản bí tịch, liên tục tiến hành ba lần cường hóa thăng cấp. Nghĩ như vậy, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp đứng dậy, sau đó trực tiếp đi ra cửa bên ngoài. Nam Biết Hàn nương theo lấy hắn hướng phía phía trước bên kia khu vực nhàn nhạt lên tiếng, một thân ảnh liền nhanh chóng từ nơi không xa bên kia khu vực bay tới, trực tiếp rơi vào trước mặt hắn. Tham kiến điện hạ. Nam Biết Hàn lập tức quỳ một gối xuống bái trên mặt đất. Mặc dù không biết rõ ủy cái gì Diệp Thủ Nghĩa vừa muốn bắt đầu bế quan, Đột nhiên lại triệu kiến hắn, bất quá hắn tại nghe được thanh âm này trước tiên, vẫn là lập tức đến đây. Ta cần ngươi làm một chuyện." Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi nheo lại, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Là điện hạ sông pha khói lửa, không chối tử. Nam Tuyết Hàn cung kính lên tiếng. "Ngươi cùng lục thường tử bọn người, liên hệ còn lại trấn Yuti Doti, còn có còn lại thế lực, đem cái này lại Mạc Thiên Hạ đỉnh tiêm võ học bí tịch, đều cho ta thu thập lại." Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh của mình. "Thu thập Thiên Hạ đỉnh tiêm võ học." Nghe Diệp Thủ Nghiã lời nói, Nam Tuyết Hàn cũng có chút ngây mẩn cả người một chút, bởi vì hắn thấy Diệp thủ miễn sử dụng những cái kia võ học đã vô cùng đến tiêm, thậm chí so tiên pháp bí tịch còn mạnh hơn. Hiện tại còn muốn thu thập những này, bình thường phạm nhân võ học bí tịch, muốn làm gì? Chờ một chút. Chẳng lẽ là điện hạ đã đạt đến một loại cực kỳ cao thâm cảnh giới, muốn muốn lĩnh ngộ sáng tạo ra công pháp mới sao? Truyền thuyết có một ít cường đại người tu tiên tại sáng tạo công pháp trước đó, liền sẽ đọc nhiều ngàn bạn tu tiên bí tịch, từ đó thu hoạch được cường đại linh cảm. Là, Nam Thiết Hàn Kỳ thật cũng lập tức thành. Nội tâm của hắn ở trong cũng có được bẻ động. Điện hạ không hổ là điện hạ, thực lực bây giờ thế mà đã đạt đến loại trình độ này. Hơn nữa còn sẽ đến thử sáng tạo công pháp mới, cũng không biết lần này điện hạ sẽ sáng tạo ra cỡ nào làm cho người rung động công pháp đâu. Phải biết hiện tại Diệp Thủ Nghĩa cho truyền ra những cái kia công pháp, Nam Tuyết Hàn cũng đã bắt đầu luyện tập. Những công pháp này vô cùng không thể tưởng tượng nổi, đối với người bình thường tăng lên thật sự là quá lớn. Đặc biệt là phối hợp hiện tại những cái kia cường đại khí với đang, có thể nói thực lực bõ dạ, biến càng ngày càng mạnh. Hơn nữa không giống với tu tiên phải vô cùng thời gian dài rằng giật tiến hành tích lũy, võ đạo có thể tại tốt trong vòng mấy năm liền có thể có hiệu quả rõ ràng. Nếu như lần này điện hạ lại sáng tạo ra càng cường đại hơn công pháp lời nói, đến lúc đó toàn bộ đại mạc liền thật muốn cải thiên hóa nhật. Ma điện hạ, quả thực chính là đại mạc võ đạo chi tổ. Cho các ngươi thời gian nửa tháng có thể làm được sao?" Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. "Có thể. Thuộc hạ ngươi nhất định sẽ tại thời gian nửa tháng bên trong là điện hạ đem những bí tịch này toàn bộ vơ vét trở về." Nam Thiết Hàn vào lúc này chém đinh chặt sắt lên tiếng. "Võ học bí tịch tại trước kia thời điểm người tu tiên đều là chuyện mắt. Những cái được gọi là võ đạo không truyền bí tịch đều chỉ là tại một chút không thể người tu tiên làm bên trong lưu truyền mà thôi." Nếu như hắn mong muốn thu hoạch được những bí tịch kia lời nói, lấy hắn tại tu tiên vòng giao thiệp, lại thêm tứ đại trấn yêu tí quan hệ, hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. "Tốt, vậy thì giao cho các ngươi. Từ giờ trở đi, ta muốn chính thức bế quan tu luyện." Diệp thủ nghiễm nhàn nhạt, nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Là, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Nam Tuyết Hàn hiện tại cũng phi thường thức thời rời đi vùng này." Diệp thủ nghiễm trở về tới bên trong khu vực về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt này, một bộ đen nhánh cốt mã liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ban đầu kia mã đã hư hại, cái này cốt mã là trước kia thời điểm trố bờ mới đến. Bất quá dường như có chút hư hao. Trước tiên đem cái này một tấc cơ mã, tiến hành cường hóa một chút lại nói. Giờ này phút này nương theo lấy Diệp Thủ Nghiễm hơi chuyển động ý nghĩa một chút, kia thanh đồng cổ kính liền trực tiếp xuất hiện tại hắn thân chắc. Thanh đồng cổ kính bên trên có rất nhiều màu đỏ sầm tinh văn, còn có trong đó một quả màu đen tinh văn. Nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩa một chút, trong nháy mắt này, thanh đồng di tích cổ có một vệt tám ánh sáng màu đỏ chết xạ ra đến. Loại này ám ánh sáng màu đỏ ở trong nháy mắt này, trực tiếp chiếu xuất tại cái này một màu đen cốt mã trên thân. Kết rồi kết rồi. Tại loại này ám ánh sáng màu đỏ chiếu dọi phía dưới, cái này một tấc màu đen quất mã bắt đầu phát ra từng tiếng, thanh thúy vô cùng tiếng vang. Loại này tiếng vang quả thực tựa như là nổ hạt đậu đồng đạo. Hơn nữa tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy cái này một thất quất mã đang đang phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Toàn thân nó xương cốt biến càng thêm trắng kiện, biến càng thêm cao lớn. Hơn nữa còn có thể rõ ràng nhìn thấy, tại hốc mắt của nó chỗ xuất hiện hai đạo tử sắc quỷ hỏa ánh mắt. Đôi ngựa chố cũng giống nhau có một đoàn ngọn lửa màu tím. Cái này quất mã trên thân xương cốt nguyên bản vết rách đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại hoàn toàn biến mới tinh vô cùng, biến hóa còn đang kéo dài, còn không có hoàn toàn đình chỉ. Diệp Thủ Nghĩa ngồi xếp bằng lấy, nhìn xem một màn trước mắt, ánh mắt ở trong cũng có được vô cùng thần sắc kinh ngạc. Lúc đầu chỉ là muốn thủy tiện cường hóa một chút, không nghĩ tới lần này cường hóa giống như cường hóa đến hiệu quả rất không tệ. Cái này cốt mã biến càng thêm đẹp. Loại này xương cốt, cho dù là ta Phương Thiên Họa kích bộ trẻ tới, cũng không thể trực tiếp đem nó cho trẻ hỏng rơi a. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng lẩm bẩm lủ bộ. Hơn nữa giờ này phút này, thanh đồng cổ kính bên trên chỗ chết xạ ra tới năng lượng màu đỏ sẫm đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhiều rất rất nhanh liền đã đình chỉ chết sạ. giống như không tệ, nhìn xem cái này một thất cốt mã đã hoàn toàn đình chỉ biến hóa, Diệp Thủ nghĩa ánh mắt cũng có chút mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Trong nháy mắt này, hắn trực tiếp nhảy phóng người lên, trực tiếp ngồi ở cái này một thất cốt mã trên thân. Nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dường như tinh thần của hắn trong nháy mắt cùng cái này một thất màu đen cốt mã trực tiếp nối liền với nhau. Đạp đạp đạp. Hắn ơi cái này một thất màu đen cốt mã, tại cái này một cái tu luyện đường ở trong điên cuồng chạy tới chạy lui lộn. Tốc độ nhanh vô cùng. Tôi chuyển động ý nghĩ một chút, theo nạp giới ở trong lấy ra kia một thanh phương tiên hỏa kích. Cưới màu đen cốt mã đồng thời, trong tay hắn phương tiên hỏa kích cũng đang không ngừng vùng vậy ở trong. Rất tốt, uy lực này liền mạnh hơn nhiều. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại cưỡng ép nhịn xuống phải dùng lực vùng vậy phương tiên hỏa kích xúc động. Mặc dù nơi này là tu luyện đường, bốn phía nham thạch đều là cực kỳ kiên cố, nhưng là mình một kích bổ đi ra ngoài, đoan trùng liền trực tiếp đem nơi này chém thành hai khúc. Hơn nữa cái này một con ngựa, toàn bộ thân hình xương cốt tại hắn cười thời điểm tản ra hắc mang. Hắc quang, ta gọi ngươi hắc quang tốt. Chương 408 Càng khủng bố hơn yêu khí chương 408, càng khủng bố hơn yêu khí cũng thuộc về nhìn xem chính mình cười trên người cái này một thứ màu đen quốc mã, vào lúc này cũng nói một mình lên tiếng. Cái này phương thiên họa kích muốn hay không cũng tiếp tục cường hóa một chút đâu. Theo cốt mã trên thân nhảy rơi xuống, Diệp Thủ Nghĩa nhìn một chút trong tay mình nắm lấy cái này một thanh phương thiên hỏa kích. Cái này phương thiên họa kích mặc dù là dùng mương cấp thụ yêu chủ thân thể rèn đúc mà thành, mặc dù nhưng đã coi là một thanh thần binh, nhưng là luôn cảm giác còn có chút không đủ. Tốt nhất còn muốn càng trọng, càng thêm sắc bén. Thậm chí còn có thể có được phương diện nào đó đặc tính liên tục thử xem hơi hơi nghĩ nghĩ ở thời điểm này diệp thủ nghĩa trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau đó điều động lấy thanh đồng cổ kính năng lượng đối cái này một thanh phương thiên hỏa kích tiến hành cường hóa ngay trong nháy mắt này năng lượng màu đỏ sậm tiếp tục bắt đầu chết xạ ra đến trực tiếp chiếu dọi tại cái này phương thiên hỏa kích phía trên 30 quả muốn 30 quả màu đỏ sậm tinh văn hơn nữa ngay trong nháy mắt này diệp thủ nghĩa trong đầu rõ ràng đạt được một cái tin tức nó có thể rõ ràng cảm giác được muốn cường hóa cái này một thành phương thiên hóa kích cần thiết tiêu hao màu đỏ sẩm tinhă đến cùng là nhiều ít Cái này lúc trước thời điểm là hoàn toàn không có. Chẳng lẽ nói nương theo lấy thực lực của mình tăng lên, đối với thanh đồng cổ kính trưởng khống cũng biến thành càng thêm khắc sâu sao? Nghĩ như vậy cũng thuộc về nội tâm ở trong có chút kích động đồng thời cũng có chút buồn mừng. Cái này cường hóa phương tiên họa kích cần có tin tức thật sự là nhiều lắm. Hắn lần này đánh chết nhiều yêu ma như vậy, nhưng tụ hai viên màu đèn tinh văn còn có 23 quả màu đỏ sẫm tinh văn. Vừa mới tiêu hao 10 quả về sau, hiện tại chỉ có 13 viên màu đỏ sẫm tinh văn. Tiếp tục tiến hành cường hóa lời nói, liền phải tiêu hao viên kia mẫu đèn tinh văn. Tính toán, mặc kệ Trước cường hóa một chút lại nói chờ bơ vvét tới càng nhiều hơn đỉnh cấp công pháp thời điểm không chừng ta lại tiêu diệt một cái khác yêu ma thế lực Đúng rồi Giang đang lâu lâu chủ cũng nhanh muốn phát phát hiện mình yêu ma thế lực bị chính mình tiêu diệt ta đến lúc đó nó chủ động đưa tới cửa lời nói ta lại có thể thu hoạch được càng nhiều hơn tinh văn năng lượng nghĩ đến cái này diệp thủ nghĩa miệng miệng lên một v đường cong lộ ra một v vịtụ cười cường hóa không có chần chờ chút nào trong nháy mắt này thanh đồng cổ kính liền tiếp tục toát ra liên tục không nừg năng lượng màu đỏ sậm chiếu giỏi ở trên mặt đất cái này một thành phương thiên họa kích phía trên Cái này một thanh phương tiên họa kích màu đỏ năng lực chiếu dọi phía dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Cả thanh kích hiện tại cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Hơn nữa cái này run rẩy tần suất biến càng lúc càng nhanh. Ông oang oang. Toàn bộ kích trên khuôn mặt cũng có thể rõ ràng thấy được rất nhiều mới văn ấn. Loại này văn ấn biến càng thêm phức tạp, thậm chí còn có thể rõ ràng cảm giác được càng thêm mãnh liệt yêu khí, theo cái này một thanh vũ khí ở trong tỏa ra. Loại này yêu khí vào lúc này thế mà tạo thành một cái yêu ma cường đại hình dáng đông dạng. Thần mạnh vũ khí Nhìn xem một màn này Diệp Thủ nghĩa, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này, một thanh phương tiên hỏa tiếp tục cường hóa phía dưới, thế mà còn tản ra càng cường đại hơn yêu khí. Hơn nữa loại này yêu khí hình thành tính thực chất hào quang màu đỏ sẫm, nhìn cực kỳ chi yêu dị. Sau một khắc, ám yêu khí màu đỏ dường như tạo thành hỏa diễm đông dạng, tản mát ra cực kỳ nóng rực cảm giác. Cả thanh kích trên thân có màu đỏ sẫm hoa sen văn ấn xuất hiện. Diệp Thủ Miễu ánh mắt nhìn chằm chọc vào một màn này, thấy có chút mê mẩn. Vũ khí này cường hóa quá trình quả thực, tựa như là đối một thanh vũ khí tiến hành một lần nữa rèn đúc đồng dạng. Cái này trình tự nhìn quá làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ầm ầm, hơn nữa nương theo lấy cái này, một thanh phương thiên hỏa kích có chút rung động, bốn phía mặt đất lại bắt đầu đã xảy ra chấn động nhẹ nhẹ. Thế nào? Lại chấn động? Nam Tuyết Hàn mới vừa cùng Lục thường Tử bọn người đang đang thương thảo thế nào trong thời gian ngắn vơ vắt thiên hạ võ học bí tịch, liền lại đã nhận ra cái này một loại kỳ dị chấn cảm. Hàn là Điện Hạ đang tu luyện sinh ra chấn cảm a. Nam Tuyết Hàn nhàn nhạt lên tiếng. Mặc dù trên mặt của hắn nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng là nội tâm ở trong đã tràn đầy chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt. Hắn chân trước vừa mới đi không lâu, Điện Hạ tiến hành bế quan tu luyện, chẳng lẽ lại tiến hành đột phá sao? Cái này đột phá tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Nghĩ đến cái này hắn đều đã hoàn toàn trận tròn mắt. Loại này đột phá tốc độ đã hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Có khả năng điện hạ lại đột phá. Lục Thương Tử đồng dạng lên tiếng đồng thời, cũng lọc cục một tiếng, ám nuốt nước miếng một cái. Trải qua nhiều như vậy rung động về sau, bọn hắn năng lực chịu được mặc dù nhưng đã biến rất mạnh, nhưng là giờ này phút này như trước vẫn là bị chấn động. Bởi vì vừa mới Diệp Thủ Niệm mới đột phá đi ra chưa bao lâu a. Không đúng, các ngươi cảm thấy không có Có một luồng tố yêu khí cường đại theo bên kia tỏa ra. Mà ngay trong nháy mắt này, Lục Thường Tử rõ ràng cảm giác được cái gì, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Không sai, đúng là yêu khí. Xem như tụ đang cảnh người tu tiên, Nam Thiết Hàn cũng ở nơi đây trong nháy mắt phản ứng lại, trong mắt của hắn con ngươi cũng hơi rụt lại. Trong nháy mắt này, mọi người tại đây nhìn nhau một cái, liền lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cái này một cố cường đại yêu khí chuyển đến phương hướng chạy như bay. Siêu xiêu siêu. thân thể của bọn hắn như là tường đạo cái bóng, đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn liền bò tới trấn yêu ti trung tâm bên kia khu vực. Tu luyện đường Cái này một cố cường đại vô cùng yêu khí, chính là từ tiền phương bên kia tu luyện đường ở trong truyền tới. Giống như chính là điện hạ tu luyện khu vực bọn hắn vào lúc này trong nháy mắt đình chỉ bước chân, ánh mắt nhìn thấy phía trước bên kia khu vực cũng hoàn toàn mà bức. Chẳng lẽ nói ở bên trong có yêu ma cường đại? Không có khả năng. Chúng ta nơi này làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy yêu ma? Lục Thương Tử dường như biết trong lòng mọi người suy nghĩ, vào lúc này cũng lập tức lên tiếng. Trán của hắn hiện tại cũng có được tinh tế tỉ mỉ mồ hôi tràn ra tới. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại tình trạng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không chỉ là hắn Những người còn lại ánh mắt cũng hướng phía phía trước kia phiến nhìn lại, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ nói, là Giang Đăng lâu lâu chủ tới? Lý Đông Phong vào lúc này nhìn không được lên tiếng, bởi vì lúc trước thời điểm Diệp thủ nghĩa cũng đã có nói, mặc dù Giang Đăng lâu bị diện, nhưng là bọn chúng lâu chủ không có bị giết chết. Sẽ không phải là kia Giang Đăng lâu lâu chủ đến báo thủ đi. Không cần lo lắng, là phương thiên họa kích chuyển đến yêu khí. Ta đúng vào lúc này, một thanh âm từ giữa bên cạnh khu vực chuyển ra, là điện hạ thanh âm. Nghe cái này một thanh âm, đám người cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh bọn hắn cũng rung động. Phương Thiên Hỏa Kích, là trước kia dùng vương cấp thụ yêu chế tạo Phương Thiên Hỏa Kích. Kia một thanh vũ khí đúng là có rất mạnh yêu khí, nhưng là hiện tại chuyển tới yêu khí giống như càng khủng bố hơn a. Chương 409, Hồng Liên chương 409, Hồng Liên hiện tại thế mà nắm giữ khủng bố như thế yêu khí. So với lúc trước chế tạo xong Phương Thiên Họa Kích thời điểm, sinh ra yêu khí còn cường đại hơn, không biết bao nhiêu. Bất quá bây giờ nghe được Diệp Thủ nghĩa lời nói, đám người cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Vô luận như thế nào hiện tại xem ra lời nói hắn là không có vấn đề gì lớn. Là Đám người vào lúc này cũng lập tức ứng tiếng nói. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt này, một tiếng to lớn vô cùng chấn động tiếng vang bỗng nhiên chuyển ra. Toàn bộ mặt đất lại một lần nữa điên cùng chấn động lên, hơn nữa lần này chấn cảm so trước đó thời điểm còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Giống Mơ Hồ ở trong giường như nghe được một tiếng to lớn gầm nhẹ thanh âm. Dầm dập, hơn nữa giờ này phút này, trên bầu trời ngay tại tiếng sấm của quận, thời gian ngắn ngủi bên trong liền mây đen dày đặc. Hơn nữa loại này mây đen vào lúc này theo màu đen biến thành màu đỏ sẫm. Mâu Đỏ Sẫm đám mây Nam Tuyết Hàn thấy cảnh này cũng không khỏi đến ám nuốt nước miếng một cái. Hai mắt ở trong đều tràn đầy vẻ chấn động. Thiên địa dị tượng, đây là thiên địa dị tượng a? Nam Tuyết Hàn, đây là có chuyện gì? Lý Đông Phong ánh mắt hướng phía một bên Nam Tuyết Hàn nhìn sang, vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Thiên địa dị tượng, hẳn là thần minh xuất thế báo hiệu Nam Tuyết Hàn theo bản năng lên tiếng. Hắn hiện tại cả người dường như đều đã bị dại ra, trước mắt nhìn thấy tình trạng đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn chưa bao giờ từng thấy như tình huống như vậy. Không đúng, đây không phải thần minh xuất thế, mà càng giống là yêu võ hiện thế a? Thật cường liệt yêu khí. Hơn nữa ngay trong nháy mắt này càng thêm mãnh liệt yêu khí cũng tại lúc này chuyển ra Kinh kinhủ yêu khí dường như tạo thành đặc thủ tính thực chất khí lưu màu đỏ vào lúc này theo tu luyện đường ở trong phun trào đi ra cái này lại là cái gì giờ này phút này trong thành một chút ẩn dấu cao thủ nhìn phía xa trấn yêu ti bên trong tình trạng đã hoàn toàn chết lặng. hiện tại Trấn yêu ti tình trạng quả thực là thật bất khả tư nghị toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đỏ sậm hơn nữa những ngày đám mây còn tạo thành một đóa giống như là màu đỏ hoa sen đồng dạng hình dạng thiên địa gìa trải qua lần trước thần bình xuất thế lại đến đại thừa kỳ độ lô tiếp Hiện tại lại có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Trấn Diêu Di, đến cùng ẩn dấu đi cái gì? Rất nhiều dấu ở Thiên Lâm thành những cao thủ kia, hiện tại đã hoàn toàn bị hù dọa. Quả thực là dọa đến có chút sợ mất mặt ta không cần đợi ở chỗ này nữa, chúng ta đi nhanh lên. Nhanh đi về bẩm báo tông chủ. Đừng lại giữ lại hạ bất luận cái gì người ở chỗ này. Giờ này phút này, thành Nội vốn đang lưu lại một chút người tu tiền, nhưng là hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn tâm tính sập. Hiện tại từ ngày nhìn thấy tình trạng, đã hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tiếp tục lưu lại nơi này, trời mới biết đến lúc đó lại sẽ chuyện gì phát sinh. Tiên Lâm Thành, tuyệt đối ẩn giấu đi một cái siêu cấp thế lực, mà cái này một cái siêu cấp thế lực, rất có thể chính là Lục Hoàng tử điện hạ thế lực sau lưng. Càng là nghĩ như vậy những người này, nội tâm ở trong càng là rung động không thôi. Và anh. Ngay trong nháy mắt này, Nương Theo lấy lại một cố cường đại trấn cảm theo tu luyện đường ở trong truyền ra ngoài, kia một cố kinh khủng yêu khí bắt đầu chậm rãi đi lên. Tu luyện đường đại môn trong nháy mắt tự động mở ra. Lục Thương từ bọn người hiện tại cũng theo vừa mới loại kia cực độ rung động trạng thái ở trong chậm rãi khôi phục lại. Ánh mắt của bọn hắn hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, liền có thể rõ ràng thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, bắt đầu chậm rãi hiện thân. Điện hạ, Lục Thương Tử vào lúc này nhịn không được lên tiếng. Vừa mới loại kia yêu khí thật sự là quá mức mãnh liệt, hắn đều có chút sợ là có yêu ma cường đại tiến đến công kích Diệp Thủ Nghĩa, thậm chí đem Diệp Thủ Nghĩa phụ thân. Ta không sao. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Vừa mới tạo thành động tính, hắn cũng không nghĩ tới sẽ to lớn như thế, đoán chừng toàn bộ trấn Yêu Ti bên trong người đều bị hù dọa. Giờ phút này hắn nắm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, hướng phía phía trước bên kia đi đến. Vừa mới ta chỉ là đối cái này một thanh vũ khí tiến hành giẫm đúc. Diệp Thủ Nghĩa thuận miệng lên tiếng đồng thời trực tiếp giơ lên trong tay phương tiên hỏa kích. Trong nháy mắt này, vừa mới chô biến mất kia một cô mãnh liệt yêu khí lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa trong nháy mắt này, loại kia màu đỏ sẫm tính thực chất yêu khí tạo thành một đoàn màu đỏ hoa sen ra hiện tại hắn sau lưng. Lục Lục, thấy cảnh này đám người vào lúc này cũng không khỏi đến ám nuốt một ngụm nước. Cái này một thanh vũ khí rất rõ ràng liền là một thanh yêu kích. Người bình thường nếu như nắm chặt loại vũ khí này lời nói, đoán chừng toàn bộ tâm thần đều sẽ bị vũ khí này thôn vẽ rơi. Sẽ nổi điên. Nhưng lạ lúc này Diệp Thủ Nghĩa nắm chặt cái này một thanh vũ khí, căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại là vũ khí trong tay hắn rất dễ dàng bị hắn xoay tròn một tuần. Vũ khí này tại cường hóa rèn đúc về sau, giống như yêu lực trở nên càng thêm cường đại. Đồng dạng người đoán chừng là không thể sử dụng vũ khí này. Diệp Thủ Nghĩa thuận miệng lên tiếng, hắn chỉ là hiện tại cũng không nghĩ tới cuối cùng cường hóa kết quả thế mà lại là như thế này, cái này một thanh vũ khí vẫn như cũng là mang theo mãnh liệt yêu khí, hơn nữa loại này yêu khí so với bình thường cương cấp yêu ma đều mãnh liệt hơn nhiều lắm. Nắm lấy cái này một thanh vũ khí lời nói Đoán chừng có người đều sẽ coi nó là thành yêu ma a. Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được lần này cường hóa thăng cấp qua đi, cái này một thanh phương thiên họa kích trở nên càng thêm cường đại. Trọng lượng biến càng cao hơn, hơn nữa sắc bén trình độ cũng biến thành càng thêm cường đại. Thậm chí Diệp Thủ nghĩa có thể cảm giác được thân thể của mình ở trong khí huyết chi lực còn có chân nguyên, truyền lại tới cái này một thanh phương thiên họa kích ở trong thời điểm, liền sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng, có thể bộc phát ra càng thêm cường đại vô cùng lực lượng. Chỉ là tại nơi này, hắn không còn dám tùy tiện tiếp tục thử, sao nếu như sức mạnh bùng lên quá mức cường đại, hạ năng đem cái này bốn phía đều cho hủy đi. Trước đó thời điểm chính mình dinh thự đã bị hủy diệt, hiện tại vẫn là nhịn thêm một chút đã tốt, các ngươi đi làm việc trước đi. Không cần lo lắng, ta không có bất kỳ cái gì chuyện. Diệp thủ nghĩa vào lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Hắn là biết vừa mới tạo thành động tính, thật sự là quá khoa trường, dẫn đến lục thượng tử bọn người giật nảy mình đồng thời, cũng có thể là lo lắng cho mình sẽ tổ họa nhập ma loại hình. Là, đám người vào lúc này đã hoàn toàn thở dài một hơi, sau đó lập tức lên tiếng. Còn lại yêu làm, hiện tại nội tâm ở trong càng là tràn đầy vẻ động. Điện hạ thực lực thật sự là quá cường đại, thế mà còn có thể khống chế cái này một loại cường đại vũ khí. Bọn hắn đối với Diệp Thủ Nghiễm vẻ sùng kính cũng biến thành càng sâu hơn. Cái này một thanh vũ khí, ta gọi ngươi Hồng Liên A. Diệp Thủ Nghĩa trở lại tu luyện đường bên trong, ánh mắt nhìn một chút trong tay mình bắt lấy cái này một thanh Phương Thiên Họa Kích, giao phó nó một cái tên. Chương 410, trở về chương 410, trở về dù sao cái này một thanh Phương Thiên Họa Kích hiện tại từng cường hóa sau có lấy rất nhiều hoa sen văn ấn. Hơn nữa tại hộ thủ chỗ, đều là một đạo hoa sen huy hoàng. Cái này một cái tên ngược cũng coi là chuẩn xác. Dường như cảm ứng được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, cái này một thanh phương thiên hỏa kích vào lúc này cũng hơi run dậy một chút. Quả thực tựa như là nắm giữ nhất định linh tính đồng dạng. Không sai, không sai. Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy cái này một thanh phương thiên hỏa kích, trong ánh mắt cũng đầy là sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với hắn mà nói, cái này một thanh vũ khí từng cường hóa sau, chỗ đạt tới tăng lên vẫn là vượt ra khỏi mong muốn. Mặc dù bây giờ còn không có chân chính đếm thử sử dụng cái này một thanh phương thiên hỏa kích tiến hành chiến đấu, nhưng là chỉ là dựa vào cảm giác, liền có thể cảm giác được ra Vũ khí này tại quá trình chiến đấu ở trong tạo thành lực phá hoại nhất định sẽ so trước đó thời điểm phải lớn rất nhiều. Hiện tại liền chờ đợi lúc nào tìm tới liên quan tới cái khác yêu ma thế lực hoặc là ma quật tin tức. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hơi híp lại. Chẳng mấy chốc sẽ tới sang năm, đến lúc đó chiến đấu chân chính liền muốn đánh vang, thực lực của hắn nhất định phải đạt tới một cái phi thường cường đại trình độ. Muốn nhiên ép tất cả trình độ. Nếu không tùy tiện đi báo thù hoặc là làm sự tính khác, nếu như gặp phải không đối phó được cường địch, vậy thì xong đời. Cẩn thận khả năng chạy đến bạn năm truyện. Trước đó thời điểm Hắn chỉ là ỷ vào tin tức chính lệnh, còn có những người kia căn bản không tin tưởng thực lực của hắn sẽ mạnh như thế tình huống phía dưới, đã làm nhiều lần chuyện. Kế tiếp khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người phát giác chính mình không đơn giản. Đến lúc đó làm sự tình gì, khẳng định lại nhận càng nhiều hơn người chú ý vẫn là phải tiếp tục thay đổi mạnh mới được. Chờ sang năm về kinh thành trước đó, còn lại 6 cái thiếu hụt nhất định đều muốn mở ra. Diệp Thủ nghĩa lẩm bầm lầu bầu đồng thời, tiếp tục kêu gọi ra thanh đồng cổ kính. Ánh mắt nhìn kỹ một chút, thanh đồng cổ kính bên trên một cái kia màu đen tinh văn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Màu đen tinh văn biến thành màu đỏ sẫm tinh văn. Hiện tại toàn bộ thanh đồng cổ kính bên trên, hết thể có 91 khóa màu đỏ sẫm tinh văn. Nhiều như vậy tinh văn, mặc dù tạm thời không thể tiếp tục cường hóa loại kia linh phẩm khí huyết đan, muốn cường hóa một chút võ học bí tịch hẳn là đã đầy đủ, tiếp tục tu luyện đi. Ta trước tiên đem những công pháp khác cũng tăng cường một chút. Vào lúc này Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩa một chút, trong nháy mắt này, trực tiếp theo nạp giới ở trong đem một vài đặc biệt thành phẩm khí huyết đan lấy ra ngoài. Loại này đặc biệt thành phẩm khí đan, mặc dù cường hóa về sau hiệu quả không bằng linh phẩm khí huyết đan hiệu quả, nhưng là hiện tại chính mình dùng để tăng cường một chút công pháp công lực. Còn tính là đầy đủ, không trần chờ chút nào, trong nháy mắt này hắn tiếp tục điều động thanh đồng cổ kính lực, lượng, đem một vài đặc biệt thành phẩm khí huyết đan trực tiếp tiến hành cường hóa. Nương theo lấy loại này đặc biệt thành phẩm khí huyết đan cường hóa sau khi hoàn thành, kia liền trực tiếp nuốt vào, sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện. Với quan tu luyện, chờ thời gian nửa tháng để bọn hắn thu thập trở về những cái kia đỉnh tiêm võ học bí tịch. Mà giờ này phút này, Nam Tuyết Hàn cùng Lục thường Tử bọn người đã toàn bộ bắt đầu tiến hành hành động. Mục tại trong vòng nửa tháng toàn bộ đại mạc đỉnh tiêm võ học bí tịch đều cho thu thập lại, nói dễ, bắt tay vào làm thật là không đơn giản. Hơn nữa ở niên đại này thật là không có có gì tốt phương tiện giao thông, chỉ có dựa vào lấy người tu tiên không ngừng phi hành mới là tốc độ nhanh nhất. Trong vòng nửa tháng, chúng ta nhất định phải đem những này đỉnh tiêm võ học bí tịch toàn bộ đều cho thu thập trở về. Ta hiện trước khi đến còn lại Trần Diêu Ti để bọn hắn hỗ trợ. Lục Thương Tử đối với Nam Thiết Hàn lên tiếng nói, "Ta cũng đi tìm ta những người tu tiên kia các bằng hữu hỗ trợ, hẳn là có thể làm được." Nam Thiết Hàn tại cái này về sau cũng gẫẽ đầu. Đám người bọn họ hiện tại đã trực tiếp đi ra khỏi cửa thành. Dù sao thời gian gấp mấy, hơn nữa tiên lâm thành bên trong có Diệp Thủ nghĩa trấn. Căn bản không có khả năng xuất hiện vấn đề gì. Dù sao nếu như ngay cả Lục hoàng tử điện hạ đều không đối phó được lời nói, bọn hắn càng thêm là pháo hôi. Đúng rồi, ngươi muốn cẩn thận một chút, dù sao lấy thân phận của ngươi, đoán chừng Thương Vương phụ người, bây giờ còn đang ngươi tìm kiếm hành tung. Lục Thương Tử ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Tuyết Hàn, vào lúc này cũng nghiêm túc lên tiếng nói. Bởi vì Nam Tuyết Hàn lại tới đây về sau, đã cùng Thương Vương phụ bên kia bạn liên đã lâu. Thương Vương phụ khẳng định cũng đang tìm kiếm hành tung của hắn, một khi hành tung của hắn bị bại lộ ra lời nói, khả năng liền sẽ tao lộ tới truy sát. Ta biết Nam Tuyết Hàn khẽ gật đầu đồng thời, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo chính mình nạp giới ở trong lấy ra một trường mặt nạ đeo lên. Ta đã đổi qua một bộ trang phục, trừ phi đối phương đồng đội hết sức quen thuộc, nói chung là sẽ không phát hiện được ta. Nam Tuyết Hàn tự thân cũng có cái này một cái lo lắng, hắn đã sớm chuẩn bị xong tất cả trang bị. Dù sao tại Thương Vương phủ chờ qua sau, hắn là biết Thương Vương phủ là kinh khủng cỡ nào. Ân, vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta trước hết xuất phát." Lục Thường Tử khẽ gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn liền nối người đi một ngả. Cùng lúc đó, tại Giang Đăng lâu bên kia, một trận lửa rừng rực vẫn như cũng còn đang tiêu nó lấy, làm cái cự đại giang đăng lâu, khắp nơi đều là bị đốt thành tro than kiến trúc. Căn bản nhìn không ra, trước đó thời điểm, nơi này đã từng nắm giữ một cái cùng to lớn như vậy yêu ma thế lực tồn tại. Mà liên tại một ngày này, một thân ảnh đang đứng tại cái này giang đăng lâu khu vực trung tâm. Nàng toàn thân mặc quần áo màu đỏ ngòm, trên mặt mang mạng che mặt, thấy không rõ lắm mặt mũi của nàng. Tịch tịch cách, mà đúng lúc này lợi, theo thân thể của nàng ở trong chuyển đến từng tiếng thanh thủy tiếng bang, nàng toàn bộ thân hình giống như bắt đầu có chút run rẩy lên. Thự Sau một khắc một tiếng to lớn vô cùng tiếng sét chói hài vang truyền ra, bốn phía đại địa điên cùng chấn động, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều đạo liên ngân. Nơi xa bên kia một chút chim bay thân thể cũng trong nháy mắt nổ tung. Đại lượng cây cối sụp đổ. Là ai? Là ai dám tập kích ta Giang đang lâu? Nàng một đôi mắt này hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Nồng đậm vô cùng yêu khí theo thân thể của nàng ở trong phun trào đi ra. Hơn nữa trong nháy mắt này còn có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng vô cùng màu đen âm sát chi khí không ngừng lan tràn ra ngoài. Dậm dậm, đại địa vào lúc này tiếp tục không ngừng chấn động. Rất nhanh, Tiêu đốt lên kiến trúc, bắt đầu phát sinh biến hóa. Hỏa diễm bắt đầu chậm rãi biến mất, nhưng kiến trúc này ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại lần nữa khôi phục, gây dựng lại lên. Thời gian không biết rõ trôi qua bao lâu, cái này hoàn toàn mới Giang Đăng Lâu lại một lần nữa xuất hiện ở vùng này. Chỉ là cái này bốn phía không có bất kỳ cái gì còn lại yêu mà, nhìn cu khuế vô cùng. Ngươi hẳn là còn chưa chết ta. Nói cho ta là ai xâm nhập chúng ta Giang Đăng Lâu. Nữ tử vào lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng lên tiếng nói. Nàng dưới khăn che mặt khuôn mặt đã kinh biến đến mức vô cùng dữ tợn. Chương 411 một đêm kia đến cùng xảy ra chuyện gì chương 411 một đêm kia đến cùng xảy ra chuyện gì nàng không có ở đây và thời gian này lại có thể có người tập kích các nàng Giang đang lâu hơn nữa còn đem nơi này tất cả yêu ma đều rất chết ngay tiếp theo các nàng Giang đang lâu kiến trúc toàn bộ đều cho bị đi lúc này lương theo lấy nàng vừa rất lời phía trước bên kia đại môn nông nhiên layy động một cái một đôi mắt vào lúc này liền chậm rãi xuất hiện lâu chủ lâu chủ ngài rốt cục trở về cô một đôi mắt này vừa xuất hiện trong nhá mắt lập tức nước mắt đầm nghĩa lên dường như vô cùng kích động Giang lâu chủ nhân cứ mạo, nó tại cái này về sau cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Thân thể của nó chính là cái này một tòa Giang đang lâu. Chỉ cần Giang đang lâu không có hoàn toàn bị hủy diệt thành cặn bã lời nói, nó vẫn là có khôi phục khả năng. Bây giờ nghĩ tới trước đó phát sinh tình trạng, nó một đôi mắt này ở trong đều tràn ngập vô cùng kinh khủng vẻ mặt. Ngâm miệng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giang đang lâu lâu chủ sắc mặt biến đến vô cùng dữ thợn. Kiếp ngập trời yêu khí không ngừng theo thân thể của nàng ở trong tỏa ra. Dâm dập, giờ này phút này, toàn bộ không trung ở trong mây đen dày đặc Cổ kinh khủng sức mạnh xâm xét đang không ngừng lập loé, càng ngày càng nhiều âm sát chi khí không ngừng theo cái này giang đăng lâu chủ trong thân thể truyền ra ngoài. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có thể rõ ràng nhìn thấy vô số kinh khủng màu đen khí tức lan tràn tại bốn phương tám hướng. Cả tòa giang đăng lâu, vào lúc này bắt đầu biến càng thêm giống là trước kia bộ dáng, nhưng là những cái kia chết mất yêu ma cũng đã sẽ không lại xuất hiện. Cái này một cái yêu ma thế lực, là nàng nuôi dưỡng nhiều như vậy năm mới có như thế quy mô. Thế mà trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Nhìn trên mặt đất những thi thể này, con mắt của nàng biến xích vô cùng. Hơn nữa hiện tại nương theo lấy loại này âm sắt chi khí trải dọ bốn phía trên mặt đất những thi thể này cũng toàn bộ biến thành từng cô cố xương cốt một đêm kia có một tên thiếu thế tới đem chúng ta tất cả yêu ma đều giết chết kia một phiến đại môn ở trong một đôi mắt giờ phút này hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy tình trạng hai mắt ở trong đều tràn ngập vô cùng kinh khủng mẹ mặt trước đó thời điểm còn tưởng rằng diệp thủ nghĩa căn bản không có khả năng đánh vỡ giang đang lâu kết giới nhưng là kết quả cuối cùng ai có thể nghĩ đến kết giới này chẳng những được mở ra hơn nữa hắn còn đại khai sắc giới thậm chí đem địa lòng đều giết chết nhiều như vậy yêu mà Cứ bố như vậy âm sát trí khí, đối với thiếu niên kia mà nói thế mà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hiện đang hồi tưởng lại một màn kiếm màn, quả thực chính là ác mộng của nó. Một tên thiếu niên liền đem chúng ta yêu ma toàn bộ giết. Nương theo lấy nó vừa rất lời, Giang Cang lâu lâu chủ trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Và anh, Một cỗ manh liệt khí tức theo thân thể của nàng ở trong tỏa ra, xung kích phía trước bên kia đại môn không ngừng lay động. Đối, lâu chủ, ta nói đều là thật, tuyệt không bất kỳ dấu giếm nào kia một phiến đại môn vào lúc này cũng tranh thủ thời gian tiếp tục lên tiếng." Trên cửa chính một đôi mắt hiện tại tràn đầy sợ hãi. Nó tại hiện tại cũng cương ép nhịn xuống sợ hãi, mau đem một đêm kêu bên trên phát sinh tất cả tình trạng lại một lần nữa tôi nói một lần. Nghe lời của nó, Giang Đăng lâu lâu chủ ánh mắt ở trong càng là tràn đầy không thể tin nổi mặt. Lục Hoàng tự diệp thủ nghĩa lại là hắn. Trước đó thời điểm, các nàng Giang Đăng lâu nhiều như vậy yêu ma tại thiên Lâm thành thất thủ, nàng cũng cảm giác vô cùng quỷ dị. Vốn nên là còn muốn tiếp tục phái yêu ma qua đi trả thủ, nhưng là bởi vì một đoạn thời gian trước nàng có chuyện muốn đi ra ngoài, tạm thời liền chậm chế. Không nghĩ tới Cố nàng Giang Dang lâu còn không có đi Thiên Lâm Thành tiếp tục tiến hành trả thù, kia Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa thế mà trực tiếp đơn thương độc mã tới nơi này. Hơn nữa bất khả tư nghị nhất chính là, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái người, liền đem các nàng Giang Dang lâu yêu ma toàn bộ đều cho tiêu diệt. Ngay cả vương cấp yêu ma Điệu lòng, đều bị giết chết. Hắn không phải người tu tiên. Giang Dang lâu lâu chủ lúc này sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm xuống. Đối. hắn không có sử dụng bất kỳ pháp thuật, thuần túy chính là thân thể mạnh mẽ, còn có một số năng lực kỳ lạ. Ta suy đoán là nắm giữ đặc thù dị cốt thần tu Về phần bên trên trên cửa chính một đôi mắt vào lúc này chuyển động lúc đích, tuy hơi suy nghĩ một chút vẫn là cắn răng lên tiếng. Mặc dù nó ngơi cũng cảm giác được không thể tin, nhưng là một đêm kia nhìn thấy tình huống hoàn toàn đều là thật. Diệp Thụ Nghĩa liền dựa vào lấy năm đấm, còn có kia năng lực kỳ lạ, đem bọn nó đang đang lâu tất cả yêu ma đều cho tiêu diệt. Hiện tại lại một lần nữa hồi tưởng lại, nó cũng nghĩ không thông vì cái gì Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa thế mà lại có như thế lực lượng cường đại, loại lực lượng này đã không là bình thường đại thừa kỳ người tu tiên chút có thể có được lực lượng. Quả thực là lật đổ tượng tượng của bọn nó. Lúc Hoàng tử Diệp Nghĩa Giáo hỏa này hẳn là chỉ là một gã phế vật mà thôi. Giang Đăng Lâu lâu chủ không phải chưa nghe nói qua Diệp Thủ Nghĩa, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa thực lực lại có cường đại như thế. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn lực lượng của hắn là có hay không có mạnh như vậy. Giang Đăng Lâu lâu chủ lúc này sắc mặt vẫn như cũ giữ tợn. Các nàng cái này một cái yêu ma thế lực vốn chính là có thủ ta báo, Treo chọc phải bọn chúng bất kỳ thế lực nào đều sẽ tao nộ tới trả thủ. Đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều tông môn còn có một số thế gian thế lực đều sợ Giang Đăng Lâu môn nhân. Bởi vì vì chúng nó tại yêu ma trong thế lực đều là thuộc về chó dạng một loại hình. Lâu chủ, ngay hiện tại muốn đi qua bên kia tìm Diệp Thủ Nghĩa sao? Cái này một phiến đại môn vào lúc này cũng tranh thủ thời gian tiếp tục lên tiếng. Hiện tại đi tìm Diệp Thủ Nghĩa cũng không phải một cái tốt thời điểm. Bởi vì nó căn cứ một đêm kêu bên trên lá Hích lợi triển hiện ra loại thực lực đó đến phán đoán, hiện tại đồng dạng vương cấp yêu ma căn bản không thể lại là đối thủ của hắn. Lâu chủ thực lực mặc dù so địa long còn phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng là dựa theo hiện tại tình trạng đến nhìn, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Ngươi là cảm thấy Diệp Thủ Nghĩa có thể giết chết ta sao? Giang Đăng lâu lâu chủ ánh mắt, hướng phía kia một phiến đại môn nhìn lại, lạnh giọng nói rằng: "Tiểu nhân không dám." Cái này một phiến đại môn tranh thủ thời gian lên tiếng. Tiểu nhân chỉ là cảm giác cái này Diệp Thủ nghĩa thực lực khá là quái dị, căn bản không giống như là bình thường võ đạo người. Hơn nữa cũng không rõ ràng cái này Diệp Thủ Nghiệp phía sau phải chăng còn có cùng hắn đồng dạng tồn tại tương đại. Cái này một phiến đại môn vào lúc này cũng tranh thủ thời gian tiếp tục lên tiếng. Không sai, hiện tại kiêng kỵ nhất chính là nguyên nhân này. Bởi vì Diệp Thủ Nghiệp niên kỷ thật sự là quá trẻ tuổi, trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế. Quả thực là lật đổ tưởng tượng của nó. Hiện tại tình trạng rất có thể tại diệp thủ nghĩa phía sau, còn có cùng hắn không sai biệt làm giống nhau thực lực cái khắc tồn tại. Nếu là như vậy, hiện tại tùy tiện đi qua liền là chịu chết. Hừ. Nghe cái này một phiến đại môn lời nói, Giang Đăng lâu lâu chủ sắc mặt biến càng thêm khó coi. Vậy ngươi nói ta phải làm gì? Chương 412, lá thủ nghĩa phía sau thế lực lớn chương 412, lá thủ nghĩa phía sau thế lực lớn Giang Đăng lâu lâu chủ hiện tại hít vào một hơi thật sâu, cũng ép buộc để cho mình biến bình tĩnh lại. Dù sao hiện tại tình trạng đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thụ Nghiêu chỉ là một gã nam tử trẻ tuổi, vì sao nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bởi vì ở cái thế giới này, bất luận là võ đạo, tu tiên, lại hoặc là bọn hắn yêu ma, mong muốn trở nên càng thêm cường đại, đều là cần đại lượng thời gian tiến hành tích lũy lắng đọng. Mà Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa niên kỷ, hẳn là vẹn bèn chỉ là 16, 17 tuổi ra mặt. Trẻ tuổi như vậy, có được có thể diệt đi một cái vương cấp yêu ma thế lực lực lượng, tuyệt đối là không thể nào. Ta nghĩ chúng ta hẳn là yên lặng theo dõi kỳ biến, hoặc là liên hợp cái khác yêu ma thế lực diệt trừ Diệp Thụ Cái này một phiến đại môn bên trên một đôi mắt, vào lúc này chuyển bỗng lúc nick về sau cũng tiếp tục lên tiếng. Ân, Giang Giang lâu lâu chủ hiện đang từ từ bình tĩnh lại. Không sai, mặc dù nàng đối với thực lực của mình tương đối tự tin, nhưng là hiện tại Diệp Thủ Nghĩa triển hiện ra thực lực cũng có chút quá mức kỳ dị. Chủ yếu nhất là Diệp Thủ Nghĩa phía sau đến cùng là có cái gì thế lực. Điểm này nếu như không tra rõ ràng lời nói, tùy tiện đi tìm Diệp Thụ Nghiễm trả thù lời nói, vô cùng có khả năng rơi vào đối phương cái bẫy. Nghĩ đến cái này, nàng cũng biến thành cực kỳ nội giận lên. Lúc nào thời điểm cô nàng Giang đang lâu lại để cho dạng này cố kỵ. Ta trước liên hợp cái khác yêu ma thế lực. Giang đang lâu lâu chủ mặc dù nội tâm ở trong cực kỳ tức giận, nhưng là nàng cũng không phải là đồ đần, vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, lần nữa bình phục tâm tình xuống về sau cũng tiếp tục lên tiếng. Các nàng yêu ma tuổi tác 4 là có thể đạt tới rất lớn, có thể sống thời gian càng thêm dài. Mà Diệp Thủ nghĩa nếu như không phải người tu tiên, vẻn vẹn chỉ là một gã tu luyện võ đạo chi người, hắn sớm muộn sẽ tồi già. Thời gian tại các nàng bên kia. Lâu chủ ta nghe nói Thiên Lâm thành vụ cận trong vòng trăm dặm đều không có bất kỳ cái gì yêu ma tu tích. Hẳn là bị Diệp Thủ Nghĩa bọn hắn đánh chết giờ mất. Nói không chừng còn có không ít yêu ma thế lực đối Diệp thủ Nghĩa ghi hận trong lòng, ta cảm thấy chúng ta có thể vắng vẻ những cái kia yêu ma thế lực tạo thành liên minh, cùng một chỗ thảo phạt Diệp Thủ Nghĩa. Cái này một phiến đại môn vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Đồng thời nói đến đây, trên mặt của nó cũng có được vẻ kích động. Dù sao một đêm kia bên trên Diệp Thủ Nghĩa cho hắn tạo thành áp lực thật sự là quá lớn, hiện tại mặc dù không có chết, nhưng là vẫn cảm giác vô cùng bất an. Hiện tại nó cũng rất muốn muốn nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa bị đánh chết một phút này. "Ân, ta sẽ đi làm. Giáng Đăng đang lâu nhiều như vậy yêu mà, ta tất nhiên phải dùng Diệp Thủ Nghĩa thậm chí toàn bộ Thiên Lâm thành cho cùng. Thời gian này sẽ không quá xa." Giang Đăng lâu lâu chủ nói đến đây, toàn bộ thân hình trực tiếp dấu ở cái này màu đen âm sát chi khí ở trong, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà cùng lúc đó, Diệp Thủ Nghĩa còn đang lúc bế quan tu luyện ở trong. Nương theo lấy nuốt rất nhiều màu đỏ sẫm tinh văn chỗ cường hóa đi ra khí huyết đan về sau, Hán tu luyện những cái công pháp công lực cũng đạt tới tăng lên, biến càng ngày càng cường đại. Hiện tại hắn còn đang suy tư thế nào xung kích còn lại 6 khiếu huyệt. Muốn xung kích những cái khiếu huyệt cũng không phải là trực tiếp nuốt cường đại năng lượng, đột nhiên xung kích là được rồi, còn cần tìm tới trong đó một chút bí quyết. Cái này một cái quá trình trình tự cũng phải cần chậm rãi tìm đòi, vô cùng phức tạp. Bất quá bởi vì hạ tam khiếu đều đã mở ra, đặc biệt là hạ đan điệt khiếu, đại biểu cho khí hải khiếu huyệt vừa mở, khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết chi lực biến càng thêm kinh củng. Tại trước mắt vị trí ẩn chứa khí huyết chi lực cùng chân nguyên, quả thực tựa như là hải dương đầu sâu không được. Hiện tại trấn yêu ti bên trong Đại lượng đám người còn đang không ngừng tu luyện nhất công pháp mới, càng ngày càng nhiều trấn yêu làm, thực lực biến càng thêm cường đại. Mà Lục Thường Tử bọn người, trước mắt còn đang tìm bí tịch trong quá trình. Thiên Lâm Thành nhìn mọi thứ đều có chút rõ nghiêm sóng lặng, rất nhiều người đều ngay tại khí thế ngất trời tiến hành tu luyện võ đạo. Mà tại Tu Tiên Tông môn ở trong, cũng đã sôi trào. Các người nói cái gì? Thiên Lâm Thành trấn yêu ti, chẳng những có đại thừa kỳ người tu tiên độ kiếp, thậm chí lại xuất hiện thiên điệu dị tượng. Giờ này phút này, tại Phần Nguyện bên trong, rất nhiều người tu tiên đều hội tụ tại một đường. Bọn hắn nghe mới nhất nhận được những tin tức này, Sắc mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng. Đoạn thời gian này đến nay, không chỉ là bọn hắn tông môn, ngay cả còn lại tu tiên tông môn đều nghe được rất nhiều liên quan tới thiên lâm thành trấn yêu ti bên trong bên kia tình trạng. Đủ loại tin tức không ngừng chuyển đến, khiến cho những tông môn này người tu tiên cũng có chút không nghĩ ra. Bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên lâm thành trấn yêu ti là lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa ở bên kia. Hơn nữa lần trước Diệp Thủ Nghĩa còn chém giết chúng ta chấp sự. Trong đó một tên trưởng lão vào lúc này sắc mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng Lần trước thời điểm bọn hắn phần Nguyệt Tông đi Thiên Lâm thành trấn yêu tị yếu nhân trong quá trình, bọn hắn chấp sự bị Diệp Thủ Nghĩa dùng phương tiên hỏa kích trực tiếp phế trạng thành hai nữa. Cái tin này theo một chút trốn về đến người tu tiên trong miệng kể ra sau khi đi ra, làm cái tông môn trên dưới đều tức giận. Quá cản rỡ, quá phết lối, chỉ là một gã phế vật hoàng tử, cũng dám chạm giết bọn hắn chấp sự. Bất quá tại tức giận sau khi, bọn hắn cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Dù sao Diệp Thủ Nghĩa nắm giữ loại thực lực này, khẳng định không phải cái gì phế vật. Hơn nữa cứ hiện trường những cái kia người tu tiên thuật, Diệp Thủ Nghiễm căn bản không có sử dụng bất kỳ pháp thuật. Điểm này mới là nhất để bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, không có sử dụng bất kỳ pháp thuật, liền có thể tùy tiện đem bọn hắn một gã chấp sự cho đánh chết. Phải biết, Phần nguyệt tông cũng cũng coi là một cái lớn tu tiên tông môn a, có thể khi bọn hắn tông môn chấp sự, thực lực đều là không thể khinh thường. Mong muốn giết một gã chấp sự, nói nghe thì dễ, nhưng là trong truyền thuyết phế vận hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa liền làm được. Vậy chúng ta lần này còn qua không đi qua? Lúc này một tên khác lao giả, ánh mắt quét một vòng, mọi người ở đây lập tức trầm giọng nói rằng: Bởi vì lần trước thời điểm Diệp Thủ Nghĩa chém giết bọn Hán Tông môn một gã chấp sự, bọn hắn là muốn qua tiến hành trả thù. Vô luận như thế nào, chuyện này đều nhất định muốn nhường Diệp Thủ Nghĩa cho bọn họ một cái thuyết pháp. Dù sao đây chính là phần nguyện tông mặt núi. Tông môn của mình một gã chấp sự không hiểu thấu bị trầm giết, nếu như không tiến hành xử lý lời nói, đối khắp cả tông môn uy tín đều là đã kích thật lớn. Chỉ là một đoạn thời gian trước bọn hắn tông môn vừa vặn có thật nhiều sự vụ đang tại xử lý, trong lúc nhất thời rảnh không được thời gian đến, hiện tại 2 ngày này vừa vặn muốn chuẩn bị đi qua, lại nhận được loại tin tức này. Nếu như Tiên Lâm thành trấn Yêu Ti bên trong Thật có đại thừa kỳ người tu tiên, như vậy chuyện này có đôi chút phức tạp. Cái này mang ý nghĩa Diệp Thủ nghĩa phía sau khẳng định có một cái thế lực lớn. Chương 413, thu thập võ học bí tịch. Chương 413, thu thập võ học bí tịch. Trong đó một tên trưởng lão vào lúc này sắc mặt biến càng thêm hưng chọc lên. Thế lực lớn? Hiện tại Diệp Thủ nghĩa phía sau vô cùng có khả năng có một cỗ to lớn thế lực. Nếu không, hắn căn bản không có khả năng dám lớn lối như vậy ứng đối bọn hắn những này tu tiên tông môn. Này sẽ là cái gì thế lực? Thật là chuyên môn ở trong Thương Vương phủ a. Một người trong đó vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng bởi vì căn cứ trước đó truyền thuyết diệp Thủ thủệ phụ đệ, là có thương vương phụ nhân viên hơn nữa còn có càng quá đáng tin đồn chính là diệp thủ nghĩa là thương vương con riêng hẳn không phải là thương vương phủ chỉ là thương vương phủ một cái kia thế lực khẳng định tham dự trong đó một người trưởng lao khác hiện tại cũng hơi hơi nghĩ nghĩ tiếp tục lên tiếng nói hiện tại biết được tình huống tất cả đều lộ ra trận trận bị dị. quá kỳ hoặc diệp thủệ phía sau đến cùng là có cái gì thế là lớn trước đừng còn nhiều như vậy chưa bị trưởng lao Các ngươi cảm giác cho chúng ta Phẩm Nguyệt Tông phải làm gì?" Phẩm Nguyệt Tông tông chủ hiện tại ánh mắt liếc nhìn ở đây những cao tầng này nhân viên, sắc mặt âm trầm lên tiếng nói, "Lần này bọn hắn tông môn nhiều người như vậy tiến về Thiên Lâm thành chân yêu Yuti, chẳng những bị chém giết một gã chấp sự, hơn nữa còn lại tông môn đệ tử nạp giới cũng bị đột đi. Đây quả thực là cường đạo hành vi. Hơn nữa còn là trấn Yuti, đối bọn hắn tu tiên tông môn thực hành cường đạo hành vi, đây quả thực là đối bọn hắn Phẩm Nguyệt Tông khiêu khích." Tông chủ không cần phải đáp. hiện tại tình trạng có chút phức tạp, chúng ta không thích hợp xúc động năng quyền. Đại sở lên trọm râu của mình, Tuy hơi sau khi suy nghĩ một chút hắn cũng bình tĩnh lại. Tuy tiện tiến về bên kia, nếu như lại một lần nữa xuất hiện lớn xung đột, đối với bọn hắn tông môn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Hung chi hiện tại còn căn bản không biết, rõ, Diệp thủ nghĩa phía sau ác chủ bài đến cùng đều có cái gì? Còn có thế lực sau lưng hắn đến cùng là cái gì thế lực? Độ tiên môn cùng thần ứng lĩnh lần này cũng qua qua bên kia. Bọn hắn hiện tại hành động như thế nào? Đại trưởng lao ánh mắt hướng phía các trưởng lão khác nhìn qua. Lần trước tiến về thiên Lâm thành trấn Yêu Ti, không chỉ có riêng là bọn hắn phần tông, còn có thần ứng linh cùng độ tiên môn. Bọn hắn toàn bộ đều không có bất kỳ cái gì hành động. Trong đó một tên phụ trách cái này, một cái tình báo tam trưởng lão, tại thời điểm hơi hơi nghĩ nghĩ, sắc mặt cổ quái lên tiếng nói, "Đều không có bất kỳ hành động gì." Phần nguyệt tông người tông chủ kia nghe lời của hắn, lúc này trong mắt con người hơi co lại, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại không có bất kỳ hành động gì? Kia hai cái tông môn cũng là tu tiên ở trong đại tông môn, đặc biệt là độ tiên môn, đây chính là đứng đầu nhất tông môn, bọn hắn làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có? Sao thử, ta đã phái người đi quan sát thần ứng linh cùng độ thiên môn động tính, cái này hai đại tông môn đúng là không có phái bất luận kẻ nào tiếp tục tiến về bên kia." Tam trưởng lão vào lúc này tiếp tục lên tiếng. Mọi người tại đây hiện đang nghe lời của hắn, cũng không khỏi đến nhìn nhau một cái, có chút hai mặt nhìn nhau. Hiện tại tình trạng, đúng là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hơn nữa lần trước, Sơn Nguyệt môn bị giật chuyện, tất cả mọi người có hiểu biết a? Tông chủ của bọn hắn cũng là tại Thiên Lâm thành biến mất. Đại trưởng lão hiện tại trầm mặt một chút, sau đó tiếp tục lên tiếng, chuyện này chúng ta cũng là nghe nói qua. Số bằng đám người nghe đại trưởng lão lời nói, vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Sơn môn môn, mặc dù không tính là đại tông môn, nhưng là cũng có ba tên đại thừa cảnh người tu tiên. Trong đó một tên người tu tiên chết tại ma quật ở trong, hai gã khác thì là tại tiên lâm thành biến mất. Phần Nguyệt Tông tông chủ vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng nói. Lúc đầu vừa mới còn vô cùng nổi nóng, mong muốn trực tiếp đem Thiên lâm thành đều cho diệt đi hắn, hiện tại tổng hợp lấy được những tin tức này, cũng dần dần biến bình tĩnh lại. Chờ một chút. Vậy chúng ta liền chờ một chút nhịn. Nhìn xem cái này tiên lâm thành, còn có diệp thủ nữa, rốt cuộc muốn làm gì? Phân nguyệt tông tông chủ hiện tại hít thở sâu một hơi, để cho mình bình phục tâm tình xuống chi sau tiếp tục lên tiếng. "Ân, ở đây những trưởng lão này nhìn nhau một cái, vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Bây giờ căn bản không biết rõ tình trạng như thế nào, chỉ có thể tạm thời dừng này. Báo, mà đúng lúc này đợi, một gã phân nguyệt tông đệ tử bỗng nhiên theo bên ngoài khu vực nóng này chạy vào. "Tham kiến tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão." Hắn vừa chạy vào đồng thời, nhìn xem mọi người ở đây tranh thủ thời gian quỳ một gối xuống bái trên mặt đất. "Đứng lên đi, có chuyện gì nói thẳng." Phân nguyệt chủ tại thời điểm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Là Cái này một gã nam tử tranh thủ thời gian đứng dậy. Hắn thở sâu ít mấy hơi, bình phục một chút chính mình vừa mới tâm tình kích động. Đại trưởng lao trước đó để cho ta tiếp cận thiên Lâm thành trấn Yêu Ti tí độc tính. Trước đó thời điểm bọn hắn một mực không có cái gì độc tính, nhưng là những ngày này ta hiện tại phát hiện bọn hắn đông nhiên hành động. Cái này một gã nam tử hiện tại tỉnh táo lại về sau, mau đem những gì mình biết tin tức tụt nói. Đông nhiên hành động, bọn hắn muốn làm gì? Phần nguyệt tông tông chủ nghe được lời của hắn, lập tức lông mày nhíu lại. Nói, đại trưởng lão ánh mắt cũng hướng phía hắn nhìn qua, nhàn nhạt lên tiếng. Thiên Lâm thành trấn ti Đô Ti lục thường tử cùng bộ Đô Ti Lý Đông Phong bọn người, toàn bộ đều rời đi Thiên Lâm thành, hướng phía còn lại các lớn chấn yêu ti chủ thành mà đi. Hướng phía các lớn chấn yêu ti chủ thành mà đi. Bọn hắn là muốn làm gì? Nhị trưởng lão vào lúc này trên mặt cũng có được vẻ tò mò. Căn cứ trước đó chỗ nhận được tin tốt nhìn, Thiên Lâm thành trấn Yuti người, giống như trên cơ bản đều ở đằng kia một tòa thành nội đợi a cái này đột nhiên hành động, bọn hắn đến tuột cùng là muốn làm gì? Bọn hắn giống như đang thu thập một ít bí tịch. Nam tử vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Bí tịch? Cái gì bí tịch? Nghe được bí tịch hai chữ này, sắc mặt của bọn hắn cũng lập tức biến đổi. Chẳng lẽ lại là tu tiên bí tịch? Nhưng là loại bí tịch này đều là các đại tông môn bí mật bất truyền, bọn hắn mong muốn làm sao có thể thu thập đạt được đâu? Đúng rồi, trước đó Sơn Uyệt môn bị diệt môn, có phải hay không cũng là bọn hắn vì những bí tịch này mà đến? Trong lúc nhất thời mọi người ở đây trầm tư suy nghĩ, tựa như là một chút võ học bí tịch. Cái này một gã nam tử hơi hơi nghĩ nghĩ, lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Trên mặt của hắn cũng có được vẻ khổ khái. Võ học bí tịch, những người này thu thập võ học bí tịch, đến cùng là muốn làm gì? Võ học bí tịch. Phần nguyệt tông tông chủ bọn người, nghe lời của hắn cũng có chút trận tròn mắt. Lúc đầu bọn hắn còn suy đoán, bọn hắn đang tiến hành cái gì đại độc tác, mong muốn thu thập tu tiên bí tịch, không nghĩ tới nào đến nào đi, thế mà đi thu thập một chút võ học bí tịch. Thu thập võ học bí tịch có làm được cái gì? Sẽ không phải là bọn hắn chướng nhãn phân a. Chương 414, Lá Hạo, Đế hoàng chi tư. Chương 414, Lá Hạo, Đế hoàng chi tư. Nghị trưởng lão vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Vừa mới bọn hắn còn muốn nhiều như vậy, còn tưởng rằng cái này Thiên Lâm trấn ưu tiên, là có cái gì đại độc tác không nghĩ tới thế mà chỉ là thu thập cái này cái gọi là võ học bí tịch. Không có khả năng. Không có khả năng có người làm việc lớn như vậy thu thập võ học bí tịch. Nếu như là còn lại phàm nhân võ tu, cũng là tình có thể hiểu, nhưng là Diệp Thủ Nghĩa thế lực sau lưng khẳng định không phải cái gì đơn giản thế lực, bọn hắn thu thập những này võ học bí tịch là làm cái gì? Ta cũng không rõ ràng cụ thể tình trạng, nhưng là căn cứ chúng ta bây giờ tình báo đến nhìn, bọn hắn đúng là thu thập những này đỉnh tiêm võ học bí tịch. Cái này một gã nam tử vào lúc này cũng khổ cười ra tiếng. Trên trán của hắn cũng đã có rất nhiều tinh tế tỉ mỉ mồ hôi tràn ra tới. Bây giờ tại trận, thật là Phần Nguyệt Tông tông chủ, còn có chư vị trưởng lão, đối với hắn mà nói áp lực còn là rất lớn. Nhưng là hắn vừa mới nói tới tất cả cũng đều là sự thật a. Trúng nhãn pháp a. Vẫn là bọn gia hỏa này thật đang thu thập những bí tịch này, Phần Nguyệt Tông tông chủ hiện tại có chút ngột. Ánh mắt của hắn hướng phía chư vị trưởng lão nhìn lại, đang đợi cái nhìn của bọn hắn. Cũng không phải là không được. Ta nghe nói tại Tiên Lâm thành những người này, người người tập võ, có lẽ bọn hắn nắm giữ càng tăng mạnh hơn tu luyện võ đạo phương pháp. Đại trưởng lão hiện tại tương đối tỉnh táo. Hắn hơi hơi suy tư một chút về sau cũng đối với đám người tiếp tục lên tiếng. Hơn nữa ta nghe nói, Thiên Lâm thành phủ cận trong vòng trăm dặm căn bản không có bất kỳ yêu ma tung tích, có khả năng hay không cùng bọn hắn tập võ có quan hệ. Hắn tiếp tục phân tích lên. Thiên Lâm thành bên kia Phương Viên trăm dặm không yêu chuyện, đã tại toàn bộ đại mạc bắt đầu chậm rãi truyền ra ngoài. Hiện tại lui tới bên kia thương nhân đều rất nhiều. Thiên Lâm thành mơ hồ có một loại muốn siêu qua đại mạc kinh đô phồn hoa trình độ. Không có khả năng. Đại ca, ngươi cảm thấy võ tu người, có thể cùng chúng ta như thế người tu tiên đánh đầu sao? Cái này lục hoàng tử diệp thủ nghĩa khẳng định là cố ý chế tạo ra loại này giả tượng. Cái gì phương viên chăm giảm không yêu ma, tất nhiên là thế lực sau lưng hắn ngay tại dẫn đạo. Hơn nữa bọn hắn tiên lâm thành làm cho cái này đại trở thế, người khác thật là xưng nơi đó là nhỏ kinh thành. Ta nhìn cái này lục hoàng tử, là muốn tự lập làm ương. Nhị trường lão vào lúc này cười lạnh thành tiếng. Nghe lời của hắn ở đây, trong mắt mọi người con ngươi cũng hơi rụt lại. Nhị trưởng lão, cái này không thể nói lung tung được. Phần nguyện tông tông chủ vào lúc này, nhạt nhạt lên tiếng Mặc dù bọn hắn các đại tông môn nhìn đều vô cùng mạnh, nhưng là chỉ có những tông môn này tông chủ, còn có thế hệ trước người tu tiên biết trong triều đình nội tỉnh đến cùng sâu bao nhiêu. Đây cũng chính là bọn hắn còn đang tiếp thụ đại mạch chi phối nguyên nhân. Bằng không lấy bọn hắn những này người tu tiên thủ đoạn, căn bản không cần kiêng kỵ triều đình. Tông chủ, ta cảm thấy chuyện này ngược là thật. Lục hoàng tử làm như vậy, có phải hay không có lòng phản loạn đâu? Chuyện này ta cảm thấy hẳn là muốn lên báo triều đình. Đại trưởng lão dường như nghĩ tới điều gì, lúc này ánh mắt cũng hơi lại, cười lên tiếng. Bỗng nhiên có chút giật mình một chút. Lập tức nhị trưởng lão dẫn đầu kịp phản ứng. Đại ca nói không sai, chúng ta chỉ cần đem tin tức này tung ra ngoài, không cần chúng ta động thủ, triều đình người bên kia liền sẽ tìm tới Diệp Thủ Nhiễ. Nghị trưởng lão hiện tại cũng lộ ra một vẻ thâm trầm nụ cười. Hiện tại tình trạng, khẳng định có không ít người mong muốn diệt trừ Diệp Thủ Nhiễ. Dù sao tranh đoạt thái tử chi vị, lập tức liền muốn bắt đầu. Những hoàng tử này ở giữa, khẳng định như nước với lửa. Ừm, trước hết đem tin tức này giải cho triều đình bên kia, nhìn xem triều đình bên kia làm thế nào a. Phần tông tông chủ hơi hơi suy nghĩ một chút, vào lúc này cũng khẽ gật đầu chứ mắt không biết rõ bên kia đến cùng là tình huống gì, bọn hắn tùy tiện đi qua lời nói đúng là có nhất định phong hiểm, tạm thời chỉ có thể họa thủy đồng dẫn. Nhìn xem chiều đỉnh bên kia có thể hay không đối diệp thủ nghĩa tiến hành cái gì động tác. Cùng lúc đó, Độ Thiên Môn, dầm dập. Độ Thiên Môn vị trí cả ngọn núi ở trong đều chuyển đến rung động dữ dội cảm giác. Loại chấn động này cảm giác quá mức mãnh liệt, những tại sơn phong bên trong Độ Thiên Môn các đệ tử toàn bộ đều bị giật ngay mình. Đây là có chuyện gì? Nhanh qua bên kia nhìn xem, chẳng lẽ là tông môn xảy ra tình huống gì? Ông trời của ta, các ngươi nhìn thiên không. Trời sinh dị tượng, Trời sinh dị tượng, giờ này phút này, toàn bộ độ thiên môn người, toàn bộ đều đã bị kinh động. Bởi vì vào lúc này, không chỉ là cả tòa ngọn núi to lớn có chấn cảm chuyển đến, ánh mắt của bọn hắn hướng phía không chung ở trong nhìn lại, còn có thể rõ ràng nhìn thấy, không chung ở trong đám mây phát sinh biến hóa. Biến vô cùng kỳ dị, giống như là một loại nào đó động vật hình dáng đồ dạng. Rất nhanh liền tạo thành một đạo cự đại hình rồng vân ấn. Hơn nữa ở ngọn núi này khu vực trung ương, có một đạo phóng hướng chân trời cường đại linh lực. Cái này linh lực quá mức cường đại, đến mức tạo thành tính thực chất bạch sắc vân mang chỉ là nhìn như vậy lấy đều là người cảm giác được rung động không thôi. Đây là chân long dị tượng a. Chúng ta độ tiên môn, xuất hiện một gã chân long chi mệnh người tu tiên. Là đại hoàng tử đang tiếp thụ độ tiên bí sinh ra dị tượng. Đại hoàng tử có đế vương chi tư. Rất nhanh trong tông môn tất cả người tu tiên đều kịp phản ứng. Bởi vì trong tông môn tâm khu kia một đạo bay thẳng thời tiết mạnh mẽ linh lực năng lượng, giống như chính là tại đại hoàng tử diệp hạo tu luyện khu được sinh ra. Trời sinh long tượng, đế hoàng chi tư. Cùng lúc đó, tam trưởng lão cùng hai gã chấp sự cũng theo một chỗ kiến trúc ở trong bộ gia. Ánh mắt của bọn hắn hướng phía phía trước bên kia không trung ở trong nhìn lại, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ chấn động. Loại này thiên địa dị tượng, bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không chân chính từng trải qua. Nguy rồi, rất nhanh sắc mặt của bọn hắn liền theo rung động, biến ngương trở lên. Hiện tại nhìn thấy tình trạng đúng là thật là đáng sợ. Rất rõ ràng chính là đại hoàng tử Diệp Hạo đang tiếp thụ độ thiên bí pháp trong quá trình sinh ra thiên địa dị tượng. Có thể sinh ra loại này thiên địa dị tượng, liền đại biểu cho đại hoàng tử Diệp Hạo tiềm lực cùng tư chất đều là vô cùng cường đại. Nếu như dựa theo tình bình thường người nói, hắn nhất định có thể trở thành đại Ma hoàng đế. Nhưng là Hiện tại bọn hắn thật là cùng Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa đứng tại trên một cái thuyền. Hơn nữa Diệp Thủ Nghĩa cùng Dương Hạo, có thể là có ân đoán. Cái này đối với bọn hắn mà nói là một cái vô cùng tin tức xấu. Lập tức đem tin tức này truyền cho Lục hoàng tử điện hạ. Hai người các ngươi bây giờ lập tức đi. Tam trưởng lao ánh mắt nhìn về phía cái này hai gã chấp sự, vào lúc này sắc mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng. Hiện tại trái tim của hắn giống như đều đang đang quật loạn. Nếu như là trước đó xuất hiện loại tình huống này, đối với bọn hắn mà nói là một chuyện tốt. Nhưng là hiện tại tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Chương 415, Phế bỏ lá hạo. Chương 415, phế bỏ lá hạo. Là. Được xưng là lão nhị cùng láo tam chấp sự, vào lúc này cũng cấp tốc phản ứng lại. Bọn hắn hiện tại cũng rõ ràng biết trước mắt đã phát sinh tình trạng tầm quan trọng, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí trên chán cũng đã rõ ràng thấy được, tinh tế tỉ mỉ mồ hôi tràn ra tới. Vốn đang coi là đại hoàng tử Diệp hạo, vẹn vẹn cũng chỉ là độ chấp nhận thiên bí pháp truyền thừa mà thôi. Thực lực mặc dù sẽ trưởng thành rất nhiều, nhưng là so sánh lục hoàng tử Diệp thủ nghĩa hẳn là còn kém hơn một chút Dù sao một đêm kia Lục Hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa triển hiện ra thực lực tuyệt đối, là nghiền ép cấp bậc, tuyệt đối là khiến tất cả tông môn đều rung động. Nhưng là hiện tại xuất hiện tình trạng, ngoài dự liệu của bọn hắn, ai có thể nghĩ đến Diệp Hạo thế mà đưa tới thiên địa dị tượng, hơn nữa còn là chân long chi tượng, đế hoàng chi tư. Cái này còn có thể gây nên tiên giới người bên kia chú ý tuy nói tiên giới thiên nhân là không cách nào lại lần trở lại thế gian, nhưng là bên tiếp nhưng lại có đặc thủ phương thức liên lạc, có thể khai thông thế gian giới tu tiên tông môn. Về sau loại tiên tài này cấp bậc như bật, tuyệt đối sẽ bị tiên giới người xem trọng. Đối với đứng tại Diệp Hạo đối diện Diệp Thủ Nghĩa mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt, mà bọn hắn cùng Diệp Thủ Nghĩa là đứng tại trên cùng một con thuyền, cũng tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện. Hiện tại muốn nhìn Diệp Thủ Nghĩa nên xử lý như thế nào? Chúng ta lập tức liền đi. Không có có mơ tưởng, Lão Nhị cùng Lao Tam trực tiếp rời đi vùng này. Bọn hắn rất nhanh liền ẩn nấp thân hình, rời đi độ thiên môn về sau, trực tiếp ngự kiếm bay lên không trung ở trong, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Thiên Lâm Thành trấn Yuti bên kia khu vực bay đi. Siêu. Bọn hắn tốc độ phi hành rất nhanh, thời gian ngắn ngủi bên trong liền biến mất tại cái này một mảnh trên bầu trời lại là đế hoàng chi tư. Đây là muốn trở thành đế hoàng người sao thấy cảnh này Tam trưởng lão, lúc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hắn hơi hơi nghĩ nghĩ, vào lúc này cũng bước nhanh hướng phía phía trước bên kia khu vực mà tới. Hắn muốn nhanh một chút. Thấy rõ ràng một màn này đến cùng phải hay không diệp Hạo chỗ dẫn phát ra. Siêu, không chần chờ chút nào, vào lúc này hắn trực tiếp ngự kiếm bay lên phía trước ngọn núi bên kia ở trong. Rất nhanh tại sườn núi chỗ kia một khối to lớn sân bãi bên trên, liền có thể nhìn đến đại lượng người tu tiên, còn có độ môn dư trưởng lão bọn người ở tại nơi này hội tụ. Tam trưởng lão Tham biến Tam trưởng lão, đương theo lấy Tam trưởng lão bay đi, theo phi kiếm ở trong hạ xuống tới về sau, xung quanh rất nhiều người tu tiên nhìn hắn thân ảnh, lập tức cung kính lên tiếng. "Ân, Tam trưởng lão khẽ gật đầu, bước nhanh hướng phía phía trước bên kia khu vực đi tới. Thấy không, đây là đại hoàng tử đang tiếp thụ độ thiên bí pháp thời điểm sinh ra thiên địa dị tượng. Quá mạnh, đây tuyệt đối là từ trước tới nay vị thứ nhất đang tiếp thụ độ thiên bí pháp thời điểm sinh ra loại này dị tượng. Chân Long chi tướng, Đế Vương chi tư, nhìn như vậy tới, thái tử chi vị liền không phải đại hoàng tử không còn ai." Hơn nữa đại hoàng tử còn vô cùng có khả năng thành cho chúng ta tân nhiệm môn chủ giờ này phút này, bốn phía những cái kia độ tiên môn các đệ tử cũng đang đang thì thầm nói chuyện lên. Tam trưởng lão bên trong bắt đầu lo lắng, nhưng là trên mặt vẫn như cũng không có biểu lộ gì biến hóa. Tam ca, người đã đến." Nương theo lấy Tam trưởng lão đi tới, Vũ trưởng lão nhìn hắn thân ảnh, cũng lập tức cười lên tiếng nói. "Ân." Tam trưởng lão khẽ mỉm cười nói, gặp dịp thì chơi hắn vẫn là biết. Hiện tại cũng không thể để cho người ta nhìn ra hắn có bất kỳ manh khoẻ. Dù sao sinh tử của hắn đã bị Diệp Thủ Nghĩa nắm trong tay hoàn toàn là cùng diệp Thủ nghĩa đứng tại trên cùng một con thuyền. Giờ phút này hắn dương mắt hướng phía phía trước bên kia nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy kia một đạo sông thẳng tới chân trời linh lực, chính là từ Tiên Phương Trung Tâm Đại Điện ở trong tán phát ra. Hiện tại không hề nghi ngờ, đồng thời đã hoàn toàn có thể xác định, chính là đại hoàng tử đang tiếp thụ độ thiên bí pháp thời điểm sinh ra loại này thiên điệu dị tượng. Dạng này nội tâm của hắn càng thêm cảm giác không dễ chịu. Hiện tại tình trạng này, vô cùng bất lợi a. Đại hoàng tử thế mà đang tiếp thụ độ thiên bí pháp thời điểm, sinh ra như thế thiên điệu dị tượng, xem ra là đế hoàng chi tư. Tam trưởng lão trên mặt lộ ra một bệnh nụ cười lên tiếng nói, "Không sai, đây chính là chúng ta độ tiên môn, ngàn năm khó gặp một lần kỳ ngộ a." Vũ trưởng lão vào lúc này cũng kích động lên tiếng, Nắm giữ tư chất cỡ này người, vậy bọn hắn độ tiên môn là hoàn toàn ổn thỏa tu tiên tông môn vị trí thứ nhất. Thu hồ, từ hôm nay ngay từ đầu đã hoàn toàn có thể xác định đại hoàng tử Diệp Hạo, chịu nhất định phải trở thành đại mạt tân nhiệm hoàng đế. Đến lúc đó bọn hắn tông môn địa vị, hoàn toàn chính là địa vị siêu nhiên, còn lại bất kỳ tu tiên tông môn cũng không thể cùng bọn hắn tông môn tương đệ luận." "Ừm, đúng là Tam trưởng lão sở lấy tròm dâu của mình khẽ cười nói, hắn ánh mắt hướng phía phía trước nơi xa nhìn lại, cười trên mặt một đôi mắt, ánh mắt chỗ sâu, có được vẻ trần trợ. Hiện ở thời điểm này, nếu như các ngang cái này truyền thừa lời nói, có khả năng có thể đem đại hoàng tử Diệp Hạo phế bỏ đi. Dạng này liền có thể diệt trừ bí hiệp. Không được, bất quá rất nhanh, hắn liền bị chính mình ý nghĩ này cho giật nảy mình. Cái này một cái ý nghĩ tại trong đầu hơi hơi ngẫm lại liền tốt. Nếu quả như thật tác dụng, chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Dù sao hiện tại xuất hiện loại tình huống này, tại phía trước bên trong đại điện, khẳng định có Lây tông chủ. Còn có còn lại trưởng lão ngay tại bảo hộ. Hắn bay qua, nếu như muốn làm bất kỳ động tác gì lời nói, chỉ sợ còn chưa tiếp xúc đến Diệp Hạo, chính hắn sớm đã bị giết chết. Tam trưởng lão, mà đúng lúc này đợi, bên cạnh đột nhiên có một tiếng nhẹ nhàng giọng nữ truyền tới. An Dao tiểu thư. Tam trưởng lão có chút kinh hãi một chút, quay người hướng phía bên cạnh nhìn lại, liền có thể rõ ràng nhìn thấy An Dao thân ảnh. Gặp qua An Dao tiểu thư, Vũ trưởng lão nhìn xem thân ảnh của nàng, vào lúc này cũng cung kính lên tiếng. Dù sao hắn nhưng là biết, nữ tử trước mắt thật là đại hoàng tử Diệp Hạo nữ nhân. Hiện tại Diệp Hạu nhất phi trung thiên, nữ nhân này có thể là tương lai đại mạc hoàng hậu, độ thiên môn môn chủ phu nhân. Tam trưởng lão có thể tiến một bước nói chuyện. An Dao khẽ cười nói, "Có thể." Tam trưởng lão khẽ gật đầu. Hai người rất nhanh liền đi tới bên cạnh một chỗ kiến trúc khu vực, đồng thời trong nháy mắt này thi triển một cái cách tâm thuật. Ta trước đó đã phân phó mấy vị kia chấp sự phải xử lý rơi một ít chuyện. Ngươi hẳn là cũng đã biết ta." An Dao ánh mắt nhìn xem Tam trưởng lão, lúc này khẽ cười nói, "Tam trưởng lão nghe lời của nàng, thần sắc trong mắt cũng có chút biến đổi. Hắn đương nhiên biết hiện tại An Giao nói tới chuyện là cái gì? Chính là muốn diệt trừ diệp thủ nghĩa chuyện. Ta nghe nói có một gã chấp sự, tại xử lý những chuyện kia thời điểm trước mất. Chẳng lẽ bọn hắn liền cái này một chút chuyện nhỏ đều làm không được à? An Giao tiếp tục khẽ mỉm cười lên tiếng nói.